Tiểu thiếu gia nói chính là, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng xem qua đại phu, ăn chút dược, chỉ là thấy hiệu quả giống nhau. Đương nhiên, nay vẫn là tiểu bệnh, bình thường đại phu đều nhìn ra được tới, như vậy trương hiển không ra ta bản lĩnh. Vừa rồi ta ở ngươi khắp nơi khớp xương sờ soạng một phen là làm một cái nho nhỏ kiểm tra, nhưng thật ra ngoài ý muốn phát hiện mấy cái tật xấu, tính ra hẳn là ngươi bệnh cũ. Đầu tiên, ngươi tả lạc đệ tam căn xương sườn nơi chỗ. gần nhất ẩn ẩn có chút làm đau, tuy rằng không rõ ràng, nhưng chỉ cần đột nhiên tao ngộ cực lánh hoặc là cực nhiệt chẳng uống, sẽ có loại thứ thứ đau, nhưng đối. Tiểu Vân Nguyên sát có chuyện lạ hỏi, nay sẽ cười không ra, việc này hắn nhưng cùng người khác nhắc tới quá, bởi vì đau là đau quá, khá vậy gần chỉ có như vậy hai lần, vẫn là nhập hầm băng thời điểm phát sinh. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, một hồi liền đi qua, cũng không quá để ý. càng bị để chính mình liên tiếp ban đêm như xí sự tình đi xem ngựa y ngựa y cũng không thấy ra hắn có cái khác tật xấu, liền không để ở trong lòng. Nhưng việc này làm Tiểu Vân Nguyên điểm ra tới, như thế nào không lớn ăn cả kinh. Tiểu thiếu gia biết ta này chạm vững là bởi vì cớ gì. Vội hỏi nói, ngươi cái này tật xấu nói lớn không lớn nói Tiểu cũng không nhỏ. Cần phải nói lên nguyên nhân, liền không thể không nói ngươi trên đùi bị thương. Nghĩ đến này thương thế đã có mười mấy hai mươi năm đi. Người cư nhiên hợp với đều đã nhìn ra. Mở to hai mắt nhìn, không tự chủ được bật thốt lên nói. Ta là ai, thần y rìa đệ tử, tương lai thần y rìa đi nhà, điểm này tật xấu như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Tiểu Vân Nguyên nâng cầm lên, vẻ mặt đắc ý nói. Kia xin hỏi tương lai tiểu thần y rìa, ta này bệnh nên như thế nào trị liệu. Từ lúc ban đầu xem náo nhiệt, đến này sẽ bị điểm ra việc này tới. đã trở nên khiêm tốn thỉnh giáo, cũng không thèm để ý tiểu vân nguyên hiện giờ còn không đến 7 tuổi tuổi tác. Lần đầu tiên khắc sâu lý giải, người vô trường ấu, đặc giả vi sư đạo lý, khiêm tốn thỉnh giáo. nguyên này đau chủ yếu là bởi vì ngươi lúc trước thương thế xử lý không hoàn chỉnh rơi xuống tật xấu. Chân của ngươi thượng tuy giang hảo, nhưng lúc trước hẳn là cũng chúng đối phương ám khí, kia ám khí hẳn là tế như như hào độc châm đi. Độc châm, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, Thực mau nhớ tới đã từng hết thảy, vội không ngừng gật đầu nói, chân là làm mũi tên bắn thương, bất quá sau lại xác thật cũng chung quá đối phương ám khí độc châm, bất quá bởi vì giải dược ăn đến kịp thời, cũng không có gì sự tình. hiện lộ ở bên ngoài châm cũng rút sạch sẽ. Hay là vấn đề ra ở kia độc châm độc bên trong? Tiểu Vân Nguyên lắc lắc đầu ngón tay, tấm tắt nói, cũng không phải, cũng không phải. Vấn đề không ở độc, mà ở châm. Lúc trước độc châm có một quả vào thể, bởi vì tế như như hào, thêm chỗ tại vị trí có chút thì tốt hơn, ngược lại là vẫn chưa đối với ngươi sinh ra cái gì ảnh hưởng. Ít nhất ở nửa năm trước, một năm nội thời gian, ngươi hẳn là từng có một lần ra đem hết toàn lực hành động, làm này vi diệu vị trí thay đổi, ngược lại làm kia gác lại mười mấy năm châm, theo ngươi trong cơ thể huyết, từ trên đùi chạy tới xương sườn phụ cận nội tạng phụ cận, hiện giờ ở ngươi tả là cẩn ẩn làm đau chỗ dừng lại. Cái kia vị trí hiện giờ còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu là chạy tới nơi này đâu. Tiểu Vân Nguyên nói dỗi tay điểm ở trái tim ngồi ở vị trí, lấy ánh mắt ý bảo hắn, làm chính hắn tự hành tưởng tượng hậu quả, quả nhiên thấy sắc mặt đều hơi hơi thay đổi. Đệ tam năm năm chương chính ngươi nhìn làm. Này nhưng như thế nào cho phải? Yêu cầu khai cái gì phương thuốc từ sao? Hỏi, đối với sinh mệnh quý trọng, làm hắn hỏi cái lược hiện ngu ngốc hỏi ngươi. Vị này bà bá, trong cơ thể có dị vật, vẫn là châm, ngươi cảm thấy uống thuốc hưu dụng sao? Tự nhiên là đem đồ vật lấy ra mới có thể cứu mạng, nếu không cũng chỉ có thể cầu nguyện sẽ không chảy vào trái tim, bằng không cũng chỉ có thể chờ đợi không biết khi nào đột nhiên liền đã chết kết quả. Tiểu Vân Nguyên tức giận nói. Đem đồ vật lấy ra. Tiểu Thiếu gia ý tứ là muốn mổ bụng, đem tiêu căn châm tìm ra. Sắc mặt cổ quái hỏi. Đã từng cũng nghe quá quát cốt chữa thương sự tình, cũng biết phụ nhân khó sinh, ngẫu nhiên cũng có đại phu khai bụng lấy tử, nhưng này đó cũng là tồn nguy hiểm, trong lịch sử bởi vậy chết người cũng không ít. Mà khai bụng lấy châm loại này sự tình, hắn càng là chưa từng nghe thấy, đây chính là so với bị người thọc một đao tử chuyện như vậy, còn làm nhân tâm phát mao Đây là tự nhiên. Không tin ngươi đại nhưng hỏi một chút văn nhân sư phụ, xem hắn hay không cũng là cái dạng này đề nghị. Tiểu Vân Nguyên thấy như thế thần sắc, dứt khoát lại thêm một phen hỏa, đem văn nhân triệt cũng kéo vào hắn đại lừa dối bên trong. Hắn chính là biết ở thôn trang tác dụng, vậy cung cấp với nguyệt khung thiên vị này vạn thú quốc đế vương đôi mắt, nếu là có thể mượn nơi đây tiếp nho nhỏ phế đi hắn tác dụng, đại gia làm khởi sự tới, đã có thể phương tiện quá nhiều. Văn nhân triệt đầu tiên là không nói, ngược lại là trực tiếp đi đến trước mặt, dôi tay điểm ở trên người hắn mấy chỗ địa phương. Ở tiểu Vân Uyên nhắc tới cái kia vị trí ngừng một lát sau, lại vì bắt mạch một lát, mới vừa rồi đã mở miệng. Sắc thật có dị vật, Vân Uyên chẩn bệnh không sai, dược thạch vô dụng. Chỉ có thể khai bụng lấy vật. Ngươi nếu là không lấy cũng đúng. Vậy cầu nguyện ngươi sẽ vẫn luôn như thế may mắn đi. Văn nhân triệt thái độ có điểm lãnh đạm. Bất quá trong lời nói đối tiểu Vân Uyên khẳng định, làm trầm mặc một lát. Nếu là khai bụng lấy vật, sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh an toàn cũng hoặc là lưu lại cái gì không tốt hậu quả không xem tiểu vân uyên mà là nhìn phía văn nhân triệt như thế hỏi không chết được giờ phút này đồ vật nơi vị trí còn không đến trái tim có được cứu trợ nhiều nhất liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian không thể làm quá lớn nặng nghề sống nhiều nhất một tháng thời gian có thể khỏi hẳn văn nhân triệt đáp lời này lại là làm nhẹ nhàng thở ra cứ việc như thế Tiếp thu trị liệu loại chuyện này cũng không phải chính hắn tưởng tiếp thu liền có thể quyết định. Hắn chỉ là nghe lệnh nguyệt khung thiên nô tài, nếu là chủ tử không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Đa tạ văn nhân công tử còn có tiểu thiếu gia báo cho việc này. Có không làm lão nô suy xét một vài, lại quyết định hay không thỉnh hai người hỗ trợ trị liệu. Người nói sai rồi. Giúp ngươi chuẩn bệnh người là vân uyên, đưa ra trị liệu phương pháp người cũng là hắn. Thế ngươi khai đao trị liệu người cũng chỉ sẽ là hắn, ta không tham dự trong đó. Loại này việc nhỏ còn dùng không ta tới nhúng tay, Vân Nguyên chính mình liền có thể thu phục. Ngươi nhưng thật ra đừng nhìn hắn tuổi tắc không lớn liền thấy do hắn. Hắn phía trước theo như lời những lời này đó đều không phải là nói giỡn, là ta chính miệng cấp bình luận. Hiện giờ hắn ở Y Y thuật thượng, chẳng sợ ngươi tìm cái cái gọi là ngự Y Y, cũng không thấy đến so với hắn cường. Vừa rồi Trần bệnh Ta tưởng chính ngươi cũng là trong lòng hiểu rõ. Tiếp thu cùng không là chuyện của ngươi, dù sao có thể giúp ngươi người sẽ chỉ là hắn. Dư lại chính ngươi suy xét rõ ràng lại làm quyết định. Văn nhân triệt nói không thể nghi ngờ là không thông nhân tình lãnh nạnh, như vậy vừa nói không thể nghi ngờ là nguyên bản liền chưa quyết định tâm, ngáy mắt mất tin tưởng. làm một cái tiểu hài tử khống chế chính mình sinh tử, liền tính một cái không sợ chết người. ở trạm vào vận khí cùng làm một cái tiểu hài tử cho chính mình mổ bụng hai loại dưới tình huống lựa chọn đa số cũng sẽ có điều do dự thật sự là không có biện pháp tin tưởng một cái hài tử năng lực không thua với đại nhân chỉ cảm thấy tin tưởng lập tức bị đả kích trong lòng lắc lư không chừng nhìn nhìn lại đem nên nói nói sau khi nói xong liền không hề phản ứng hắn tiểu vân uyên giờ phút này chính vội vàng cùng phượng thiên vũ nói muốn đi khắp nơi nhìn xem phong cảnh đến sau núi đi Nơi đó phong cảnh rất không tồi. Nhân tiện làm người chuẩn bị một ít trà bánh, nơi đó địa phương còn tính rộng mở, liền tính tưởng ở mặt trên hoạt động hoạt động tay chân, cũng có một cái cũng đủ khoan địa phương thi triển ra. Nguyệt Lâm thanh đúng lúc đề nghị, thực mau phải mọi người gật đầu phụ họa. Phượng Thiên Vũ đoàn người đi sau núi, tự nhiên vội vàng an bài người hầu hạ, chính là đang nghe Tiểu Vân Uyên cùng văn nhân triệt trận bệnh sau, hắn này trong lòng trước sau là có chút không yên ổn. Nghĩ nghĩ lúc sau, lại là đem phát sinh sự tình viết nhập hội báo tin chung, do hỏi nguyệt khung thiên y tứ nhìn phi xa tin điểu, nguyên bản nặng nghề dối dám tâm tình lập tức được đến giảm bớt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khôi phục lại bận rộn trang trung công việc. sau núi thượng không có ở đây, thêm chi phượng thiên vũ cùng nguyệt lâm thanh thân phận những cái đó phái tới hầu hạ hạ nhân, một đám đều bị đuổi đi, toàn bộ sau núi đỉnh núi không bình liền thành phượng thiên vũ đoàn người thả lỏng địa phương, mượn cơ hội này. Nguyệt Lâm Thanh cũng đem dấu ở ống tay háo chung đặc chế cái còi thổi lên. Không có thanh âm lại có thể phát ra sóng âm cái còi, đem thanh âm truyền tới có thể nghe thấy này tiếng còi động vật trong hai, khả năng sẽ là tẩu thú cũng có thể sẽ là loài chim bay, đến nỗi là cái gì, cũng chỉ có chờ đến nhìn thấy sau mới có thể sáng tỏ. Bất quá tuyệt đối không phải là thấy được tin điểu, mà là phụ cận núi rừng trung bình thấy động vật. Thức mau, một con chim rồi bay lại đây. Dừng ở Nguyệt Lâm Thanh trên vai. Chỉ thấy Nguyệt Lâm Thanh đem chim ruồi chộp vào trong tay, lại là từ chim ruồi cổ chân thượng lột tiếp theo điều vòng quanh quyển quyển tờ giấy. Nguyệt Lâm Thanh truyền tin chim chóc lại là chim ruồi loại này hình thể nhỏ xinh, ở gần đây số lượng cũng không tính thiếu chim chóc. Xem qua tờ giấy nội dung sau, Nguyệt Lâm Thanh lấy một trí bút, ở phương diện viết một ít tự, lần thứ hai đem tờ giấy bao vây trở về, thả bay chim rồi. Làm xong này đó lúc sau. Lại thấy Nguyệt Lâm Thanh đã mở miệng. Vừa rồi truyền đến tin tức, có một đám người tiến đến đầu nhập vào ta, số lượng có bảy tám chục người. Thật là kỳ quái, này mấy tháng qua tổng hội lục tục có người tiến đến đến cậy nhờ, các đều có người có bản lĩnh, kém cỏi nhất đều là một người thực lực không yếu thu sư. Hiện giờ càng là tới một đám dị thú chính là hoa cỏ linh tinh cùng cái tộc đàn người. Thủ hạ người là tới hỏi ta ý tứ, hỏi có nên hay không thu lưu đối phương. hay không yêu cầu thí nghiệm đối phương trung thành độ. Nguyệt Lâm Thanh vẻ mặt khó hiểu nói. Lời này nghe được Phượng Thiên Vũ trên mặt tươi cười dày đặc vài phần. Kaka, ca, ca, những người đó sẽ không có cái gì vấn đề, bọn họ là thiệt tỉnh tiến đến đầu nhập vào người của ngươi, sẽ không làm phản. Phượng Thiên Vũ cười nói. Ngươi như thế nào như thế khẳng định. Nguyệt Lâm Thanh lời này mới vừa hỏi ra khẩu, lập tức ý thức được một sự kiện, lập tức nói. hay là mấy ngày nay tiến đến đầu nhập vào ta người, là ngươi phái tới. Chính là không đúng rồi, ngươi chừng nào thì có như vậy một đám thủ hạ. Thiểu Vân Nguyên vừa nghe, không khỏi vui vẻ. Cứu cứu, ngươi lời này nói sai lạc những người đó cũng không phải là mẫu thân thủ hạ, mà là đã từng chịu quá mẫu thân ân huệ sau, trải qua mẫu thân yêu cầu tạm thời đầu nhập vào ngươi, cống hiến với người của ngươi. Thời gian chỉ có 10 năm. Ngươi nếu là tại đây trong lúc nội vô pháp lưu lại những người đó tâm, nhân ra vẫn là sẽ vì tự do mà rời đi. Nói cho ngươi Nga, mẫu thân ở vạn thú quốc trung chính là có cái thần y hề ngoại hiệu, không thể so văn nhân sư phụ nhược tên tuổi Nga. Tiểu Vân nguyên nhìn nghe xong hắn nói hoàn toàn ngốc lăng trụ nguyệt lâm thanh, không khỏi nết miệng cười. Ngươi, ngươi, thần y hề. Này, cái này. Ngươi chừng nào thì hiểu được y hề thuật. Còn như vậy lợi hại. Cứ nhiên có thể trị liệu thú sư thương thế, hơn nữa kia thương thế tất nhiên không nhẹ đi. Bằng không sao có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đáp ứng ngươi như vậy không quá hợp lý điều kiện. Mười năm tự do, đổi lấy một cái trị liệu cơ hội. Này, này, người y lý thuật chẳng lẽ không phải đang phong tạo cực, đã chăn nơi tuyệt hảo. Phượng Thiên Vũ không khỏi cười, ca ca, ngươi nói khoa trương chút. Kỳ thật. Ta không đủ khi vừa lúc nắm giữ một ít có thể trị liệu bị hao tổn kinh mạch dự tề, làm những cái đó bởi vì võ học vấn đề mà mất ở tiến thêm một bước cơ hội người trọng hoạch tăng lên cơ hội, làm một ít còn có được cứu trợ nửa tàn người khôi phục hành tẩu, trở lại bình thường trong sinh hoạt. Nói là thần ý ở đó là người khác quá khen. Ý dị thuật của ta chính là liền tiểu vân nguyên đều so ra kém. ngươi nhưng ngàn vạn không cần đối ta ôm chặt quá lớn hy vọng. ta cũng không phải là thật sự thần y gì hết, mà là một cái hàng giả. Liên tính như vậy, kia cũng là rất lợi hại. Mọi người đều biết kinh mạch phương diện trị liệu nhất khó làm, ngươi có thể giải quyết phương diện này vấn đề, cũng khó trách những cái đó một lòng biến cường người nguyện ý trả giá 10 năm đại giới đổi lấy, Huống chi, ta đãi bọn họ cũng là không tệ, đối bọn họ tới nói cũng không tính mệt. Thính ra, ngươi điều kiện ngược lại là một chút đều bất quá phân. Liên tính xưng ngươi một câu thần ý gì cũng không quá. Chỉ là, ngươi đỉnh đầu thượng nhưng còn có kia trị liệu dự tề, ta, cái kia Nguyệt Lâm Thanh muốn nói lại thôi, thu được này ngược lại là ngượng ngủng. Nguyên bản hắn còn một lòng muốn cấp Phượng Thiên Vũ xây dựng một cái an ổn hoàn cảnh sau, làm nàng trở về, nào nghĩ đến chính mình ngược lại là bị Phượng Thiên Vũ trợ giúp đạt thành bước đầu mục đích. Hiện giờ sự tình còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, lại làm Phượng Thiên Vũ đổi hắn mạo hiểm. Hiện giờ nghe nói nàng có được trị liệu kinh mạch phương diện dự tề, còn muốn làm nàng lấy ra tới cho chính mình bộ phận thủ hạ trị liệu. Nay mượn cớ ở có chút khó có thể mở miệng, tổng cảm thấy chính mình không bằng chính mình tưởng tượng hữu dụng, ngược lại là mọi chuyện dựa vào mọi muội giải quyết vấn đề, thật sự vô dụng thực. Ka ca, ngươi cùng ta còn dùng đến khách khí sao? Ngươi nếu là muốn trực tiếp cùng Vân nguyên lấy, nếu là không đủ lại phối chế liên hảo, không cần cảm thấy ngượng ngùng. có thể giúp được ngươi làm sao không phải ở giúp ta. Dù sao ngươi một lòng chỉ nghĩ ta quá hảo, ta lại như thế nào không biết." Phượng Thiên Vũ cười nói. Nguyệt Lâm Thanh nguyện ý mở miệng thỉnh nàng hỗ trợ điểm này, nàng liền cảm thấy vui vẻ, như thế nào không đáp ứng đâu. Ta đây liền không nói cảm ơn. Dù sao đã tiếp thu ngươi nhiều lần hỗ trợ, cũng không kém lại giúp ta một lần. Lúc này mới đối sao? Chúng ta chính là huynh muội, khách khí cái gì? Bất quá Nói lên việc này, ta thiếu chút nữa đã quên, Vân Uyên, người ông ngoại đâu? Như thế nào không thấy hắn bóng dáng? Phượng Thiên Vũ Hậu tri Hậu Giác nhớ tới Phượng Tường Thiên, hắn cư nhiên không có tới, nàng vẫn là đến đây khắc mới kinh ngạc phát hiện. Ông ngoại nói hắn không có phương tiện lại đây, tạm thời đi một vị bằng hữu kia chỗ, bất quá, ông ngoại nói, một khi chúng ta nơi này có cái gì chẳng hướng, hắn sẽ trước tiên chạy tới. Tiểu Vân Uyên đáp. Đệ tam năm sáu chương thật xảo, ngươi cũng ngủ không được. Đi bằng hữu kia. Nhưng có nói là ai kia sao? Phượng Thiên Vũ hỏi. Cái này nhưng thật ra chưa nói. Tiểu Vân Nguyên lắc lắc đầu, đối này cũng không rõ lắm. Xem ra tưởng từ nhỏ Vân Nguyên nơi này biết Phượng Tường Thiên hướng đi là không có khả năng. Ở sau núi đãi một đoạn thời gian sau, mắt thấy sắc trời không còn sớm, mọi người liền trở về thôn Trang dùng bữa tối. Dùng qua cơm tối sau. Thói quen tính tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm nói giỡn, không khí nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Giữa trưa thời điểm vì chẩn bệnh sau, hắn trừ bỏ lúc đầu mâu thuẫn ở ngoài, sau lại biểu hiện ngược lại như là buông xuống hết thảy, trở nên bình tĩnh, chưa từng bởi vì hôm nay chẩn bệnh kết quả mà lộ ra bất an chi sắc. Cũng không biết Tiểu Vân Uyên nói hay không nổi lên tác dụng, Phượng Thiên Vũ ở không xác định là lúc, Nguyệt Lâm thanh ngược lại là rất là bình tĩnh. Đợi đến thoáng rời khỏi sau. mới vừa rồi nhỏ giọng đem hắn cái nhìn nói cho Phượng Thiên Vũ. Tạm thời đừng nóng nảy, hẳn là đem lúc này báo cho đế phụ biết được, rốt cuộc sẽ như thế nào đều yêu cầu đế phụ quyết đoán, hắn chỉ có thể lĩnh mệnh đi làm. Quân muốn thần chết thần không thể không chết, chính là hắn giờ phút này chẳng uống Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, ngược lại là làm hắn đã thấy ra rất nhiều. Nghe xong Nguyệt Lâm Thanh đưa lô thai nói lúc sau, Phượng Thiên Vũ ngược lại là bình tĩnh lại. Nguyệt lâm thanh lời này không phải không có lý, mặc kệ kết quả như thế, nàng hiện giờ duy nhất có thể làm cũng chỉ có tạm thời đừng nóng nảy chờ thôi. Cùng ngày ban đêm, một con tin chim bay vào trang viên, dừng ở nơi. Từ tin điểu chỗ lấy dây viết thư sau, thấy được hắn hội báo sau hồi đáp. Chị! Trả lời hắn chỉ có này một chữ, lại làm cười. Đêm khuya tĩnh lặng giờ xỉu tả hữu, Phượng Thiên Vũ ngủ đến một nửa tỉnh lại sau. Lại là nằm ở trên giường trăn trọc. Lại là rốt cuộc ngủ không yên Kết quả là nàng dứt khoát đứng dậy đến ngoài phòng hít thở không khí Khoác kiện áo ngoài ra tới sau Phượng Thiên Vũ lại là ngoài ý muốn thấy được đứng ở trong viện đồng dạng ngủ không được Mạc Hồng Phong mặc Hồng Phong tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn đã trễ thế này Phượng Thiên Vũ cư nhiên không ngủ Bất quá cũng gần chỉ là thoáng ngoài ý muốn Lại phất tay ý bảo nàng ngồi ở một bên mặc Đại ca đã trễ thế này ngươi như thế nào còn chưa ngủ Phượng Thiên Vũ đi tới ngồi xuống sau trực tiếp mở miệng hỏi. Ngủ sẽ, đột nhiên bừng tỉnh sau liền ngủ không được, vì thế ra tới hít thở không khí. Mặc hồng phong đáp. Ha ha, thật là xảo, ta cũng là đột nhiên tỉnh lại sau như thế nào cũng ngủ không được, đồng dạng ra tới hít thở không khí. Phải không? Nhưng thật ra xảo. Mặc hồng phong cười cười, đông nhiên nhìn không chúng nói, ngươi xem bầu trời này ngôi sao. Vô luận là vạn thú quốc vẫn là ở Kim Lăng quốc khi nhìn đến đều là giống nhau như lúc, đồng dạng như vậy mê người. Mặc đại ca chính là nhớ nhà. Phượng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Nhớ nhà. Có lẽ đi. Có điểm tưởng ngãi ngãi, không biết nàng lão nhân gia này sẽ nhưng sẽ bị khí đến. Lúc trước cùng nàng nửa năm chi ước đều qua, này sẽ nàng lão nhân gia định là vội vàng nổi trận lôi đình, mang ta không tuân thủ ước định. Mặc hồng phong nói không cấm cười ra tiếng tới. vừa nhớ tới chính mình vị này kẻ dở hơi mãi mãi mặc hồng phong tâm tình tựa hồ liền sẽ trở nên thực hảo chẳng sợ trước một giây mây đen cái đỉnh nay sẽ cũng sẽ là bắt vân thấy nguyệt hảo tâm tình phượng thiên vũ ánh mắt hơi hơi chật lóe nhớ tới doan thủy thành khi mặc hồng phong lễ vật còn có kia trước khi đi một phen lời nói hắn hẳn là nghiêm túc đi chỉ là nàng lại là không đáng hắn như vậy đối đãi nếu là ở tao ngộ cùng hiên viên dạ kia phiên sai lầm giao thoa phía trước trước gặp gỡ hắn có lẽ nàng sẽ bị hắn kia nhất sinh nhất thế nhất song nhân ý tưởng mà động tâm đi mặc đại ca cái kia ta phượng tiên vũ đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng rồi lại cảm thấy việc này nếu là bất tận sớm giải quyết sẽ chỉ là đối mặt hồng phong không công bằng ta biết ngươi muốn nói cái gì ta minh bạch liền tính ngươi không nói ta cũng minh bạch Quái chỉ có thể trách ta chính mình minh bạch quá chê. Nếu là lúc ban đầu đối với ngươi động tâm là lúc liền có điều hành động, có lẽ, hết thể liền sẽ bất đồng đi. Nói cho ngươi một việc, lúc trước bích lãng thành ngươi có thai sự tình, đã từng mãi mãi còn tưởng rằng ngươi trong bụng hài tử là của ta, buộc ta muốn cưới ngươi làm vợ. Hiện giờ ngẫm lại, nếu là lúc trước ta liền tiếp thu uy hiếp, hoặc là ngầm đồng ý cái này suy đoán, ngươi ta kết cục hẳn là sẽ là không giống nhau đi. Mạc Hồng Phong nói, trên mặt đạm đạm cười, cười chung mang theo một tia chua sót. Mạc đại ca, thực xin lỗi. Này có cái gì nhưng xin lỗi. Sự thánh do người, nhưng cảm tình lại là vô pháp khống chế. Mặc kệ là ngươi là ta cũng chưa sai, chỉ là ta muốn biết ngươi trong lòng chân chính ý tưởng. Ngươi thích chính là ai? Tố Ngạn Khuynh, Hiên viên dạ. Vẫn là Doan Thiên Tầm. Phượng Thiên Vũ mí môi. vì cái gì sẽ cho rằng là bọn họ ba người chung một người. Cảm giác, ở ngươi trong mắt đã từng chuyên chú quá này ba người. Bích lãng thành khi, đêm đã từng ngụy trang nguyên chín, đêm cùng thật sự nguyên chín trao đổi khi, biểu hiện của ngươi nói cho ta ngươi nhận ra hai người bất đồng. Khi đó các ngươi liền có vẻ có điểm vi diệu, chỉ tiếc bởi vì đêm một chút việc tư, các ngươi tách ra, ngược lại là làm điểm này liên hệ phai nhạt không ít. Sau lại là tố ngàn huynh Có lẽ ta nên gọi hắn một cái khác xưng hô, ngàn trưởng quầy ngàn tìm. Nghĩ đến việc này ngươi cũng đã biết đi. Ngàn tìm ngàn tìm, tố ngàn khuynh đã từng dùng tên giả tên húy cư nhiên cùng doãn thiên tầm cùng tên, này thật đúng là kỳ diệu duyên phận. Lúc trước ngươi xem ngàn trưởng quầy ánh mắt liền từng có động tâm, nhưng sau lại không biết sao ngược lại là phai nhạt đi xuống, cho đến hắn một tố ngàn khuynh thân phận canh giữ ở bên cạnh ngươi sau, ngươi vẫn là vì hắn động tâm. Chẳng sợ rời đi đi vùng địa cực phía trước, ngươi đại hắn cảm giác cũng là đặc biệt, cho đến sau khi trở về, các ngươi chi gian hẳn là đã xảy ra cái gì, liên quan đối hắn cảm giác tựa hồ lập tức biến trở về đã từng tam hóa khách điếm khi chẳng hướng. Làm ta đoán xem trong đó khả năng tính, hẳn là cùng hoa di hai chị em có quan hệ, nhưng đối. Phượng Thiên Vũ đem rơi dụng sợi tóc bắt đến như sau, cười nhìn mặt đất nói, mặc đại ca, ngươi cảm giác hay không vẫn luôn đều như thế nhạy bén. Vì sao phải cho rằng cùng hoa Di các nàng hai chị em có quan hệ? Bởi vì các nàng đã từng là thủ hạ của ta, ngày ấy tam hóa khách điếm đêm rông tố phát sinh sự tình, các nàng cũng là cùng ta bẩm báo quá. Chỉ là lúc trước không hướng phương diện này tưởng, bởi vì các nàng nói ngươi chúng mê dược, sẽ không biết, ta liền tin. Nhưng hôm nay xem ra, là ta tin quá sớm, ngươi, hẳn là đã sớm biết việc này, đúng không? Quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được mặc đại ca ngươi. Hoa di cùng hoa nhạc là cái hảo nữ Hải các nàng đáng giá tố ngàn khuynh quý trọng. Cho nên ngày đó ngươi cùng tố ngàn khuynh nói chuyện sau, hắn toàn bộ chịu đả kích bộ dáng chính là bởi vì chuyện này lạc. Là... Ngươi khi đó hay là không sai, ta cũng ở kia, chỉ là chậm một bước, làm hắn trước tìm được ngươi. Nguyên bản ta là muốn hỏi ngươi lúc trước rời đi khi cái kia đáp án. Chính là sau lại ta muốn ta chết được đến chính mình muốn đáp án. Tuy rằng đáng tiếc, lại cũng là không có biện pháp. Làm khó người khác loại chuyện này, quả nhiên không thích hợp ta làm. Hiện giờ phái ra tố ngàn khinh cùng ta, ngươi sẽ tuyển ai? Hiên viên dạ. Thiểu vân nguyên thân sinh phụ thân. Cũng hoặc là doan thiên tẩm Cái này cơ hồ đem ngươi làm như hắn toàn bộ tiểu tử. Ngươi tâm hảo khó hiểu, nếu là không cho ngươi nói. không ai có thể thấu hiểu được ngươi trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là cái gì. Như thế nào? Thừa lúc này chỉ có ngươi ta hai người, nói cho ta đáp án, cũng làm cho ta hoàn toàn đã chết tâm. Ta cũng ở suy xét vấn đề này, tuy rằng không biết này cảm tình vấn đề chung, ta trong lòng rốt cuộc có ai. Nhưng có chuyện ta thực xác định, doan thiên tầm ta không bỏ xuống được, nhưng nếu hiên viên dạ có việc, ta cũng sẽ không tâm an. Ngươi cũng nói, doan thiên tầm đem ta làm như toàn bộ. Ta nếu là buông lòng tay, liền giống như đem hắn hướng vạn trượng vực sâu chung đẩy, đã từng hắn liền bởi vậy để tâm vào chuyện vụn vặt, thiếu chút nữa đem mệnh đều chơi xong rồi. Ngươi làm ta như thế nào buông ra hắn tay? Đến nỗi hiên viên dạ, hắn là tiểu vân huyên phụ thân, cũng là ta người nam nhân đầu tiên, tuy rằng cái này quan hệ đều không phải là ta lúc ban đầu vui gặp được, lại không có biện pháp thay đổi đã định sự thật. Nói đúng hắn một chút đều không thèm để ý. Bất quá là lửa mình dối người. Có khi cảm thấy, cảm tình loại này vấn đề thật là phiên lòng. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nói thật dễ nghe, nhưng cuối cùng hay không có thể thực hiện, bán ra bước đầu tiên quan trọng nhất. Mà ta hiện giờ xem ra, này bước đầu tiên, ta đều còn chưa có bước ra. Ngươi nói ta có phải hay không thực vô dụng. Mặc hồng phong lắc lắc đầu, ngươi không phải vô dụng, chỉ là trải qua nhiều, có chút phân không rõ mà thôi. Có lẽ nào ngày kích thích một chút, hết thể liền sáng tỏ. Kích thích một chút mới có thể sáng tỏ, ta đây tình nguyện không cần kích thích, trái tim chịu không nổi. Có chút thời điểm người luôn là thân bất do kỷ, ngươi không nghĩ không đại biểu sẽ không phát sinh. Ta cũng không hy vọng sự tình đến như vậy không xong trình độ, chính là, có một số việc thường thường đó là như thế. Ai nha, đề tài này quá nặng nề, chúng ta đừng nói nữa. Xem sẽ bóng đêm nghe một chút ít đều. an an tĩnh tĩnh đợi lần nữa những cái đó phiền nhân sự tình liền trước như vậy đi phượng thiên vũ nói tránh đi chỉ cảm thấy càng nói cái này đề tài tâm tình càng không tốt mà tâm tình không hào sau tổng hội có loại điểm xấu dự cảm đột nhiên toát ra tới làm nàng thực không thích tổng cảm thấy nàng liền tính giờ phút này không nghĩ quyết định không lâu tương lai chắc chắn có cái gì nàng không vui nhìn thấy tình cảnh phát sinh sau đó buộc nàng đi lựa chọn mặc hồng phong chớp trước mắt Đem tầm mắt từ Phượng Thiên Vũ trên mặt thu hồi, ngửa đầu nhìn trời, lại là không hề nói thêm cái gì. Hai người lặng lặng ước chừng ngồi nửa giờ, hai người ngay sau đó đứng dậy, từng người trở về phòng. Hôm sau sáng sớm, mới vừa dùng quá đồ ăn sáng sau, đem quyết định làm cho mọi người mặt cáo báo cho Tiểu Vân Uyên. Ngươi xác định muốn tiếp thu. Không lo lắng ta chỉ là một cái hài tử. Mà Văn Nhân Sư Phụ tuyệt đối sẽ không nhúng tay ta đối với ngươi làm giải phẫu. Có lẽ ngươi sẽ có nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi cũng không sợ. Tiểu Vân Nguyên chịu trách nhiệm mặt nói như thế nói. Vốn tưởng rằng ít nhất muốn nhiều cấp mấy ngày thời gian làm rối rắm một phen, nhưng sự thật chứng minh, quyết định của hắn bất quá chỉ trải qua cả đêm liền có quyết đoán. Lao Nô tin tưởng tiểu thiếu ra thực lực. Vì sau này càng tốt tồn tại, mà không phải đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử. Lao Nô nguyện ý thử một lần. Đắc. Nói coi như dù cho có thể mặt cấp tiểu vân nguyên quỳ xuống. Nếu ngươi quyết định, vậy được rồi. Ta sẽ chuẩn bị một phen, ngươi làm người chuẩn bị một cái lấy ánh sáng tốt hơn phòng. Sai người quét tước sạch sẽ sau ta phải dùng. Đệ tam năm bảy chương bình tĩnh. Nặng, lão nô này liền sai người chuẩn bị. Liên biết trừ bỏ này đó ở ngoài, còn cần chuẩn bị cái gì sao? Hỏi. Liên chuẩn bị tốt ngươi người này cử hành, cái khác ta sẽ tự hành bị hảo. Lao nô minh bạch. Này liền đi an bài. Nói tởi ra đi phân phó việc này. Nhi tử, ngươi một người làm đến định sao? Mẫu thân, ngươi liền an tâm đi. Chỉ là tiểu phẫu thuật, ta có tin tưởng. Phải tin tưởng ngươi nhi tử hành. Ngươi xem văn nhân sư phụ đều không lo lắng. Thuyết minh hắn đối ta chính là rất có tin tưởng. Tiểu văn nguyên lời này mới vừa rồi xuất khẩu. Văn nhân triệt lập tức tiếp nhận câu chuyện. Đồng dạng đã mở miệng. Ta không phải đối với ngươi có tin tưởng, mà là đối cái kia tánh mạng xem đến không nặng. liền tính thật sự xảy ra sự tình, liền quyền đương cho ngươi luyện tập, cùng tin tưởng không quan hệ. Văn nhân triệt lời này rõ ràng có chút đả kích người, bất quá Tiểu Vân Nguyên cũng không để ý, cũng sẽ không bởi vậy mà tâm sinh nút nhát, tâm thái nhưng thật ra bảo trì thực hảo. Động tác thực mau, nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng sau, tiến đến chỉ biết Tiểu Vân Nguyên. Hơn nữa đem hắn mang qua đi nhìn một cái thu thập phòng hay không nơi nào không hài lòng, có thể lập tức liền sửa. Xem qua phòng lúc sau, Tiểu Vân Nguyên chỉ là làm người đem một ít bản ghế dọn đi, làm người chuẩn bị số mặt đại gương ở trong phòng mang lên, lại làm người chuẩn bị một khối màu trắng khăn trải bàn, phô ở khâu bàn bắt tiên thượng, cố định hào sau, kiểm tra rồi toàn bộ phòng vệ sinh sau, làm người chuẩn bị tốt giá cắm nến đặt ở trước gương. Theo sau ở một trương đồng dạng phô vải bố trắng bản thượng mang lên khai đao công cụ. dao phẫu thuật, cái nhíp, ruột cá tuyến, khâu lại châm cùng với tiêu độc nước thuốc, cầm máu vải bông. Nhìn từng cái đồ vật từ nhỏ vân huyền cái kia nho nhỏ trong bao lấy ra tới, mọi người ánh mắt đều hơi có chút khác thường. Như thế nào cũng đoán không ra kia nho nhỏ bao sao lại có thể chứa như vậy nhiều đồ vật. Chỉ có Phượng Thiên Vũ biết. Mấy thứ này lúc ban đầu liền ở tiểu Vân nguyên tùy thân trong không gian. Cái kia túi bất quá là cái thủ thuật che mắt mà thôi. Đem hết thể đồ vật chuẩn bị thỏa đáng sau. Tiểu Vân nguyên từ văn nhân triệt nơi đó mượn một khối điều trạng nam châm. Đây là vì cảng phương tiện đem trong cơ thể châm hút ra tới công cụ. Chỉ cần vị trí tìm đối, có lẽ đều không cần mở ra nội tạng, liền có thể đem kia châm từ mạch máu chung lấy ra. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, bị kêu vào nhà. ở ra áo trên nằm ở trên bàn, sai người đem trước gương đại ngọn nến bật lửa, lấy đại gương nghiêng góc độ chiết xạ ánh sáng, chiếu sáng lên giải phẫu đài. đem người đuổi đi sau, tiểu vân uyên uy uống lên hôn mê ma phi tán, lo lắng người sẽ giữa đường tỉnh lại, lại là ở hắn không hề hay biết sau, đánh hai châm gây tê dược lấy sách an toàn. tuy rằng đây là tiểu vân uyên lần đầu tiên chấp người cầm dao thuật, bất quá có cấm hỗ trợ, hết thể bước đi đều thực thuận lợi. Đem trong cơ thể châm lấy ra tới ném ở có thể chậu sau, tiểu vân nguyên lại là không vội mà kết thúc giải phẫu. Ngược lại là ở khâu lại miệng vết thương khi tăng thêm một ít có thời gian hiệu dụng dự tề, làm khôi phục lực rơi chậm lại. Rồi lại không đến mức bị phát hiện động tay chân. Chỉ là làm hắn cảm giác chính mình thương thế không nhẹ, rồi lại sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là yêu cầu một đoạn so thời gian dài nghỉ ngơi. Không thể quá độ làm lụng vất vả làm việc. Không thể dễ dàng động võ Mượn này làm hắn lơi lỏng đối một đám người giám thị Nhân tiện cũng đem hắn chân cảng thượng thương thế làm xử lý Làm cho thẳng nguyên bản xử lý không lo thành niên lao thương Làm này một lần nữa khép lại sinh trưởng, Cũng làm không có biện pháp chạy tới chạy lui Nơi trốn vây quanh bọn họ chuyển động Lại không đến mức làm hắn phát hiện không thích hợp Chân cảng thượng thương thế nhưng thật ra chưa từng động qua tay chân Bởi vậy khôi phục tốc độ bình thường Vừa lúc cùng hết thể đều làm thỏa đáng lúc sau, bụng miệng vết thương có điều đối lập an tâm. Giải phẫu sau khi kết thúc, đem trên người khác biệt ngoại khoa đại phu siêm y ném về không gian, Tiểu Vân Nguyên đem công cụ nói lên, chỉ là lưu lại kia căn trầm, xem như cấp công đạo. Đợi cho Tiểu Vân Nguyên từ trong phòng ra tới sau, Phượng Thiên Vũ vội đón nhận trước. Như thế nào? Nhưng thuận lợi, dám can đảm thuận lợi, cũng không nghĩ ta là ai. Ta chính là Vân uyên, mậu thân thông minh lanh lợi hảo nhi tử. Loại này chuyện nhỏ tự nhiên dễ như trở bàn tay, dùng một lần giải quyết. tiểu Vân uyên so cái ngón tay cái, ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười nói. Không có việc gì liền hảo. Các người đi vào vài người, đem giang quản sự đưa về phòng hảo sinh chăm sóc, chú ý điểm, đừng đụng tới miệng vết thương, làm người nâng trở về. Phượng Thiên Vũ Dương giọng nói, những cái đó vẫn luôn chờ hạ nhân lập tức ứng câu sau. Vội vàng vào phòng, đem trong lúc hôn mê thật cẩn thận nâng ra tới, đưa về hắn phòng. Mẫu thân, các ngươi thả yên tâm, giang quản sự thương thế đều chỉ hết, chẳng qua yêu cầu chậm dại khôi phục, Nói như vậy vô pháp có quá lớn động tác, hoàn toàn khôi phục ít nhất yêu cầu một tháng thời gian. Tiểu Vân Nguyên nói như thế nói, lại là ý có điều chỉ. Bởi vì Tiểu Vân Nguyên quan hệ thiếu cái này thời khắc theo dõi người, đại gia cũng liền không cần làm đến quá mức cố tình. Tiểu Nhật tử đảo cũng quá đến bình tĩnh. Từ ngày ấy đem nói khai lúc sau, cùng mặc hồng phong ở chung ngược lại là nhẹ nhàng không ít. Có lẽ là xác định hai người không có khả năng, hiện giờ ở chung hình thức nhưng thật ra cùng Nguyệt Lâm Thanh không sai biệt mấy, huynh muội tương xứng. Xem đến tố ngàn khuynh rất nhiều thời điểm đều nhấp môi không nói, chỉ là ngẫu nhiên rằng sẽ đem ánh mắt rừng ở hoa Di hai chị em trên người, như suy tư gì. Có lẽ là tố ngàn khuynh thỉnh thoảng đầu lại đây tầm mắt luôn là như vậy như suy tư gì, là hoa gì hai chị em cực cảm kỳ quái. Trong lòng một trận không hiểu ra sao rất nhiều, lại nghĩ không ra hắn vì sao sẽ như thế nguyên nhân. Chỉ có thể ra vẻ không biết tiếp tục hầu hạ Phượng Thiên Vũ mẫu tử, thỉnh thoảng bồi khai nói dỡn lung lay một chút không khí. Kế tiếp thời gian, hiên viên dạ cùng Phượng Thiên Vũ ở chung cũng sẽ ngẫu nhiên chọn cái thời gian một chỗ thượng một hai cái canh giờ. Diễn một lần diễn cho người khác xem. Rất nhiều thời điểm lại vẫn là một đại bang tử người tụ ở bên nhau nói nói cười cười. thương thế theo thời gian trôi qua, đã là có thể số giường trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua. Bất chi bất giác chung lại là tới rồi tháng 5 năm 22 ngày, khoảng cách tháng 6 mùng một hồi cung nhật tử còn có 9 ngày thời gian. Hôm nay vẫn luôn cũng không từng nhận được nguyện khung thiên chỉ thị, như cũ giống như thường lui tới giống nhau hội báo phía chính mình trạng hôm sau. Mới đem tin điệu thả ra, một khác chỉ tin chim bay vào hán phòng, mang đến Nguyệt Khung Thiên mới nhất yêu cầu. Đó là một bao thuốc bột vào nước tức hóa, vô sắc vô vị, một khi dung nhập trong nước căn bản rất khó nhận thấy được thứ này tồn tại. Ở đưa tới như vậy đồ vật tin điểu trên đùi thùng thư chung, Nguyệt Khung Thiên giao trách nhiệm chuẩn bị động thủ, làm hiên viên dạ cùng Phượng Thiên vũ gạo nấu thành cơm, ít nhất ở hồi cung tiền định phải có cái kết quả. Ngày mai bắt đầu sẽ lục tục đưa tới đại hôn trước đồ vật, tỉ như lễ phục linh tinh liền phải bắt đầu thi ý, ý hơn nữa điều chỉnh lớn nhỏ, mặt khác chế tạo vật phẩm trang sức cũng sẽ liên tiếp không ngừng đưa tới làm phượng thiên vũ chọn lựa ngày đó sở cần vật phẩm trang sức, đến nỗi dư thừa đều đem làm phượng thiên vũ của hồi môn nhập dương, đặt ở trong cung, cho đến xuất giá ngày đó sẽ từ trong cung đầu đi cùng đội ngũ cùng đưa đến trong thành, làm hiên viên dạ đêm đại hôn tân phòng hành cung. Bên trong. Nhận được Nguyệt khung thiên cái này mệnh lệnh thời điểm, không thể nghi ngờ là khó xử. Kiến thức quá tiểu vân Uyên cùng văn nhân triệt y dề thuật sau, làm hắn hạ dược cấp phượng thiên vũ cùng hiên viên Dạ không thể nghi ngờ là muốn mạo thật lớn nguy hiểm. Hắn căn bản không dám khẳng định sẽ không bị phát hiện. Nhưng việc này rồi lại không thể không làm, duy nhất có thể tránh cho sai lầm biện pháp, cũng chỉ có thể điệu hổ ly sơn, đem tiểu vân Uyên cùng văn nhân triệt dẫn dắt rời đi sau hạ dược, nếu như bằng không. Hắn nhiệm vụ cũng chỉ sẽ có một loại kết quả, đó chính là thất bại. Chính là như thế nào mới có thể đủ dẫn dắt rời đi hai người lại là cái vấn đề. Văn nhân triệt hảo thuyết, nhưng là tiểu vân nguyên đâu? Hắn chỉ là cái hài tử, dẫn dắt rời đi hắn không quá dễ dàng. kia duy nhất cầu đó là hắn công phu còn không tới nhà, nhận không ra này dự tới. Nghĩ tới nghĩ lui thật sự không có biện pháp đem nửa tháng tới dính phượng thiên vũ cơ hồ là không rời nửa bước tiểu vân nguyên điều khỏi. Cho dù là ngẫu nhiên gian phượng thiên vũ hiên viên giả một chỗ khi, hắn đều sẽ ở nơi tối tâm chống nhìn, nói là rời đi lại là không hẳn vậy. Mà quan trọng nhất một chút là, này dược hiệu phát huy thời gian so trường, cũng tức là ăn vào sau, ít nhất muốn ở đen nhánh hoàn cảnh hạ bắt đầu chậm rãi phát tác. Hắn nhưng thật ra không lo lắng sẽ ra bại lộ. Này dược một cái đặc tính làm hắn thực yên tâm, trừ phi là tìm được đồng dạng chúng loại này dược người ở ngoài. Những người khác là sẽ không có bất luận cái gì giảm bớt. Bại lộ không tồn tại, kia duy nhất yêu cầu chú ý chính là trước tiên bị phát hiện. Nghiêm túc cân nhắc một phen sau, có ý tưởng. Vừa lúc 3 ngày sau, cũng tức là tháng 5 năm 2 năm ngày, chính là vạn tinh thành pháo hoa đại hội, đến lúc đó đại gia đi xem pháo hoa trở về tất nhiên rất là mỏi mệt, hắn chỉ cần nắm giữ hảo thời cơ, có lẽ có thể thần không biết quỷ không hay đạt thành mục đích của chính mình. Có ý tưởng sau. Lập tức xuống tay chuẩn bị. Đầu tiên chính là muốn xác nhận pháo hoa đại hội cũng đủ long trọng, có thể đem thôn trang đoàn người đều kêu đi ra ngoài. Phái người đi thông báo phụ trách việc này quan viên sau, tìm được rồi Phượng Thiên Vũ cùng Nguyệt Lâm Thanh. Thái tử Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, lão Nô lại đây hỏi một chút, ba ngày sau pháo hoa đại hội, không biết nhị vị Điện Hạ nhưng có hứng thú tham gia? Hay không yêu cầu trước đó chuẩn bị xem xét địa điểm? Lão nô cũng làm cho quan viên lập tức chuẩn bị một cái tốt nhất điểm. Cũng không đến mức ngày đó đã đến thời điểm luống cuống tay chân. Pháo hoa đại hội. Phượng Thiên Vũ thật là tò mò, nhưng thật ra lần đầu tiên còn có như vậy hoạt động, nghe tới dường như sớm đã có cái này thói quen, không khỏi đem tầm mắt đầu hướng Nguyệt Lâm Thanh, trong mắt ý tứ vừa xem hiểu ngay. Ngày sau liền đến 25 ngày sau. Thời gian qua đến thật mau, không nghĩ tới trong nháy mắt lại là một năm. Cái này pháo hoa đại hội hay là hàng năm đều tổ chức? Phượng Tiên Vũ không khỏi hỏi. Tháng tháng 5 năm 2 năm, 12 tháng 22, đều sẽ từng người tổ chức một lần pháo hoa đại hội, bất quá là mỗi cách 3 năm mới có một năm chúng có hai lần pháo hoa đại hội. Nhìn xem náo nhiệt nhưng thật ra rất không tồi. Liền không biết năm nay pháo hoa đại hội nhưng sẽ có tâm ý, nếu vẫn là nghìn bài một điệu luận điệu cũ dích nhắc lại, vậy không cần thiết chuẩn bị cái gì vị trí. Trực tiếp ở thôn trang xem cũng không sai biệt lắm. Nguyệt lâm thanh đáp, đối với pháo hoa đại hội cái nhìn tựa hồ có thể có có thể không. Điện hạ, căn cứ lao nô sở chỉ, lần này pháo hoa đại hội thỉnh tứ quốc đại lục người tài ba hỗ trợ, tin tưởng chắc chắn cùng dĩ vãng không quá giống nhau, liền không biết điện hạ ý tứ là Đệ tam sáu tám trương giang thanh tinh kế. Phải không? Bất quá vẫn là tính, pháo hoa đại hội ta ở tứ quốc đại lục thời điểm cũng xem qua không ít. Không coi là mới lạ, huống chi thôn trang cũng có thể thấy, không bằng ngươi hỏi một chút bọn họ có ai muốn đi, ngươi liền cấp chuẩn bị hạ đi. Nguyệt lâm thanh đáp, lại là không chuẩn bị rời đi thôn trang, này không thể nghi ngờ làm nguyên bản giả thiết ra điểm tiểu bại lộ. Không cần như vậy phiền thoái, sau núi đỉnh không phải rất trống trải sao. Độ cao cũng đủ, tầm mắt cũng thực rộng lớn, ở đen nhánh trong bóng đêm xem pháo hoa, nơi đó cũng không kém nhiều ít. Không cần phải mặt khác ở trong thành an bài địa phương. Trực tiếp làm trong trang người đi chuẩn bị một phen, đem ăn vật nước trà bàn ghế đều bị hảo có thể, đỡ phải chạy tới chạy lui phiền thoái. Liền tính đêm đã khuya, trực tiếp xuống núi liền có thể từng người trở về phòng, cớ sao mà không làm. Phượng Thiên Vũ mở miệng nói, nói ra đề nghị nhưng thật ra làm tất cả mọi người gật gật đầu, cảm thấy quyết định này thực không tồi. Tiểu Vũ nói được không sai, liền ấn nàng ý tứ làm thì tốt rồi. Dù sao mấy ngày nay đều phải ở thôn trang chọn lựa một ít hôn lễ thượng đồ vật, người cũng rất mệt, không cần thiết chạy tới chạy lui, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Nguyệt Lâm Thanh Phụ hòa nói, lại là đem việc này đánh nhịp định ra. Nặc, lao nô này liền làm người đi xử lý. Ứng câu, tuy rằng không bằng chính mình lúc ban đầu ý tưởng, bất quá đảo cũng vẫn có thể xem là một lần chuyển cơ. Rời đi đi an bài cái khác sự tình. Ba ngày thời gian trong chớp mắt. Pháo hoa đại hội đúng hạn cử hành, dựa theo lúc ban đầu phân phó, tối nay tuyển ở sau núi đỉnh xem pháo hoa. Tối nay thời tiết thực hảo, vạn dặm không mây, đầy sao điểm điểm, đúng là thích hợp xem pháo hoa hảo. Toàn bộ vạn tinh thành tối nay đều có vẻ thực không giống nhau, sở hữu vương tinh tinh thạch ở tối nay đều lập lệ chứ mê ly quang mang, tô đậm toàn bộ thành trị như tiên cảnh giống nhau mỹ lệ. Đặc biệt giờ phút này đứng ở bạc nhã sơn trang sau núi đỉnh núi vọng qua đi. Càng hiện mỹ lệ, liền tính không có cái gọi là pháo hoa. Chỉ là nhìn đến vạn tinh thành tối nay cảnh sắc liền chuyến đi này không tệ. Thật là kỳ quái. Dĩ vãng sao liền chưa từng nhìn đến quá như vậy cảnh tượng. Phượng Thiên Vũ nhìn trước mắt cảnh đẹp, không khỏi mở miệng hỏi. Mỗi năm chỉ có hai cái ban đêm mới có thể nhìn đến như thế cảnh sắc Tháng 5 năm 2 năm ngày, 12 tháng 12 ngày, ngươi nếu là năm trước cùng ta trở về một chuyến, tự nhiên liền thấy được. Bất quá, hiện tại nhìn đến cũng không muộn Nay cũng coi như là vạn tinh thành một đại độc nhất vô nhị đặc biệt cảnh sắc Nguyệt Lâm Thanh cười nói. Sắc thật độc nhất vô nhị. Phượng Thiên Vũ cười nói, mọi người một người cầm một phần đồ an vặt ngồi xuống. Tính chờ pháo hoa đại hội bắt đầu. Theo đệ nhất sóng pháo hoa bay lên trời khi, toàn bộ không trung đều bị màu đỏ đậm pháo hoa chiếu sáng phía chân trời. Một hoa mắt lớn cầu vồng màu sắc ở không trung nở rộ. Vòng thứ nhất bảy loại chỉ một sát thái, ở không trung huyện hóa ra hoa mỹ đổ án. Đợt thứ hai pháo hoa lần thứ hai bắt đầu, không thể không nói, dung hợp hai khối đại lục đặc sắc pháo hoa đại hội, cảm giác rất là mới lạ. Vô luận là bổn quốc người về sau là đến từ tứ quốc đại lục mọi người đều có thể cảm giác được lần này pháo hoa đại hội đặc biệt, chỉ cảm thấy quen thuộc mà lại xa lạ, lộ ra một cổ tử mới lạ. Trình Thể tới nói, pháo hoa đại hội tổ chức thực thành công. Ít nhất ở bạc nhã sơn trang bên này, đều có thể đủ một vòng pháo hoa ngừng nghỉ sau, truyền đến một trận tiếng hoan hô tiếng cười tiếng hô không ngừng, không khí liền tính là cách mời dặm lộ trình cũng ngăn không được kia sợi náo nhiệt. Pháo hoa nhìn đến một nửa, làm người đưa tới nước đường, tự mình đưa đến mỗi người trước mặt. Nếm nếm này nước đường hương vị thực đặc biệt, có sợi nhàn nhạt, nhạt mùi hoa, ngọt mà không nhị. Đứng ở một bên lẳng lặng xem phượng thiên vũ cùng hiên viên dạ uống xong trong chén nước canh. Thu con người, không nói một lời đứng ở biên giác chỗ. Xem xong pháo hoa lúc sau, sắc trời đã không còn sớm, đại gia chuẩn bị xuống núi, liền ở ngay lúc này, đồng nhiên cứ gọi lại Phượng Thiên Vũ cùng hiên viên dạ. Công chúa Điện Hạ, dạ vương gia, có không dừng bước, Lão Nô bên này có nói mấy câu là thế đế quân truyền cáo nhị vị. Đế phụ làm ngươi truyền lời cho chúng ta. Phượng Thiên Vũ nhướng mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu Nguyễn Khung Thiên thật sự có chuyện muốn chuyển cáo cho bọn họ, đại nhưng ở pháo hoa đại hội phía trước khiến cho báo cho, vì sao một hai phải chờ đến lúc này? Đúng là, một khi đã như vậy, ngươi liền nói thẳng đi, đoàn người đều không tính người ngoài, nghe được cũng không quan hệ. Này, như thế nào? Hay là lời này vẫn là bí mật không nói được? Phượng Thiên Vũ nói, kia đảo không phải. Một khi đã như vậy, vậy nói đi. sớm một chút nghe xong cũng hảo trở về nghỉ ngơi sắc trời cũng không tính sớm nặc ứng câu thoáng dừng một chút giọng nói sau mở miệng nói đế quân làm lao nô chuyển cáo công chúa điện hạ cùng dạ vưng ra hy vọng nhị vị dựa theo cổ lễ ở thành hôn trước một chỗ một đêm phòng lao nô đã chuẩn bị thỏa đáng còn thỉnh nhị vị di giá phượng thiên vũ không khỏi chừng lớn con ngươi chớp chớp mắt sau lại cho rằng chính mình là lầm nghe xong không khỏi đào, đào lỗ thai Mở miệng hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nói cái gì, làm ta cùng hắn cùng phòng nghỉ ngơi một đêm. Đúng là. Đắc, thần sắc nghiêm túc. Ngươi nói dỡn, vạn thú quốc còn có này cổ lễ. Ta như thế nào không biết. ca ca, ngươi có nghe nói qua sao? Nên không phải là cùng ta nói giỡn đi. Phượng Thiên Vũ không quá tin tưởng mở miệng nói. Cái này cổ lễ nhưng thật ra từng có, chính là, kia đều là ngàn năm trước sự tình. Hiện giờ đều hủy bỏ loại này tập tục mấy trăm năm lâu, như thế nào đế phụ sẽ đột nhiên lại chấp hành cổ lễ? Nguyệt Lâm Thanh nói không thể nghi ngờ là thừa nhận có như vậy một chuyện, chỉ là này cái gọi là cổ lễ đã sớm là bị hủy bỏ lễ tiết, tối nay đột nhiên nói ra, Nguyệt Lâm Thanh cũng rất là khó hiểu. Thái tử Điện Hạ, lão Nô cũng là ấn phân phó làm việc. Dù sao bất quá là cùng phòng một đêm, chỉ cần chưa từng vượt qua quy củ, cũng không có gì cùng lắm thì... Liên tính thật sự sinh cái gì, công chúa Điện Hạ cùng dạ vương ra 10 ngày sau cũng sẽ cử hành hôn lễ, về sau chính là phu thê, này cũng không có gì quan hệ. Không quan hệ. Này nói cũng thật nhẹ nhàng. Không được. Doan thiên tầm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mặc hồng phong cùng tố ngàn khuynh không nói cái gì, chính là nhìn phía hiên viên dạ con ngươi lại là phức tạp. Đây là đế quân mệnh lệnh Nhàn nhạt nói, nhưng đúng là này nhàn nhạt một câu. lại làm người cảm thấy vô lực, cũng làm Doan Thiên Tầm rất muốn ra tay, sẽ lạn trên mặt bình tĩnh cùng đương nhiên. Còn không phải là cùng ở một gian phòng một buổi tối sao? Không quan hệ, làm người chuẩn bị hai chương giường chính là, chúng ta các ngủ các, dù sao chỉ là yêu cầu cùng ở một gian phòng thôi, như vậy yêu cầu hẳn là không quá đi. Phượng Thiên Vũ ngăn cản muốn báo nổi Doan Thiên Tầm, như thế hỏi. Công chúa Điện Hạ yên tâm, chuẩn bị trong phòng đã bị hảo hai chương giường. Hình như có sở liệu đáp, lúc này đáp lại là làm Doan Thiên tầm thoáng bình tĩnh một chút. Chỉ cần không phải cùng sụp mà miên, chỉ là cùng cái phòng ở một đêm thượng, như thế có thể tiếp thu. Kaka, Vân Uyên đêm nay liền tùy ngươi ngủ cả đêm, như thế nào? Mẫu thân, không cần, ta một người có thể, không cần cùng cứu cứu cùng ngủ. Ta đều mau sáu tuổi nữa. Là cái đại nhân. Tiểu Vân Uyên không đợi Nguyệt Lâm Thanh mở miệng. Trực tiếp cự tuyệt Phượng Thiên Vũ cái này ăn bài. Hắn có thể tiếp thu cùng Phượng Thiên Vũ hoặc là hiên viên dạ cùng sụp mà miên, thật sự chịu đựng không được những người khác, chẳng sợ chính mình một người ngủ đều hảo. Người đứa nhỏ này, tính, người cao hứng liền hảo. Nhớ rõ đi tiểu đêm thời điểm làm người cầm đèn, sắp ngủ trước uống ít điểm nước. Đã biết mẫu thân, thình linh xảy ra yêu cầu tuy rằng có điểm làm khó người khác, bất quá kết quả vẫn là có thể tiếp thu. cung tiểu vân nguyên đám người xuống núi sau ở hồi cảnh viên giao lộ đường ai nấy đi hiên viên giả cùng phượng thiên vũ bị lánh đi cùng cảnh viên tương phản phương hướng một cái sân đó là một chỗ tên là hồng duyên các tiểu viện lạc màu đỏ thắm cửa gỗ ước chừng 3 mét cao tường lây chặn tầm mắt cửa chỗ hẻm nhỏ không khoan không vượt qua 3 mét vào phía sau cửa trong viện sớm đã đốt sáng lên màu đỏ đèn lồng trong không khí tràn ngập một cổ tử say lòng người hương hương mùi hương cũng không nồng đậm lại có sợi ngọt ngào say lòng người hương vị cả người nghe loại này hương khí chỉ cảm thấy thân mình trở nên có chút lười biếng trong viện nha hoàn cùng sở hữu sáu cái đương hai người đã đến thời điểm sáu cái nha hoàn tiến lên hành lễ lại là phụ trách cấp hai người tắm gội thay quần áo buồn vương không mừng nữ tử hầu hạ đổi cái gã sai vật lại đây Hiên viên dạng như thế yêu cầu tự nhiên theo lời làm việc làm sáu cái nha hoàn đi hầu hạ phượng thiên vũ mặt khắc tìm ba cái trẻ tuổi cơ linh gã sai vặt phụ trách hầu hạ Hiên Viên Dạ ở trong bùn tắm thoải mái phao quá tắm sau Phượng Thiên Vũ cùng Hiên Viên Dạ thay một bộ thuần trắng sắc tơ lụa áo trong, áo khoác một kiện màu đỏ theo bên lương hí thủy đa dạng áo choàng bị đưa đến tiểu viện lầu chính nhẹ nhàng đóng cửa phong nội đến đỏ lay động hai người một thân hồng y yề thêm chi trong phòng tuy rằng là hai trương giường lại dùng một cái thật lớn hồng nhạt lụa mỏng mùng che chở hai trương giường Ngược lại là thoạt nhìn như là một trương giường cảm giác. Toàn bộ phòng độ ấm ôn ôn, không khí hương mà không nị, màu đỏ ánh đến lay động, màu đỏ lụa mỏng hơi hơi đong đưa, hai người mặt đối mặt, không khí lại là lộ ra vài phần xấu hổ. Khu khu, thời điểm không còn sớm, từng người nghỉ tạm đi. Ta ngủ bên trong kia trường, ngươi ai bên ngoài. Phượng Thiên Vũ ho khan một tiếng, nói xong liền sốc mùng, dẫn đầu thượng bên trong kia trường giường, đem giày thoát ở mép giường. Trên người che trở màu đỏ áo choàng treo ở mép giường chỗ tựa lương thượng, xoay người đưa lưng về phía hiên viên dạ dẫn đầu nằm xuống. Hiên viên dạ thấy Phượng Thiên Vũ đã nằm xuống, đứng đó một lúc lâu sau, xoay người đi trước thổi tắt ngọn nến, sau đó cũng thượng chính mình giường, đem áo choàng treo ở đầu giường, nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình tâm bình khí hỏa, không đi miên man suy nghĩ. Phòng trong đèn tắt, ở bên ngoài không khỏi lộ ra một tiêu ý cười. Phất tay ý bảo những người khác cách khá xa điểm, ở tường vây phụ cận thủ liền hảo, chính mình còn lại là rời đi hồng duyên các. Chuyện nên làm đều làm, dư lại sự tình, lại quá nhiều nhất một canh giờ, cũng sẽ thuận theo tự nhiên đã xảy ra. Hắn cũng không lo lắng dược vật mất đi hiệu lực, trừ phi bắt được dược vô dụng, nếu không là sẽ không thất thủ. Mà Nguyệt Khung Thiên sẽ cho giả dược sao? Tự nhiên sẽ không. Nếu không phải giả dược, đồ vật bọn họ đều nhập bụng. Dư lại bất quá là chờ dược hiệu phát tác, sau đó mục đích của hắn liền tính hoàn thành, cũng liền có thể công thành lối thân. Đệ tam sáu chín chương lại hiện từ trước cảnh. Đen nhánh bốn phía an an tĩnh tĩnh có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, Phượng Thiên Vũ đưa lưng về phía hiên viên Dạ, tuy rằng lúc đầu có chút nho nhỏ khẩn trương, bất quá thực mau liền thả lỏng lại. Hiên viên Dạ cũng không phải một cái tiểu nhân, không đến mức dậu đổ bìm leo, nàng căn bản không cần phải khẩn trương cái gì. Bất quá, này vẫn là khoảng cách bảy năm nhiều trước, hai người lần đầu tiên cùng ngủ một phòng, láng giềng mà nằm, hai chương giường gần chỉ có nửa thước khoan khoảng cách. Phượng Thiên Vũ suy nghĩ một ít đã từng sự tình, không tự chủ được ngáp một cái, lại là thật sự mệt mỏi, thực mau liền ngủ, truyền đến đều đều tiếng hít thở. Cách đó không xa hiên viên dạ nghe Phượng Thiên Vũ vững vàng tiếng hít thở, trong lòng lại là không quá bình tĩnh. nghiêng người mà nằm hắn... Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ mỏng manh ánh sáng nhìn Phượng Thiên Vũ bóng dáng, cũng từng sẽ nghĩ tới đã từng cùng Phượng Thiên Vũ chi gian hoàn thành tiểu ngữ. Nguyên bản còn chỉ là hồi ức đã từng ở chung, bất chi bất giác chung lại là không biết sao, trong đầu đống nhiên toát ra hai người sinh ra giao thoa đêm đó phát sinh sự tình. Tuy rằng hai người đều là thân bất do kỷ, nhưng ít nhất đây là hai người nguyên nhân cơ hội. Chỉ tiếp, Hán Trung Quy chưa từng nắm chắc hảo này phân duyên. Làm nó từ chỉ gian trốn, hiện giờ hối tiếc không kịp, nhưng vượng Thiên Vũ để lại cho hắn chỉ có giống như lúc này cảnh này, để lại cho hắn một cái bóng dáng Than khai gian, hắn là hối hận. Nhưng nếu là hắn tại đây không thuận theo không cảo như cũ ân chính mình tính tình dây dưa đi xuống, có lẽ liền giờ này khắc này quan hệ đều không thể duy trì. Hắn là nghĩ thông suốt, chẳng sợ vô pháp lại được đến nàng tâm, ít nhất hắn cùng nàng chi gian đã có một cái vân huyền. đây là hai người vô luận như thế nào đều dứt bỏ không ngừng liên hệ một hồi hôn lễ chẳng sợ chỉ là nàng cho rằng giả dối cũng thế lại xem như cho hắn một cái danh chính ngôn thuận thân phận như vậy hắn đã thỏa mãn hiên viên dạ dơ ra bàn tay cách 2 mét khoan khoảng cách xuyên thấu qua khe hở ngón tay ảo tưởng giờ phút này ôm lấy phượng thiên vũ thân mình tuy rằng chỉ là ảo tưởng chính là tâm lại là thỏa mãn hiên viên dạ cười chớp chớp mắt cũng đồng dạng có chút mệt nhọc. Bên hai nghe phượng thiên vũ rất nhỏ mà thong thả tiếng hít thở, lại là bất chi bất giác chung ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, hiên viên dạ lần thứ hai mở mắt ra khi, là bởi vì cả người nóng bỏng độ ấm, còn có kia thình lình xảy ra nôn nóng làm hắn vô pháp ngủ yên. Ngồi dậy tới, hiên viên dạ không khỏi dối tay một đai buộc chán tế, lại là mồ hôi đầy đầu. Sao lại thế này? Vì cái gì như vậy nhiệt? Hiên viên dạ đứng dậy đi đến trong phòng bên cạnh bàn, cho chính mình đổ chén nước, một ly ly uống xong bụng, lại chưa giải quyết giờ phút này khô nóng cảm giác, ngược lại là làm tâm tình một trận bực bội, chỉ nghĩ phát tiết một hồi. Hiên viên dạ bên này động tĩnh tuy rằng đã cố tình phóng nhẹ, lại vẫn là đánh thức từ trước đến nay thiển miên phượng thiên vũ. Chỉ thấy nàng ngồi dậy tới, xoa xoa đôi mắt vừa lúc nhìn đến hiên viên dạ ở trước bàn một cái kính uống nước, sau đó lược hiện bực bội lôi kéo hắn cổ áo. Hiên viên giả, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Phượng Thiên Vũ hỏi, đứng dậy chiều hiên viên Dạ đi đến. Theo Phượng Thiên Vũ tới gần. Hiên viên giả thân mình hơi hơi chấn động, nguyên bản bực bội trên mặt giờ phút này lại là lộ ra kinh hoàng chi sắc. Ngươi không cần lại đây, mau hồi ngươi giường tiếp tục ngủ, không cần lại đây. Hiên viên Dạ vội mở miệng nói, thanh âm cư nhiên có chút phát run. Đột nhiên như vậy yêu cầu hiên viên giả rõ ràng có chút không thích hợp. phượng thiên vũ đứng ở tại chỗ vẫn chưa tới gần người, chỉ là nhìn chằm chằm hiên viên dạ xem giờ phút này đã là vô buồn ngủ đưa lưng về phía phượng thiên vũ hiên viên dạ tổng hội lơ đãng rỗi tay mặt hãn hơi hơi nghiêng khuôn mặt ở xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào mỏng manh dưới ánh trăng lại là mơ hồ có thể thấy được sớm đã ướt ngượng ngùng buông xuống một bên sợi tóc còn có kêu bởi vì ẩn nhẫn mà hơi hơi bạo khởi gân xanh giờ này khắc này hiên viên dạ rõ ràng phi thường không thích hợp tựa hồ ra cái gì chẳng hướng. phượng thiên vũ đứng ở tại chỗ bắt đầu hồi tưởng phát sinh sự tình thực mau liền ý thức được tối nay bị yêu cầu cổ lễ sự tình một cái hủy bỏ mấy trăm năm lễ tiết đột nhiên bị dọn ra tới còn có sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy rõ ràng lộ ra không tầm thường phượng thiên vũ thoáng cân nhắc một chút trong đó nguyên do đến ra kết quả lại làm nàng mày níu chặt nguyễn khung thiên rốt cuộc là bởi vì cái gì một hai phải làm nàng ở hôn lễ phía trước cùng hiên viên dạ phát sinh quan hệ này rõ ràng không quá hợp lý âm mưu hương vị trọng điểm là sợ nàng hối hôn vẫn là hiên viên dạ cũng hoặc là có như thế nào nàng không biết nguyên nhân ở bên trong lại hoặc là nói hắn dẫn nàng hồi cung hơn nữa cô ý tứ hôn cấp hiên viên dạ ngay từ đầu chính là tồn nào đó không muốn người biết bí mật ở bên trong nàng ở ngay từ đầu chính là quân cờ vì chính là dẫn hiên viên dạ thượng câu bất quá Nguyệt Khung Thiên rõ ràng là không biết nàng cùng hiên viên Dạ vốn là quen biết, nếu là hắn sớm đã từ Nguyệt Lâm Thanh kia chỗ biết được nàng cùng hiên viên Dạ quan hệ, liền sẽ không có tối nay trạng hướng phát sinh. Hiên viên Dạ, ta tưởng ngươi hẳn là lại trung dược. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt đã mở miệng, đem chính mình suy đoán nói ra, lại là làm hiên viên Dạ thân mình hung hăng chấn hạ, căng thẳng một lát, hơi hơi quay đầu đi tới, lại là chưa từng xoay người, như cũ đưa lưng về phía Phượng Thiên Vũ, cười khổ một tiếng. Ta cũng đoán được. Không nghĩ tới xa cách 7 năm nhiều sau, ta lại chúng đồng dạng nhất chiêu, hơn nữa đối tượng vẫn là ngươi. Thật không hiểu nên nói ngươi ta duyên phận phỉ thiển, hay là nên nói hạ dược người hay không là cố ý làm như vậy. Là nha, 7 năm nhiều trước, này trạng hướng giống như đã từng quen biết. Bất quá lúc trước ngươi không hề sức chống cự, nhưng hôm nay bất đồng, ngươi ít nhất có thể như vậy như thường cùng ta nói chuyện với nhau. Bất quá duy nhất thay đổi trạng hướng. Có lẽ là lúc trước ta đối bất luận cái gì dược đều không có sức chống cự, nhưng hôm nay ta bởi vì nhân duyên trùng hợp bách độc bất sâm liền tính là loại này dược tựa hồ cũng đối ta không có hiệu quả, bằng không ta chạm hướng hẳn là sẽ không so ngươi hảo bao nhiêu. Ý của ngươi là, ta tưởng ngươi ta đều là đồng dạng bị hạ dược. Chỉ là này dược đối ta không có hiệu quả, bằng không thật đúng là nói không rõ sẽ phát sinh cái gì. Phượng Thiên Vũ cười khổ một tiếng nói, Thì ra là thế. Xem ra hạ dược người cũng thực rõ ràng. Ngươi đoán được. Điều này chẳng hướng, lại thêm chi phía trước kia cái gọi là yêu cầu, chỉ cần không nốc đều đoán được ra tới. Nhưng cho dù như thế, nếu là ngươi ta thật sự đều trúng chiêu đã xảy ra cái gì, liền tính biết lại như thế nào, còn không phải yêu cầu ấn sớm định ra kế hoạch thành hôn. Chỉ là, ta không rõ nguyệt khung thiên vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ là lo lắng chúng ta không phải thiệt tình ở bên nhau, mà là diễn kịch, hay là hắn nhìn ra ngươi ta là làm bộ đối lẫn nhau có chút hảo cảm? Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu, sự tình hẳn là sẽ không như vậy đơn giản, hẳn là còn có cái khác mục đích, chính là ta không nghĩ ra được rốt cuộc là vì cái gì. nay mục đích xác thật ý vị sâu xa, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi lợi lắc nữa. Phượng Thiên Vũ nhắm hai mắt lại, thử cùng cấm liên hệ. Nơi này khoảng cách cảnh viên có điểm khoảng cách, nàng không dám bảo đảm có không liên hệ được với. Cấm, khả năng nghe thấy ta thanh âm. Ta có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Phượng Thiên Vũ dưới đáy lòng kêu gọi nói. Ta là cấm, nguyện ý vì ngươi phục vụ, ta có cái gì có thể giúp được ngươi. Cấm thanh âm ở trong đầu vang lên, lại là làm Phượng Thiên Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cấm, ta gặp gỡ điểm phiên thoái. Ngươi có biện pháp nào không cự ly xa giả quét một chút hiên viên dạ trong cơ thể trạng hướng? Sau đó phối hợp ra giải dược cho ta đưa tới. Ta thử xem xem. Cấm ứng câu, theo sau trầm mặc ước chừng năm phút sau mới mở miệng nói, đại thể trạng hướng đã sáng tỏ, ta lập tức phối chế giải dược, thời gian yêu cầu nửa giờ, có thể tiếp thu sao? Đây là nhanh nhất thời gian sao? Đúng vậy. Kia hiên viên dạ giờ phút này trạng hướng nhưng cho phép hắn kiên trì thời gian lâu như vậy. Phượng Thiên Vũ lược hiện lo lắng hỏi. Người tiềm lực luôn là vô cực hạn, hắn hẳn là có thể làm đến. Thật sự không được, cho ngươi một chi thuốc căng thần, Ngươi trước cho hắn tiêm vào, tin tưởng nửa giờ kiên trì xuống dưới hẳn là không thành vấn đề. Cấm nói đã là chiều Phượng Thiên Vũ tùy thân không gian đưa tới một cái hộp sắt, bên trong có hai chi ống trích, hai bình nước thuốc đặt ở bên cạnh. Tuy rằng chưa từng tiến vào không gian, nhưng là nhìn đến cái hộp này đổ vật lại là còn có thể làm được. một lọ thuốc can thần, một lọ là gây tê dược, dùng tiếng trung tiêu chuẩn rõ ràng. Phượng Thiên Vũ lần thứ hai mở to mắt thời điểm, lần thứ hai nhìn phía hiên viên dạ, liền nhìn đến hắn mồ hôi trên trán không ngừng toát ra tới, theo gương mặt nhỏ dọn, chỉnh kiện quần áo đều cơ hồ ướp đẫm, gắt gao đỡ mặt bàn tay, trong bóng đêm như cũ rõ ràng có thể thấy được kia bạo khiêu gân tay. Loại tình huống này hiên viên dạ rõ ràng không thật là khéo. Ngươi trong cơ thể dược phát tác. Vì ngươi phối chế giải dược yêu cầu một chút thời gian, ước chừng một bữa cơm thời gian. Ngươi khả năng kiên trì được. Nhưng. Lấy. Hiên viên dạ khàn khàn thanh âm đáp, như vậy trả lời nhưng vô pháp làm Phượng Thiên Vụ yên tâm. Phượng Thiên Vụ nghĩ nghĩ, kia chỗ ống trích, đem thuốc can thần rút ra đi hướng hiên viên dạ. Ngươi làm cái gì? Hiên viên dạ khẩn trương quát khẽ ra tiếng, nề hà xuất khẩu nói một chút uy thế đều không có, phòng tựa mèo tê. hoàn toàn yếu đi. Cho ngươi một chút dược giảm bất hạ thống khổ, vươn tay cho ta, thực mau liền hảo. Phượng Thiên Vũ nói vươn chính mình tay, chiều hiên viên dạ tìm kiếm. Hiên viên dạ tuy rằng khó hiểu, còn là theo lời dối chỉ tay phải cấp Phượng Thiên Vũ. Nhìn hiên viên dạ tay phải, Phượng Thiên Vũ có chút xấu hổ. Tiêm vào tĩnh mạch mạch máu, tay phải cái nào mới là. Nàng chỉ nhận được tay trái, kia vẫn là bởi vì dĩ vãng đánh điếu châm đều là tay trái. mới có ấn tượng. Cái kia, tay trái, cảm ơn. Phượng Thiên Vũ ngượng ngùng nói, hiên viên giả theo lời vươn tay trái. Cấp hiên viên giả tiến hành tĩnh mạch gây tê sau, hiên viên giả tình huống tuy rằng không thấy chuyển biến tốt đẹp, nhưng ít nhất hắn cảm giác đã không phải phía trước như vậy mãnh liệt, chỉ là thân mình đột nhiên không kính, mềm mại ngã vào Phượng Thiên Vũ trong lòng ngực. Quanh hơi thở nghe Phượng Thiên Vũ trên người hương vị, hiên viên giả tuy rằng trong lòng vô pháp ức chế tâm viên ý mã. Chính là thân thể lại mềm như bông chỉ có thể nhậm Phượng Thiên Vũ đem hắn kéo dài tới trên giường nằm hảo. Ta trên người dược dài sau, ngươi có tính toán gì không? Hiên viên dạ nằm ở trên giường, nhìn nóc nhà, tuy rằng không biết Phượng Thiên Vũ đang làm cái gì, ít nhất biết nàng hơi thở liền ở cách đó không xa, không khỏi mở miệng hỏi chuyện, mượn này rời đi chính mình lực chú ý. Tự nhiên là tương kế tự kế. Hiện giờ đối phương mục đích không rõ, ít nhất trước đó. Liền ấn đối phương kịch bản diễn đi xuống Trung Quy là không sai. Đệ tam 60 trương đại hôn đêm trước. Phượng Thiên Vũ ngồi ở nơi xa lục tục lấy ra cấm đưa lại đây đồ vật, bắt đầu hôn hợp lên. Tỷ lệ sớm đã mảy may, nàng phải làm chỉ là pha chế, sau đó trang hảo cấp hiên viên dạ uống xong có thể. Hiên viên dạ nghe xong Phượng Thiên Vũ nói, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. hắn Trung Quy cùng nàng không có khả năng sao. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính. Hiên viên dạ tâm liền phiếm một cổ tử chua sót hương vị, chỉ cảm thấy liền trong miệng đều tràn đầy chua sót hương vị. Hảo, uống lên nó ngươi liền sẽ không có việc gì. Phượng Thiên Vũ đem dược điều phối hảo, làm cấm xác định lúc sau mới vừa rồi đã mở miệng, người đã muốn chạy tới hiên viên dạ bên cạnh ngồi xuống, đem trong tay chén trà đưa cho hắn. Hiên viên dạ thật sâu nhìn Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái, mới vừa rồi thân thủ tiếp nhận chén trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Uống thuốc hiên viên dạ cái loại này không thoải mái cảm giác chậm dai biến mất đi xuống, người cũng trở nên thần thanh khí sảng, tự hỏi vấn đề cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Như thế nào? Nhưng có hảo chút. Phượng Thiên Vũ hỏi. Đã không có việc gì? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có này bản lĩnh? Trước kia như thế nào cũng không biết. Hiên viên dạ hỏi, vốn là muốn lung lay một chút không khí, lại không nghĩ rằng lời kia vừa thốt ra ngược lại là làm hắn có chút hối hận. Nguyên bản sẽ không đổ vật sau lại biết, khẳng định là hoa không ít đại giới học được. Ở hắn cùng nàng chỗ trống kia mấy năm, nàng khẳng định là ăn không ít đau khổ đi. Hiên viên dạ không cấm lộ ra ấy nấy chi sắc, nếu không có hắn không đem sự tình xử lý tốt, cũng không đến mức sẽ biến thành như thế. Cũng không có gì, chính là hơi chút học điểm, hiểu được cũng không tính nhiều. Phượng Thiên Vũ đánh ha ha đáp, lời này liền nàng chính mình nghe đều cảm thấy chột dạ Không tiếc cho chúng ta hạ dược. Nếu là không phát sinh điểm cái gì, chỉ sợ không thích hợp, luôn là yêu cầu cho hắn một công đạo. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hiên viên dạ ngồi dậy tới, nhẹ giọng hỏi Phượng Thiên Vũ. Tự nhiên, bất quá nên như thế nào chứng minh đâu? Phượng Thiên Vũ không khỏi nhíu mày tự hỏi, còn dùng tường sao? Rất đơn giản. Hiên viên dạ nói từ bên hông lấy ra nhuyễn kiếm, vén tay háo lên trực tiếp ở trên cánh tay cắt một đao, nhỏ giọt ở trên giường. ngươi ngươi như vậy phượng thiên vũ chỉ vào hiên viên dạ chỉ cảm thấy hào quẫn như vậy ngụy trang có phải hay không quá cái kia nàng đều là đương nương người sao có thể dùng cái này tới ngụy trang bọn họ cũng không biết ngươi đã không phải hoàn bích chi thân ta cảm thấy làm như vậy vừa lúc hiên viên dạ nhìn phượng thiên vũ kia quấn bách thần sắc không khỏi cười khe nói tính đều như vậy cũng chỉ có thể như thế ngươi bị thương thương ta cho ngươi xử lý hạ Miễn cho bị nhìn ra cái gì Việc đã đến nước này cũng không có biện pháp Chỉ có thể căng ra đầu thượng Phi hiên viên dạ xử lý Xong miệng vết thương lúc sau Hai người dứt khoát cũng không ngủ Trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường trải lên đà toạn Ngồi chờ hừng đông Sáng sớm ngày mới lượng Phượng Thiên Vũ liền hung hăng ở chính mình bên trong đùi 50 cái, nóng rất đau Người đang làm cái gì Hiên viên dạ không khỏi hỏi Nhìn Phượng Thiên Vũ đau đến nghe răng Nhết miệng bộ dáng. không cấm như vậy đã mở miệng. Phượng Thiên Vũ không khỏi mắt trợn trắng. Nay còn không phải ngươi kế tác, nếu không phải ngươi quên trên giường lấy máu. Ta đến nỗi chính mình tìm tội chịu sao. Ngươi đều nói, bọn họ không biết ta là vân nguyên mẫu thần, còn tưởng rằng ta có lẽ là hoa cúc đại khuê nữ. Một khi đã như vậy, tổng nên có điểm biểu hiện mới là. Hiện giờ như vậy bị thương chính mình sao, đột nhiên làm ta nhớ tới đã từng suốt đêm bỏ chạy, ké xỉu ở ven đường sự tình. Thực xin lỗi. Hiên viên dạ ấy này nói. Tuy rằng này không coi là hắn sai, lại chỉ hy vọng chính mình xin lỗi, có thể làm Phượng Thiên Vũ đã quên đã từng không thoải mái. Sự tình đều qua đã lâu như vậy, cũng không cần thiết so đo nhiều như vậy. Ta đi trước, giữ lại nên làm như thế nào tin tưởng ngươi hẳn là đã biết. Phượng Thiên Vũ đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến. Đi đường gian luôn là nhịn không được những mày, tư thế ngoan ngoán ra cửa, nhìn xung quanh bốn phía sau. Lại là đi được lén lút. Một buổi tối cũng chưa ngủ, bởi vậy ở Phượng Thiên Vũ rời đi là lúc, hắn lại là đem Phượng Thiên Vũ tình huống xem ở trong mắt. Tuy rằng chỉ là thái giám, chính là ở trong cung đầu cũng thấy không ít loại tình huống này, tự nhiên nhìn ra Phượng Thiên Vũ giờ phút này trạng hướng vi diệu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chẳng sợ đối nguyệt khung thiên đưa tới dược rất có tự tin, nhưng ít nhất chính mắt xác định sau mới có thể đủ an tâm. Phượng Thiên Vũ rời đi sân. Cũng ở nàng rời khỏi sau, phân phó hạ nhân hầu hạ hảo còn ở trong phòng hiên viên dạng, nếu là hắn sau đó không lâu một mình rời đi cũng không cần ngăn đón, chỉ cần nghe phân phó làm việc có thể. Trở về chính mình nơi, lấy ra một khối màu làm nguyệt hoa thạch, đem này bày biện ở hộ, tính cả một cái nam khoản vòng cổ đặt ở cùng nhau. Sáng nay mọi người thức dậy đều rất sớm, thế cho nên sớm một chút cũng so chi dị vãng sớm rất nhiều. Đối với Phượng Thiên Vũ cùng hiên viên dạ chi gian sự tình, đoàn người đều thực ăn ý vẫn chưa nói cái gì, an tình ăn sớm một chút, ăn xong sau, đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa đến hiên viên dạ trước mặt. Dạ vương gia, đây là hoàng gia tín vật, một người chỉ có một hối, thỉnh đem huyết nhỏ giọt ở Nguyệt Hoa Thạch Thượng, từ nay về sau, này Nguyệt Hoa Thạch liền gần chỉ là vương gia ngài chuyên trúc chi vật, người khác là vô pháp sử dụng. Mở ra hộp, hiển lộ ra hộp vòng cổ. Nguyệt Hoa Thạch đúng là kia mặt dây, lớn nhỏ so chi phượng thiên vũ kia khối không sai biệt mấy, lại là bất đồng nhàn sắc. Nàng la thuần trắng, mà hắn là màu lam nhạt. Theo hiên viên dạ đem huyết nhỏ giọt sau, huyết trực tiếp bị hút vào ánh trăng thạch bên trong. Theo sau liền rõ ràng cảm giác được màu lam nhạt ánh trăng thạch trung nhiều một tia màu trắng ngà đường cong, ở chỉnh khối thông thấu tinh thạch trung ương hơi hơi nhộn nhạo. Nhìn đến này một mặt màu trắng sau, lui xuống, cái gì cũng chưa nói. Bất quá kia trong mắt chợt lóe mà không thả lỏng, lại làm Phượng Thiên Vũ hơi hơi cảnh giác. Này màu la Nguyệt Hoa Thạch rốt cuộc là dùng làm gì? Vì cái gì ở nhìn đến Nguyệt Hoa Thạch sau khi biến hóa sẽ nhẹ nhàng thở ra? Đây có phải cùng hắn cố ý cấp hai người hạ dược sự tình có quan hệ đâu? Phượng Thiên Vũ không cấm như thế phỏng đoán, lại phi trước mặt mọi người hỏi ra tới, ngược lại là tìm cái lý do, trở về phòng nghỉ tạm, làm Tiểu Vân Luyên đem Nguyệt Lâm Thanh gọi vào trong phòng. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Màu lam ánh trăng thạch là vì xác định phò mã chi dùng. Chỉ có ngươi cùng hắn sinh quan hệ mới có biến hóa, này cũng coi như là Nguyệt gia đặc có năng lực. Chỉ là, vì cái gì muốn xác định cái này? Sáng nay liền gặp ngươi ngoan ngoãn, chẳng lẽ đêm qua đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình? Nguyệt Lâm thanh như suy tư gì hỏi. Kaka, ngươi đoán không sai, xác thật đã xảy ra điểm sự tình. Ta cùng Hiên Viên Dạ bị hạ dược. Phượng Thiên Vũ cười khổ nói. Như thế nào như vậy? Vậy các ngươi? Đương nhiên không có gì, ta xứng giải dược, giải hiên viên dạ trong cơ thể dược hiệu, đến nỗi ta chính mình, thời trẻ một chút kỳ ngộ, ta hiện giờ xem như bách độc bất sâm, này dược đối ta không có hiệu quả. Đến nỗi ta hôm nay dị thường, kỳ thật là chính mình bèo đến, muốn trách thì trách hiên viên dạ hướng khăn trải giường thượng lấy máu, ta cũng là không có biện pháp. Phượng Thiên Vũ nhún vai nói. Thì ra là thế. Nguyệt Lâm Kiểm Kê gật đầu, trong lòng cũng ở cân nhắc làm như vậy nguyên nhân ơi, nhưng duy nhất có thể nghĩ đến cũng chính là Nguyệt Khung Thiên Chỉ Thị, chính là vì cái gì? Khó hiểu. Kaka, ca, đế phụ phái làm những việc này rốt cuộc là vì cái gì? Làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ liền vì bảo đảm ta nhất định sẽ gả cho hiên viên dạng? Là vì hai khối đại lục bang giao chi hảo? Phượng Thiên Vũ như mày nói. nếu là trước đây nói, ta tất nhiên sẽ cảm thấy đế phụ là vì ngươi hạnh phúc mới như vậy làm, là muốn cho ngươi tìm cái đáng tin cậy nam nhân bên nhau cả đời. chỉ là từ bị giam lỏng trong cung, giả tá danh nghĩa của ta dẫn ngươi hồi cung lúc sau, ta lại là không xác định dĩ vãng cái kia yêu thương đế phụ hay không còn tồn tại, liền ta chính mình đều có chút phân không rõ. nguyệt lâm thanh nói, lại là vẻ mặt buồn rầu chi sắc. nếu là hết thể đều trở lại lúc trước. Có lẽ liền sẽ không có như vậy nhiều không hiểu chẳng hướng. Hay là xa cách 3 năm thời gian, là có thể quá làm một người thay đổi nhiều như vậy. Cũng hoặc là đều không phải là thay đổi, mà là hắn vẫn luôn cũng không từng nhìn thấu. Nguyệt Lâm Thanh có chút mờ mịt. Người cũng không biết sao. Phượng Thiên Vũ có điểm thất vọng, tính, dù sao khoảng cách ngày đại hôn chỉ có 10 ngày, phản đại hôn lúc sau, hiên viên dạ ngày hôm sau liền phải khởi hành hồi tứ quốc đại lục. Mặc kệ là cái gì mục đích, ngày ấy hẳn là sẽ có phần hiểu. Đơn giản hàn huyên một hồi, chỉ tiếc như cũ không có đáp án. Duy nhất có thể làm chỉ có chờ. Ngày ấy sự tình lúc sau, mặt sau thời gian, Phượng Thiên Vũ bắt đầu công việc lưu bù lên. Các loại hôn lễ trước yêu cầu chuẩn bị đồ vật đều đưa lại đây cho nàng xem qua chọn lựa. Một ngày ít nhất có ban ngày thời gian đều là ở chọn lựa. Tuy rằng không cần chính mình động thủ đụng vào, chỉ cần động động một mép. Nhưng xem đến nhiều, đôi mắt cũng sẽ mỏi mệt, nghe nhiều lô thai cũng sẽ trừng kén, cả người trở nên hứng thú thiếu thiếu. Cứ việc như thế, như vậy nhật tử lại vẫn là duy trì đến tháng 6 mùng một hồi cung nhật tử đã đến. Mùng một hồi cung là vì thành hôn trước tập tục, yêu cầu trai giới tắm gội, sau đó cầu phúc, cho đến hôn lễ trước một ngày, cũng tức là sơ năm thời điểm, thay công chúa áo cưới, chuẩn bị bái đường thành hôn. Tại đây trong lúc nội, Phượng Thiên Vũ đều cần thiết ở Quảng Linh trong cung trai giới tắm gội, ngâm năm ngày cánh hoa tám, đem thân mình làm cho thơm ngào ngạt mới thôi. Tại đây trong lúc nội, Phượng Thiên Vũ hết thể nam tính đều không thể thấy, cho nên Quảng Linh trong cung sẽ không có một cái thái giám, chẳng sợ thị vệ cũng là nữ tử, liền như vậy đại ở Quảng Linh trong cung cho đến hôn lễ tới rồi. Ở vạn thú quốc hôn trước một ít chuẩn bị giáo dục vẫn là cùng tứ quốc đại lục giống nhau. Chẳng qua thân là công chúa. Dạy dỗ nàng hơn nữa giảng giải người đều không phải là cái gọi là các nương nương, mà là giáo dưỡng ma ma cầm một quyển tiểu nhân thư, phía trên viết ghi chú làm Phượng Thiên Vũ tự hành quan sát. Nhìn tiểu nhân thư chung nội dung, Phượng Thiên Vũ rất muốn cười, lại còn muốn làm bộ nghiêm túc học tập, này trong lòng thật sự nghẹn đến mức có đủ nội thương. Ngươi nói tiểu nhân thư nếu là chiếu chân nhân họa ra tới đảo cũng thế, chính là nơi này tiểu nhân thư lại là lệnh người rất vô ngữ. Nam nữ hình dáng đơn giản họa ra tới, sau đó liền dùng văn tự ở một bên ghi chú. Cái gì gọi là đơn giản hóa lưu, hiện giờ trong tay chỉ lấy đơn giản mấy cây đường con phát họa ra động tác tiểu nhân thư, chính là như vậy phong cách, đơn giản đến ít ỏi vài nét bút thu phục một kiện nhân loại sinh sản lịch sử. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này tiểu nhân thư, Phượng Thiên Vũ rất tưởng nói, này vạn thú quốc dân phong mở ra, cho phép một nữ nhiều nam hôn nhân chế độ. Bất quá đối với loại này thư tịch lại vẫn là như thế bảo thủ. Thật đúng là rất mâu thuẫn quốc gia. Đệ tam sáu một chương gặp gỡ phiền thoái. Tháng sáu sơ sáu, trong ngày mắt liền đến. Trải qua năm ngày trai giới tắm gội, hoa tươi tắm, nếu không có hoa di hai chị em có thể tùy ở bên người. Tiểu Vân Nguyên còn sẽ xuống bếp cho nàng lộng tốt hơn ăn làm hai chị em đưa lại đây. Phượng Thiên Vũ chút nào không nghi ngờ, này năm ngày giống như ngồi tù nhật tử. Nàng nhất định sẽ múc nghèo. Khó được ai tới rồi tháng 6 sơ sáu, trời còn chưa sáng, Phượng Thiên Vũ đã bị đánh thức, bắt đầu trang điểm trải chuốt, các loại lăn lộn lên. Từ buổi sáng Phượng Thiên Vũ liền chưa kịp ăn cái gì, khiến cho lăn lộn tới lăn lộn đi, làm cho kêu kêu một cái đầu vóc choáng váng. Giờ thiên vừa đến, hiên viên dạ một thân tân lang giả dạng tiến đến tiếp Phượng Thiên Vũ, hai người yêu cầu ngồi chung hoàng gia bộ liễn ở trong thành vòng một vòng sau, trở lại hoàng thành giản tế chỗ. Làm trò văn võ bá quan mặt bái đường thành thân Theo sau đi hoàng gia tổ từ chỗ thượng hương Đem tên viết nhập hoàng gia ngọc điệp bên trong Lúc này mới xem như kết thúc buổi lễ Thật vất vả lăn lộn đến không sai biệt lắm Phượng thiên vũ đều bụng đều sắp đói đến nhịn không được một trận thầm thì kêu to May mắn tiểu vân nguyên làm xem lễ tiểu hoa đồng Trộn tác mấy cái sẽ không thực làm tiểu điểm tâm Làm phượng thiên vũ lót lót bụng Mới vừa rồi không có ở trước mặt mọi người mất mặt ra khíu Đương nghi thức đều tiến hành xong, dư lại cuối cùng hạng nhất tế tổ khi, Nguyệt Khung Thiên lại là đem hai người gọi đến trước mặt, bình lui mọi người tương thủy mang theo hai người trực tiếp đi Nguyệt ra Hoàng Lăng nơi. Dọc theo đường đi thị vệ nghiêm cẩn thủ vệ ở bên ngoài, đợi đến càng ngày càng tiếp cận Hoàng Lăng nơi khi, chu vi người ngược lại là trở nên thiếu. Theo càng ngày càng tiếp cận địa phương sau, Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc giống như đã từng quen biết, tổng cảm thấy đã từng đã tới giống nhau. Đợi đến lên núi đứng ở một chỗ thật lớn tấm bia đá trước khi, Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like cái gọi là Hoàng Lăng thế nhưng tọa lạc ở cấm địa tấm bia đá nơi. Có hai con đường đi thông bất đồng địa phương, bên trái cấm địa, bên phải Hoàng Lăng. Lúc này Nguyệt Khung Thiên lãnh Phượng Thiên Vũ cùng hiên viên Dạ đi địa phương là bên phải Hoàng Lăng. Như thế cùng sớm định ra kế hoạch tương đồng. Nguyệt gia Hoàng Lăng cơ quan thật mạnh lại chỉ là ở tiến vào thời điểm. Đợi đến tiến vào nội bộ lúc sau, ngược lại là không có cơ quan, mà là ngừng ở một cái nặc đại đại sảnh trong vòng, tri gian này đại sảnh bãi đầy lịch đại nguyệt gia tổ tiên bài vị. Nguyệt Khung Thiên bậc lửa một bên hương, phân cho Phượng Thiên Vũ cùng hiên viên dạ, làm hai người quỳ lệ hành lễ. Đối này Phượng Thiên Vũ hai người theo lời làm việc, càng là đến cuối cùng, hai người càng là để cao cảnh giác. Miễn cho một không cẩn thận mắc như, theo hai người quỳ lệ hành lễ lúc sau. đem hương cắm ở lư hương phía trên, này lễ liền tính là thành. Nguyệt Khung Thiên thoáng gật gật đầu nói, kết thúc buổi lễ sau, các ngươi hai người chính là tổ tiên thừa nhận một đôi tân nhân. Tiểu vũ, ngươi cùng tiểu đêm đều lên, tùy vi phụ từ một khắc chỗ địa phương rời đi. Là, đế phụ. Hai người cùng kêu lên đáp, theo sát Nguyệt Khung Thiên phía sau hướng tới mặt khác một cái thông đạo chuẩn bị rời đi. Tương so với đường đi tới tuyến, hiện giờ rời đi con đường này có vẻ thực can tĩnh. Đi lại gian rõ ràng nghe được tiếng bước chân quanh quẩn ở bốn phía. Nguyệt Khung Thiên nói cái gì cũng chưa nói, lẳng lặng đi tới. Ước chừng đi rồi gần nửa giờ sau. Hiên viên Dạ bỗng nhiên liên tiếp ném đầu, bước chân thế nhưng trở nên có vài phần phụ phiếm, dường như uống say giống nhau, lắc lư thân mình, đánh vào Phượng Thiên Vũ trên người. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Phượng Thiên Vũ vội đỡ hiên viên Dạ thân mình, lược hiện lo lắng hỏi. Không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy đầu hào vượng, cả người có chút không có sức lực. Hiên viên dạ dựa vào Phượng Thiên Vũ trên người, lời nói mới nói xong, hai chân cư nhiên mềm nút, trực tiếp đem đỡ hắn Phượng Thiên Vũ đều liên lụy cùng té ngã trên mặt đất. Đế phụ, đêm ké xỉu, làm sao bây giờ? Phượng Thiên Vũ vội mở miệng kêu trụ phía trước dẫn đường Nguyệt Không Thiên, lại thấy hắn ngừng bước chân chậm dai đã đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn ngã ngồi trên mặt đất hai người. Sao lại thế này? Thân thể không thoải mái sao? Nguyệt Khung Thiên hỏi. Không biết, đêm đột nhiên liền té xỉu, mặc kệ ta như thế nào kêu cũng chưa phản ứng. Phượng Thiên Vũ nhíu mày nói, rồi tay vô vô hiên viên giả mặt, vừa rồi còn sẽ nhíu mày, này sẽ lại là thật sự một chút phản ứng đều không có, hoàn toàn vững mê. Nga, phải không? Nguyệt Khung Thiên nhàn nhạt tướng câu. Đế Phụ, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đi ra ngoài? Phượng Thiên Vũ đứng dậy đem Hiên Viên Dạ thân mình nâng dậy tới, đưa lưng về phía Nguyệt Khung Thiên hỏi: Đi ra ngoài? Không, chúng ta tạm thời không ra đi. Vì cái gì? Phượng Thiên Vũ sửng sốt, mới vừa rồi xuất khẩu do hỏi, lại đột nhiên cảm thấy cổ tê dần, cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Liên quan Hiên Viên Dạ thân mình cũng lập tức đè ở nàng trên người, hai người ngã làm một đoàn. Bởi vì chấm vốn là không tính toán làm hắn đi ra ngoài. Nguyệt khung thiên nói ngồi xổm xuống thân mình, đem hai người tách ra, theo sau bế lên phượng thiên vũ thân mình, đem nàng dựa vào vách đá chỗ, rồi tay vớt nàng mặt, nhẹ giọng nói, ta đây cũng là vì thiên hạ bá thánh suy xét. Vạn thú quốc cùng tứ quốc đại lục chi gian lui tới, chúng ta vốn là cần thiết chiếm cứ chủ đạo vị trí, này thương lộ cần thiết khống chế ở chúng ta trong tay, mà hắn dị thú hải giao long năng lực, vi phụ yêu cầu thân thủ nhận lấy. Không nên trách chấm. không có hải giao long hắn, sau này vô pháp cô phụ ngươi, chấm cũng là vì ngươi suy nghĩ. Nguyệt Khung Thiên nói đứng lên, ngược lại đi hướng hiên viên dạ, đem hắn bối ở trên lưng, theo thông đạo tiếp tục đi xuống đi, đến nỗi Phượng Thiên Vũ, lại là bị lưu tại nơi này. Phượng Thiên Vũ cũng không biết thời gian qua bao lâu, chỉ cảm thấy tỉnh lại sau, cổ đau quá, nhìn nhìn lại bốn phía, lại là mất hiên viên dạ cùng Nguyệt Khung Thiên bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Người đâu? Đúng rồi, ta là bị đánh vượng. Không được, hắn có nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Phượng Thiên Vũ đứng dậy, thân mình bởi vì vừa rồi kia một kích, còn có chút vô pháp khống chế cảm giác. Phượng Thiên Vũ vội vàng vào tùy thân không gian, tiếp được không gian thời gian tốc độ chạy khôi phục thân mình, đợi đến cảm giác thật nhiều lúc sau, thử liên hệ cấm, làm hắn thông chi tiểu vân nguyên phía chính mình chẳng hướng, chạy nhanh nghĩ biện pháp lại đây cứu người. Cũng không biết này hoàng lăng cấu tạo chung hay không tăng thêm cách thạch, đối với truyền tin cấp cấm sự tình, một chốc một lát lại là không chiếm được đáp lại. Liên hệ không thượng cấm, vậy chỉ có thể khẩn cầu bọn họ sẽ phát hiện không thích hợp, sau đó nghĩ cách lại lây tìm. Phượng Thiên Vũ nghỉ ngơi không sai biệt lắm sao, ra không gian. Theo duy nhất mật đạo đuổi theo qua đi. Một đường phía trên không dám đi được quá nhanh, nàng cũng lo lắng trên đường sẽ có bấy dập cơ quan. Bất quá! Hiển nhiên nàng lo lắng là dư thừa. Đương Phượng Thiên Vũ đi đến mật đạo cuối khi, xuất hiện ở trước mắt lại là một phiến nặc đại cửa đá. Ẩn ẩn trung tựa hồ có vài phần quen thuộc. Rốt cuộc ở đâu gặp qua tới. Phượng Thiên Vũ tự mình lẩm bẩm. Nhìn quanh bốn phía. Cũng chỉ có nơi này một phiến môn, lại vô cái khác ngã rẽ. Nếu là Nguyệt Khung Thiên mang theo hiên viên giả hướng tới tới, định là vào này phiến môn. Phượng Thiên Vũ sờ soạn trên cửa khả năng tồn tại cơ quan, chỉ là kết quả lại làm nàng có vài phần thất vọng. Lại là không thấy được chốt mở ở nơi nào. Liên ở Phượng Thiên Vũ có chút nôn nóng là lúc, trên đỉnh đầu đống nhiên trận lạnh, dương mắt gian nhìn đến lại là đỉnh bỗng nhiên nhỏ giọt một giọt thủy. Phượng Thiên Vũ dịch khai thân mình, túi đầu nhìn dưới chân vị trí, cũng không thấy một tia thủy dấu vết. Kể từ đó này tích thủy hiện tượng đều không phải là cho tới nay liền có. Mà là hôm nay mới có tình huống. Vì sao như thế khẳng định là hôm nay, chỉ vì này trên mặt đất tuy giang ước, lại cơ hồ không có quá lớn rõ ràng biến hóa, không có khả năng là mấy ngày mười mấy ngày hoặc là càng lâu tình huống khiến cho tích thủy. Nếu bài trừ cái này khả năng tính, như vậy sẽ là cái gì nguyên nhân tạo thành đâu. Phượng Thiên Vũ trong lòng mới vừa rồi như thế phỏng đoán, mặt đất đông nhiên một trận kịch liệt đông đưa, phỏng tựa thứ gì hung hăng và chạm mặt đất khiến cho chấn động. Chấn chỉ ra hiện liền ở kia phiến môn một khắc mặt. Theo kia một lần chấn động sau, tích thủy vị trí lại là rõ ràng so chi phía trước tích thủy tốc độ nhanh hơn vài lần. Phượng Thiên Vũ tiếp một chút thủy ghé vào trong miệng nếm điểm. Hàm hàm hương vị càng tựa nước biển. Nơi này là đất liền như thế nào có nước biển. Không thích hợp, thực không thích hợp. Phượng Thiên Vũ lần thứ hai đánh giá cẩn thận bốn phía. Đông nhiên nhìn đến cửa đá một góc tựa hồ bởi vì vừa rồi kia một lần chấn động hiển lộ ra một kia bất đồng. Đi vào dị thường chỗ, Phượng Thiên Vũ một khấu lôi kéo dưới, lại là nắm lên một khối gần như hoàn mỹ ngụy trang đa phiến, hiện lộ ra phía dưới một cái nho nhỏ lỗ thủng. Phượng Thiên Vũ thấu trước nhìn nhìn lỗ trông lớn nhỏ, đống nhiên nhớ tới Nguyệt Hoa Thạch. Đồng dạng hình thoi hình thái, làm Phượng Thiên Vũ thử đem Nguyệt Hoa Thạch nhét vào đi, không nghĩ tới cư nhiên ở cắm vào lúc sau. rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng theo sau lỗ thủng bắt đầu hoạt động tả một vòng hữu nửa vòng thượng di ba phần sau đó bổn ở lỗ thủng trung nguyệt hoa thạch bị bắn ra tới làm phượng thiên vũ kịp thời tiếp được mới vừa đem đồ vật tiếp được toàn bộ đại môn bắt đầu đong đưa chậm rãi mở ra nhưng mà cửa đá bị mở ra đều không phải là chuyện tốt một cổ dòng nước ở cửa đá mở ra nháy mắt phun trào mà ra vừa lúc đâu đầu, đầu tưới ở phượng thiên vũ trên đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ toàn bộ thân mình đều ướt đẫm nhưng cái này cũng chưa tính xong cửa đá khai đến càng lớn dòng nước càng lớn cùng với bọ sóng nên diện đánh tới trong nháy mắt toàn bộ thông đạo ít nhất ướt hơn phân nửa mực nước lại là lan tràn đến đầu gối từ cửa đá phía sau bỗng nhiên truyền ra một đạo giống lên một tiếng thanh âm này phượng thiên vũ cũng không xa lạ kia đúng là hải giao long độc đáo thanh âm chỉ là thanh âm này lại là tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng Nay cảm tình là như thế rõ ràng, làm Phượng Thiên Vũ đãi không được vội vàng đi dạo nước trôi đi vào. Đợi đến Phượng Thiên Vũ tiến vào sau, nguyên bản vẫn luôn liên hệ không thượng cấm, thanh âm bỗng nhiên truyền vào Phượng Thiên Vũ trong đầu. Tình huống của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Cấm câu đầu tiên lời nói, trực tiếp chọc chúng Phượng Thiên Vũ giờ này khắc này trạng thái. Cấm, mau tìm người lại đây hỗ trợ, ta chỉ sợ gặp gỡ phiền toái. Nguyễn Khung Thiên mục tiêu là hiên viên dạ, nghi hoặc nên nói. Hắn mục tiêu là Hải Giao Long, tuy rằng không biết hắn rốt cuộc muốn như thế nào, bất quá từ Hải Giao Long trong thanh âm, ta cảm giác được không thật là khéo cảm giác. Phượng Thiên Vũ vừa chạy vừa ở trong lòng nói như thế nói. Vừa rồi ta đã giả quét quá nơi này kết cấu, kia cái gọi là Hoàng Lăng cùng cấm địa kỳ thật cùng tồn tại một cái sân bụng, chẳng qua một cái là Lăng Mộ một cái khác địa phương lại là một phương thủy vực. Ngươi khẳng định không thể tưởng được ta vừa rồi nhìn thấy gì. Cấm. Không cần đánh đố. Ta rất bận. Hào đi. Chính ngươi nhiều hơn chú ý. Phía trước là một chỗ ở vào sơn trong bụng nước sâu đàm. Trong đàm có hai cái quái vật ở đánh nhau. Một cái là hải giao long. Một cái khác là một con ba viên đầu quái xà. Xem tình huống, quái xà mục tiêu hẳn là cắn nuốt hải giao long trung tâm. Quái xà đối lực công kích rất lợi hại. Ít nhất hải giao long hiện giờ ở vào hoàn cảnh xấu. Rất nguy hiểm. Đệ tam sáu nhị trương ngăn cản. Ba viên đầu quái xà. Nơi này như thế nào có thứ này. Nay xa hẳn là nhận chủ dị thú. Có lẽ là người nào đặt ở nơi này dưỡng đi. Cấm như thế nghi ngờ nói. Đặt ở nơi này dưỡng. Phượng Thiên Vũ nói thầm một tiếng. Đông nhiên nhớ tới Nguyệt Khung Thiên dị thường. Hay là này quái xà cùng hắn có quan hệ. Cấm. Nhưng nhìn đến hiên viên dạ cùng Nguyệt Khung Thiên. Nguyệt Khung Thiên thấy được. Bất quá hiên viên dạ sao. Ngươi trước từ từ. Ta nhìn xem trước. cấm chầm mặc một lát sau có đáp lại tìm được rồi ở hồ nước sần biên một viên cự thạch sau giường đá chỗ nằm người vẫn luôn hôn mê nguyễn khung thiên liền đứng ở bên cạnh đến nỗi hải giao long cùng quái xà liền ở khoảng cách nơi này cách đó không xa thân thiết nóng bỏng phượng thiên vũ nhanh hơn bước chân vào bên trong thực mau liền thấy được cấm theo như lời nước sâu đàm nơi chỉ thấy này hồ nước mặt trên bọ sóng quay cuồng đáy nước tiếp theo xem chính là ở đại chiến trung Nặp đại hồ nước thượng ánh sáng tối tăm, bất quá lại có thể cảm giác được này hồ nước diện tích không nhỏ. Phượng Thiên Vũ nhìn quanh bốn phía, thực mau liền tìm tới rồi cấm theo như lời cự thạch. Phượng Thiên Vũ chạy chấm đi tới cự thạch chỗ, vòng qua cục đá thực mau liền thấy được Nguyệt Khung Thiên cùng hiên viên dạ hai người. Phượng Thiên Vũ đã đến tự nhiên cũng làm Nguyệt Khung Thiên phát hiện. Ngươi như thế nào nhanh như vậy tỉnh? Nguyệt Khung Thiên mày nhữ lại. Đối với Phượng Thiên Vũ tỉnh đến nhanh như vậy rất có vài phần khó hiểu, nhưng cũng biết tình cảnh này liền tính muốn che giấu đã không kịp. Phượng Thiên Vũ đứng ở tại chỗ nhìn Nguyệt không Thiên, sau đó nhìn thoáng qua đá phiến thượng nằm hiên viên dạng, chuyển vi mở miệng nói, đế phụ, vì cái gì? Ai? Buồn không nghĩ là ngươi biết, nhưng tình huống hiện tại tựa hồ không thể như ta mong muốn. Thanh như ngươi chứng kiến đến, ta đem các ngươi đợi cho nơi này tới. Chỉ là vì một cái danh chính ngôn thuận cơ hội đem hắn mang đến nơi này, là bởi vì Hải Giao Long. Phượng Thiên Vũ nói, đúng vậy, Hải Giao Long rừng ở tứ quốc đại lục nhân thủ bên trong, tác dụng không lớn. Nhưng nếu là ở trong tay của ta, ít nhất có thể giải quyết vạn thú quốc bá tánh lương thực nơi phát ra vấn đề. Tứ quốc đại lục giàu có, cũng đủ nuôi sống rất nhiều người. Ta làm như vậy cũng không có gì sai. nguyệt Khung Thiên nên được sảng khoái. Đối với chính mình hành động không cảm thấy có sai, ngược lại là như vậy đương nhiên. Đế phụ, hay là ngươi muốn mượn trợ hải giao long năng lực, phát binh tứ quốc đại lục, khơi mào hai khối đại lục chi gian chiến tranh. Phượng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Hỏi ra vấn đề này khi, trong lòng tuyệt đối không hy vọng sẽ là chính mình nhất không vui nhìn thấy cái kia kết quả. Nguyệt Khung Thiên không nói, lại là cam chịu Phượng Thiên Vũ suy đoán. Như vậy kết quả làm Phượng Thiên Vũ rất là khổ sở. Dẫn ta tới vạn tinh thành, lại đem ta tứ hôn cấp hiên viên dạ, cho tới nay đều là vì Hải Giao Long, đúng không? Không hoàn toàn. Ta muốn Hải Giao Long hộ tống đi trước tứ quốc đại lục, nhưng ta đều không phải là muốn lấy hiên viên dạ thánh mạng. Dù sao hắn lúc ban đầu liền chưa từng có được mấy thứ này, ta chỉ là làm hắn trở lại nguyên điểm mà thôi. huống chi, hắn đối với ngươi có tình, tuy rằng ta không phải một cái xứng trước phụ thân. Ít nhất vẫn là hy vọng có cái toàn tâm toàn ý vì ngươi nam nhân làm bạn cả đời. Mà ta vì ngươi tuyển chính là hắn, chỉ là yêu cầu hắn trả giá một chút đại giới thôi. Trả giá một chút đại giới. Phượng Thiên Vũ si ngốc cười, ngươi cái gọi là đại giới chính là làm giám thị chúng ta, sau đó làm hắn tùy thời hạ dược. Sau đó ở hôm nay ngày đại hôn, mượn tế tổ danh nghĩa đem chúng ta đưa tới nơi này, mê cho hắn, đánh bất tình ta. Sau đó làm hồ nước trung đổ vật cuốn lấy suy yếu hải giao long dùng để đạt tới mục đích của ngươi. Ngươi luôn miệng nói vì ba tánh, nhưng ta nhìn đến bất quá là ngươi thèm nhỏ dãi tứ quốc đại lục rồi rào rã tâm mà thôi. Câm mồm. Nguyệt Khung Thiên quát lệnh một tiếng, thực không thích nghe Phượng Thiên Vũ như vậy nói hắn. Bởi vì nói chúng rồi tâm tư của ngươi, mới vừa rồi thẹn quá thành giận sao. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta làm như vậy chỉ là vì quốc gia, ta không sai. Ngươi nếu chỉ là vì giải quyết bá cánh lương thực vấn đề, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi nếu thật sự như ngươi theo như lời chính là vì quốc gia, là vì rất nhiều bá cánh vô pháp ăn cơm no sự tình mà lo lắng nói, lập tức đình chỉ đối hải giao long công kích, nếu không, ngươi liền không cần dùng cái này đường hoàng lý do che giấu ngươi dạ tâm. Ta là vì quốc gia. Đến nỗi ngươi nói sự tình, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng. Hư vô mở mịt bảo đảm. còn không bằng trước mắt dễ như trở bàn tay hích lợi, trừ phi ngươi có thể thuyết phục ta, nếu không, ta sẽ không dừng tay, ngươi cũng hưu lại cản trở, nếu không, ta sợ ta sẽ bị thương ngươi. Nguyễn khung thiên lạnh ngữ thái, thẳng lăng lăng nhìn Phượng Thiên Vũ, nói ra tự cho là có thể cho Phượng Thiên Vũ biết khó mà lui tiền đề điều kiện. Liên tính nàng thật sự có biện pháp giải quyết vạn thú quốc bá cánh lương thực vấn đề, kia cũng là yêu cầu thời gian chứng minh. Ta nếu là lấy ra chứng cứ, ngươi xác định sẽ thu tay lại phượng thiên vũ hỏi quân vô hy ngôn thực hảo hy vọng đế phụ chớ có lửa gạt nữ nhi phượng thiên vũ nói rỗi tay tham nhập treo ở bên hông một cái túi thơm tiếp theo túi thơm túi che giấu làm cấm đem nó cải tiến quá lương thực hạt giống để vào trong túi bình tĩnh lấy ra tới cái kia một cái nho nhỏ bố đoàn bên trong là mấy trăm viên nho nhỏ hạt giống sớm đã trải qua đặc biệt cải tiến sau cải trắng hạt giống Đừng nhìn này cải trắng hạt giống không lớn, lại là có thể sinh trưởng thành một gốc cây ít nhất 10kg trọng to lớn cải trắng. Không chỉ như thế thời kỳ sinh trưởng còn không dài, chỉ cần dài nhất lấy tháng, ngắn nhất nửa tháng thời gian có thể ngắt lấy dùng ăn. Phượng Thiên Vũ chỉ là từ giữa lấy ra 6 viên làm cho nguyệt khung thiên mặt, đem nó chôn ở tới gần hồ nước biên tương đối mềm xốp bùn đất bên trong. Mỗi một gốc cây khoảng cách đều ở 1 mét, tổng cộng gieo 6 viên sau. Mới vừa rồi đứng dậy. nay đồ ăn tên là cải trắng, nhiều nhất một tháng có thể trưởng thành thu hoạch. Bất quá, chúng ta giờ phút này trạng hướng nghiễm nhiên vô pháp chờ đến thời gian lâu như vậy. Vậy áp dụng một chút phi thường thủ đoạn, làm đế phụ ngài xem xem hiệu quả. Bất quá, ta hy vọng đế phụ có thể nhớ kỹ chính mình nói, ngài hôm nay hành động là vì bá cánh sinh kế, mà phi chính mình dạ tâm. Phượng Thiên Vũ nói nhìn mắt bốn phía Đi đến huyên viên dạ nằm đá phiến chỗ, cầm một cái trí đặt ở bên cạnh chén xứ đi hướng. Phượng Thiên Vũ Thịnh một chén nước, sương tại đưa lưng về phía Nguyệt Khung Thiên là lúc, liền đã động tay chân, tăng thêm cấm dùng không gian thủy điều phối ra trưởng thành thôi hóa dịch, đi tới loại cải trắng địa phương, đem thủy tới hạ. Ước chừng đợi một phút tả hữu nguyên bản chống không một vật mặt đất bắt đầu toát ra chồi non, theo sau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sinh trưởng chậm rãi trưởng tới rồi vòng eo vị trí Một gốc cây to lớn cải trắng liền như vậy ở Nguyệt Khung Thiên trước mắt trưởng thành, kinh ngạc hắn con ngươi. Nguyệt Khung Thiên đi lên trước tới, kiểm tra rồi một phen sau, xác định này mọc ra tới cải trắng là thật sự, sau đó còn sẽ xuống một mảnh lá cây trực tiếp nhét vào trong miệng đầu, hương vị ngọt lành, lại là ngoài ý muốn ăn ngon. Này đồ ăn, hạt giống ta có thể đào tạo ra tới, trừ cái này ra, còn có mặt khác mười mấy loại có thể dùng ăn rau dưa lương thực. Trong đó cũng bao vây hạt thóc, tiểu mạch, cao lương, bắp linh tinh món chính, cho dù là nơi khổ hẳn, cũng có có thể gieo trồng lương thực. Ngươi nếu là tin tưởng ta, thời gian còn lại ta có thể nhất nhất đem thành quả mang lại đây cho ngươi, duy nhất thỉnh cầu, đó chính là không cần đối hải giao long xuống tay, vùng tha hiên viên dạng. Đế phụ, thu tay lại có thể chứ. Nguyệt khung tiên trên mặt kinh ngạc chi sắc hơi hơi thu liễm, trong lòng lại có chút giấy đế phụ. Ngươi đã nói làm như vậy không phải vì dạ tâm, chỉ là vì ba tánh có thể giải quyết tấm no vấn đề. Phượng Thiên Vũ hô câu, sợ Nguyệt Khung Thiên chấp mê bất ngộ. Với một tiếng vang lớn, mặt nước đống nhiên nổ tung một mảnh bọt nước, nguyên bản ở đấy nước hạ đánh nhau hải giao long cùng tam đầu quái xà, chui ra mặt nước, bắn khởi bọt nước vô số. Vừa lúc làm ước Phượng Thiên Vũ thân mình, cũng làm Nguyệt Khung Thiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía hồ nước, lại là tránh đi Phượng Thiên Vũ tầm mắt. Không, có thu tay lại ý tứ. Mắt thấy Nguyệt Khung Thiên như thế, Phượng Thiên Vũ biết khuyên nhủ đã là vô dụng, hắn là sẽ không bỏ qua như vậy một cái rất tốt cơ hội, chẳng sợ hắn cái gọi là lấy cớ đã không đứng được chân, cũng muốn khăng khăng đi xuống. Mắt thấy Nguyệt Khung Thiên là sẽ không nghe nàng khuyên bảo, ngừng trận này tranh đấu, Phượng Thiên Vũ chạy nhanh chạy tới hiên viên dạ bên người. Giờ này khắc này có lẽ chỉ có chờ hiên viên dạ tỉnh lại. mới có thể đủ làm ở vào hoàn cảnh xấu hải giao lòng có cơ hội phiên bản. Nguyệt Khung Thiên tự nhiên cũng chú ý tới Phượng Thiên Vũ hành động, lại chưa ngăn đón. Hắn không tin Phượng Thiên Vũ giờ phút này còn có thể đủ làm cái gì. Trừ phi hắn lấy ra giải dược, nếu không hiên viên dạ là không có khả năng tỉnh lại. Nếu không có hiên viên dạ hôn mê bất tỉnh, trước mắt trạng huống cũng sẽ không như thế thuận lợi. Mà hắn đối chính mình rất có tin tưởng. Hiên viên dạ, ngươi tỉnh tỉnh. mau tỉnh lại nha. Phượng Thiên Vũ vô hiên viên dạ mặt, lại không thấy hắn có bất luận cái gì phản ứng. Cấm, mau giúp ta nhìn xem hiên viên dạ chẳng huống, hắn vì cái gì còn không có tỉnh. Phượng Thiên Vũ kiểm tra hiên viên dạ thân mình, quần áo như cũ hoàn hảo, đi ra ngoài mười ngón đầu ngón tay chỗ bị cắt qua một đạo tinh tế khẩu tử ngoại, trên người cũng không ngoại thương. Vân huyên bọn họ đã vào được, còn có cha ngươi cùng nhau đi cùng, hiên viên dạ tình huống thực dễ dàng giải quyết. Trực tiếp đem ngươi đầu ngón tay cắt qua khẩu tử, uy hắn uống điểm ngươi huyết, liền có thể giải hắn giờ phút này trung dược. Thực hiện nhiên, Nguyễn Khung Thiên Hạ Dược thời điểm gia nhập chính mình huyết đương thuốc dẫn, mà ngươi huyết vừa lúc có được cùng loại tác dụng, thêm chi bản thân bách độc bất xâm công hiệu, trong lúc khắc giải dược quá thích hợp. Bất quá, thời gian khả năng muốn lâu một chút, đừng quên uy hắn bể tắm thủy, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Phượng Thiên Vũ theo lời làm, cắt chính mình ngón tay. Huy hiên viên dạ huyết cùng không gian thủy. Làm xong này đó lúc sau, nàng nhìn hồ nước thượng đánh đến lừng lẫy máu tươi tiêu phi trường hợp, trong lòng thực không bình tĩnh. Mà phượng thiên vũ hành động lại là dừng ở nguyệt khung thiên trong mắt, đối nàng lại là huy huyết lại là huy thủy hành động không cho là đúng. Nếu là hắn dược có thể như vậy dễ dàng giải, kia này dược còn có ích lợi gì. Bất quá vẫn là muốn hơi lau mắt mà nhìn hạ, ít nhất phượng thiên vũ biết hắn dược chung bỏ thêm hắn huyết làm thuốc dẫn Tuy rằng lấy nàng huyết uy hiên viên dạ không có khả năng làm hắn tỉnh lại, bất quá, lại nhiều ít rơi chậm lại một chút dự tính. Nguyệt Khung Thiên Thu hồi tầm mắt, chậm đợi sắp có kết quả chiến đấu, nhiều nhất một nén nhang thời gian, hết thể liền có thể trần ai lạc định. Đệ tam sáu tam trương mất tích. Giờ phút này Phượng Thiên Vũ trong lòng rất là sốt ruột, này mắt thấy hải dao long vết thương chồng chất bị đánh thê thảm, rõ ràng rơi xuống hạ phòng, ở không ai hỗ trợ. chỉ sợ thật sự sẽ như Nguyệt Khung Thiên Nguyện. Đứng ở một bên nhìn Phượng Thiên Vũ, bất chi bất giác chung dựa đến hồ nước thân cận quá, theo hải giao long bị đâm cho lần thứ hai tạp vào nước chung là lúc, bắn khởi bọ sóng nện ở Phượng Thiên Vũ trên người, bước chân lảo đảo lại là không cẩn thận một chân đặc không, trực tiếp rớt vào hồ nước bên trong. Phượng Thiên Vũ đột nhiên rơi xuống nước làm Nguyệt Khung Thiên hơi hơi biến sắc, vội vàng chạy tới muốn đem người từ trong nước vớt ra tới. còn không đợi bắt lấy Phượng Thiên Vũ tay, bị Thủy làm ướp đôi mắt Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy dưới chân giường như có cổ hấp lực, đem nàng chiều hạ kéo đi. a thứ gì? Nô Phượng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, cả người bị kéo vào hồ nước bên trong, một cái kính chiều hồ nước chỗ sâu trong chìm xuống, tốc độ kỳ mau vô cùng, căn bản làm chạy tới Nguyệt Khung Thiên đều không kịp phản ứng. Vũ Nhi Nguyệt Khung Thiên hô câu, lại là bất chấp hải giao long cùng tam đầu xà chiến đấu. cả người nhảy vào trong nước chừng lớn một đôi con người. hồ nước chung có một ít giải rác vương tinh tản ra mỏng manh quang mang chiếu sáng lên đáy đàm nương mỏng manh ánh sáng còn có tam đầu xà dị thú năng lực đáy nước coi vật đối với nguyệt khung thiên tới nói cũng không tính quá khó chỉ là đưa người khác tiềm tàng trong nước khi lại như thế nào cũng vô pháp tìm được phượng thiên vũ bóng dáng chỉ là như vậy một chút thời gian người cư nhiên liền đã thất tung ảnh rốt cuộc là đã xảy ra cái gì Cứ nhiên làm một cái đại người sống trầm đến nhanh như vậy. Nguyệt Khung Thiên ở trong nước đầu tìm 10 phút, ở rơi xuống nước địa phương lặn xuống nhất định chiều sâu như cũ không thấy phượng thiên vũ thân ảnh. Nguyệt Khung Thiên biết này chỗ hồ nước rất sâu, nhưng cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu sâu, chẳng sợ hắn là tam đầu xà chủ nhân. Lấy tam đầu xà năng lực cũng vô pháp rõ thám biết rốt cuộc. Chỉ biết từ xưa đến nay cái này hồ nước liền tồn tại rất dài thời gian. Cho tới nay đều là làm cấm địa bị cấm đi vào địa phương. Nguyệt khung thiên tử trong nước chui ra tới để thở. Tìm không thấy phượng thiên vụ bóng dáng, còn có nàng chìm xuống trước lời nói, không thể nghi ngờ làm Nguyệt khung thiên sắc mặt trở nên rất khó xem. Nhưng vào lúc này, thông đạo phương hướng chuyển đến một trận tiếng bước chân, sau một lát, lấy Nguyệt lâm thanh cầm đầu tới một đám người, thậm chí còn có một cái tiểu Hải tử ở bên trong. Bất quá. Nguyệt Khung Thiên ánh mắt ở đảo qua chính mình nhi từ sau. Lạc hướng lại là một người khác trên người. Nguyệt Khung Thiên, Tiểu Vũ ở đâu? Ngươi đem nàng đưa đi nơi nào? Phượng Tường Thiên mới vừa tiến vào liền thấy được nằm ở đá phiến thượng hiên viên dạng, lại cô đơn không thấy hẳn là cùng nàng ở bên nhau Phượng Thiên Vũ, lập tức lạnh tiếng nói nhìn chạy đến trong nước Nguyệt Khung Thiên truy vấn nói. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ra nơi này không chào đón ngươi tới. Nguyệt khung thiên đồng dạng lạnh tiếng nói đáp nhìn phượng tường thiên đôi mắt hỗn loạn một tia hận ngươi cho rằng ta liền vui tới sao nếu không có bởi vì tiểu vũ mà nàng còn hâu ngươi mấy năm đế phụ ta cũng không vui gặp ngươi xem ngươi tại đây làm sự tình ngươi muốn thông qua chính mình tam đầu xà cắn nuốt hải giao long năng lực mượn này thống nhất hải thú sau đó đem tay thăm hướng tứ quốc đại lục đi ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm Tứ quốc đại lục cùng vạn thú đại lục nếu đã tách ra. Chính là hoàn toàn khác biệt hai cái quốc gia, không cần nghĩ mạnh mẽ thống trị đối phương. Nếu trời cao an bài như vậy kết quả, tự nhiên có này đạo lý, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ. Đừng cùng ta nói này đó đạo lý lớn, ta không phải khúc u, sẽ không chịu ngươi lừa gạt. Nguyệt khung thiên ngữ khí lửa hướng nói, khúc u, cũng mệt ngươi còn nhớ rõ tên nàng. Nàng là ta thương yêu nhất muội muội. ta như thế nào không nhớ rõ. nếu không có ngươi, nàng như thế nào chết? ngươi đoạt ta muội muội, ta đây liền đoạt muội muội của ngươi. ngươi làm ta thống khổ, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Nguyệt Khung Thiên bỗng nhiên rít gào nói, bị khúc U tên này gợi lên phủ đầy bụi như cũ ký ức, làm ta thống khổ. Ha, ở khúc U đã chết lúc sau, ta cũng đã cảm thụ mất thượng nhất đau thống khổ. nếu không có ngươi gắt gao tương bức, nàng có như thế nào chết? đến nỗi ngươi nói đoạt đi rồi ta muội muội ha ngươi thật là một cái đáng thương nam nhân vánh tuyết là ta muội muội ta sẽ không hiểu biết nàng nếu không có nàng đối với ngươi thật sự động tâm nàng lại như thế nào nguyện ý trở thành ngươi hoàng cung nội viện đông đảo phi tử chung một người buồn cười ngươi cư nhiên vì trả thù ta làm lơ nàng thiệt tình ngươi duy nhất châu đáng khen chỉ sợ cũng là sẽ không bởi vì này phân đối ta hận ở đối vánh tuyết hư tình giả ý khi Đi làm thường tổn tiểu vũ sự tình. Nếu không có như thế, ta như thế nào cho phép nàng trở về? Mà ngươi đâu? Ngươi đều làm cái gì? Hiên viên dạ là nàng hôm nay thành hôn phu quân ngươi đem hắn mê đảo ở kia còn muốn đoạt hắn dị thú. Ngươi không làm thất vọng nàng sao? Đừng cùng ta nói này đó cái gọi là đạo lý lớn, ngươi căn bản không xứng. Bên này Phượng Tường Thiên cùng Nguyệt Khung Thiên bởi vì năm xưa chuyện cũ xảo. lại là đã quên tiếp tục truy vấn phượng thiên vũ rơi xuống tiểu vân nguyên lại là sớm đã làm cấm hỗ trợ tìm người nghề hà cũng không biết phượng thiên vũ đi nơi nào chỉ biết liền ở cấm cho hắn chỉ lộ kia đoạn thời gian định là đã xảy ra sự tình gì sau đó liền mất phượng thiên vũ bong dáng ngay cả cấm cũng tìm không thấy hồ nước địa phương cũng liền như vậy đại trừ bỏ hiên viên dạ nằm kia tảng đá có thể che lấp hạ đồ vật cái khác địa phương hết thể đều vừa xem hiểu ngay xem đến rõ ràng Tiểu Vân Uyên mới vừa đi đến Hiên Viên Dạ trước mặt, liền cảm giác được hắn mày hơi hơi động hạ, một lát sau liền mở mắt, chống thân mình làm lên, xoa huyệt thái dương, một bộ đau đầu bộ dáng. "Cha, ngươi tỉnh liền hảo." "Vân Uyên, ngươi như thế nào tại đây? Ta rõ ràng nhớ rõ ta cùng ngươi nương tế tổ sau chuẩn bị rời đi tới, sau đó đột nhiên trước mắt tối sầm, ta liền cái gì đều nhớ không được." Hiên Viên Dạ nói nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, thấy được đang ở tìm gì đó nguyệt lâm thanh mọi người cùng với đang ở đối trọi gây gắt giường như cãi nhau nguyệt khung thiên cùng phượng tường thiên hai người lại cô đơn không thấy phượng thiên vũ bóng dáng vân uyên ngươi nương đâu còn có đây là nơi nào không biết ta tới thời điểm liền không thấy được mẫu thân bóng dáng nhưng là ta biết mẫu thân định là đã tới nơi này ngươi khỏe miệng huyết hẳn là mẫu thân nàng huyết nhưng giải trăm độc bằng không ngươi cũng không có biện pháp tỉnh đến nhanh như vậy Đến nỗi nơi này, hẳn là ở vào cấm địa cùng Hoàng Lăng chung một chỗ địa phương, ta cũng là lần đầu tiên tới. Tiểu Vân Nguyên nói tắc một cái thuốc viên làm hiên viên dạ ăn vào, như vậy sẽ làm hắn khôi phục càng mau chút. Là văn nhân triệt nơi đó được đến có thể mau chóng khôi phục suy yếu thân mình tân dược. Ăn vào thuốc viên hiên viên dạ thực mau liền không đau, thân mình tuy rằng còn có chút không nhanh nhẹn, đứng dậy cũng đã không phải cái gì vấn đề. Đang ở lúc này, dầm một tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên. Lại là Doan Thiên Tầm đột nhiên nhảy đến trong nước, bơi tới hồ nước một bên, trong tay bỗng nhiên bắt lấy một cái đồ vật, bơi trở về, trực tiếp chạy tới tiểu Vân Uyên trước mặt. Nguyên bản còn ở trong nước Nguyệt Khung Thiên cũng ở nhìn đến Doan Thiên Tầm trong tay đồ vật sau, thần sắc khẽ biến, mới vừa rồi nhớ tới Phượng Thiên Vũ còn ở trong nước không biết bóng dáng, chỉ lo cùng Phượng Tưởng Thiên đối chọi gay gắt, rồi dám năm xưa ân oán chuyện cũ. Vân Uyên, thứ này nhưng nhận được. Cả ngươi tích Thủy doãn Thiên tâm hỏi. Này, đây là mẫu thân sáng nay mang ở trên người túi thơm, như thế nào Tiểu Vân Nguyên thần sắc đại biến, bỗng nhiên chuyển hướng Nguyệt Khung Thiên vị trí, nhìn chầm chằm trong nước án, lạnh con ngươi. Ta nương đâu? Ta nương ở đâu? Có phải hay không ngươi đem nàng đẩy đến trong nước? Tiểu Vân Nguyên lời này một chỗ, Phượng tường Thiên sắc mặt trực tiếp đại biến, giờ phút này cũng ý thức được Nguyệt Khung Thiên giờ phút này nơi vị trí vi diệu. Không nói hai lời một đầu chui vào trong nước. Nhìn đến vượng tường thiên hành động, Nguyệt Khung Thiên lại là mân khẩn môi. Đến nỗi Tiểu Vân uyên ở Nguyệt Khung Thiên xem ra, một cái nho nhỏ nghĩa tử, lại phi Nguyệt gia đình tự, căn bản không tư cách được đến hắn chú ý, thậm chí liền lời nói đều lười đến trả lời. Ngươi không nói có thể, nếu là ta mâu thân xảy ra chuyện gì, ta sẽ làm ngươi hối hận. Nhất định. Tiểu Vân uyên lạnh lùng nói, Nho nhỏ tuổi tác lạnh lùng tâm mắt liền như vậy nhìn Nguyệt Khung Thiên, tuy rằng không có cùng hung cực các ánh mắt, nhưng đúng là này nhàn nhạt lạnh lùng tâm mắt, lại là làm Nguyệt Khung Thiên mạc danh có chút bực bội. Tiểu Vân Nguyên không nói hai lời cũng đồng dạng một đầu chui vào trong nước, bởi vì quá đột nhiên lại là không kịp ngăn cản. Bất quá, nhìn đến Tiểu Vân Nguyên vào nước sau, một cái màu trắng đại xà bỗng nhiên xuất hiện ở hắn dưới thân, chờ hắn khi... Nguyên bản còn có chút lo lắng mọi người mới vừa rồi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất Tiểu Vân Nguyên ở trong nước sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đến nỗi phía trước còn đánh túi bụi tam đầu xà cùng hải giao long, từ lâu ở phượng tường thiên đám người sau khi xuất hiện, dừng lại chiến đấu, cho nhau căm thủ chiếm cứ một phương hồ nước vị trí, từng người khôi phục thể lực, vẫn chưa tái khởi chiến đoan. Mà theo hiên viên giả tỉnh lại sau, Hải dao long trạng hướng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, thậm chí còn liền miệng vết thương khôi phục năng lực tựa hồ cũng tăng lên mấy lần, lặng lặng lấy lại khi, miệng vết thương đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại. Không ra nửa giờ, hải dao long chỉ sợ cũng có thể khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn không chỉ có giới hạn trong thủy chiến, tam đối mỏng như cánh ve cánh từ trên lưng chậm rãi duỗi thân mở ra, nếu không có nhìn kỹ, này tam đôi cánh căn bản phát hiện không được, thật sự là quá thông thấu Mà giờ phút này chiến trường thế cục, liền sắp sửa đến phiên tam đầu xả có chút mơ hồ. Doan thiên tầm lần thứ hai hạ thủy, ở xác định nhặt được đồ vật là phượng thiên vũ túi thơm lúc sau, hắn liền kiềm chế không được. Lần thứ hai xuống nước sau hắn, hít sâu một hơi, liền như vậy hướng tới đáy nước lặn xuống đi. Mới vừa rồi thô sơ giản lược nhìn lướt qua đáy nước vẫn chưa nhìn thấy bóng người, nếu là liền nguyệt không thiên đều tìm không thấy, duy nhất khả năng hẳn là ở hồ nước cái đáy. Doan thiên tầm không màng tất cả chiều lặn xuống đi, bờ biển đã là từ trong nước chui ra tới để thở tố ngàn khuynh lại là thầm hận chính mình bất lực. Nay hồ nước quá sâu, cơ hồ có thể nói là sâu không thấy đáy, vừa rồi lẻn vào địa phương ít nhất có gần trăm mét chiều sâu, lại không thấy vượng thiên vũ bong dáng. Nếu nàng là chết đuối trầm đi xuống, bằng vào nhân lực tìm kiếm khẳng định không được. Chẳng sợ có được sinh tử thảo làm chính mình dị thú, làm hắn có được càng thêm không thể tưởng tượng độc thuật. nhưng hôm nay lại không phải sử dụng đến. Tương so với Doan Thiên Tầm không biết tên dị thú, sinh tử thảo trong nước sinh tồn năng lực rõ ràng không bằng Doan Thiên Tầm, ít nhất hắn đã hạ đến trăm mét dưới, chẳng sợ theo sau đi theo Tiểu Vân Nguyên cũng có thể đủ bình yên vô sự ngồi ở cái kêu bạch xà trên lưng, bị một đám trong suốt màng bao vây lấy lặn xuống tìm người. Nếu không có hiên viên dạ giờ phút này yêu cầu chú ý nguyệt khung thiên hành động, có lẽ hắn cũng sẽ đi tìm người. Đệ tam sáu bốn chương cùng hắn trở lại xuyên qua phía trước. Sâu thẳm trong nước, Phượng Thiên Vũ thân mình bị bỗng nhiên chiều hạ thúng đi, một cổ cường đại hấp lực đem nàng kéo vào đáy nước chỗ sâu trong. Theo thủy áp gia tăng, Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, lại thêm chi ngực khó chịu cảm giác, nàng thậm chí hoài nghi chính mình có thể hay không bởi vậy mà chết. Phượng Thiên Vũ dương mắt gian nhưng thật ra nhìn đến nhảy xuống nước cứu nàng Nguyệt Khung Thiên. Nề hà nàng trầm đến quá nhanh, bất quá một lát sau, Nguyệt Khung Thiên ở trong mắt nàng đã là giống như mùa lớn nhỏ. Lồng ngực chung không khí trong nháy mắt bị buộc đi ra ngoài, Phượng Thiên Vũ đang chuẩn bị đến không gian trốn một trốn là lúc, treo ở ngực chỗ, kia đã từng ở đại dương mênh mông chung nhìn thấy cái kia Mỹ nhân ngư đưa nàng vẩy bỗng nhiên sáng lên màu lam nhạt qua mang, ở ánh sáng bao phủ trong phạm vi, hồ nước chậm rãi rút đi, lại là hình thành một cái trống giống bọt nước đem nàng bao vây ở. Tốc độ như cũ chiều trầm xuống đi. Áp lực không có, thủy rút đi, liên quan chính mình vốn nên ướt rầm rề quần áo này sẽ cũng làm. Đột nhiên biến hóa làm Phượng Thiên Vũ có chút ngạc nhiên, màu lam nhạt quang mang cũng dần dần trở nên ngưng thật, theo sau kia trung ương châu Nguyệt Hoa Thạch cũng chậm rãi sáng lên. Nhu nhu quang mang liền như ánh trăng giống nhau, hơi lạnh không chói mắt. Thình linh xảy ra một bàn tay xuyên qua bọt khí bắt được Phượng Thiên Vũ, trước mắt hiển lộ ra lại là một trường căng chặt dung nhan. sâu như vậy địa phương ít nhất vượt qua 200 trăm mét chiều sâu, lại thêm chi chu vi thủy có chút kỳ quái, tầm nhìn không cao, chẳng sợ nàng giờ phút này có cái sáng lên bọt nước che chở nàng, cho nàng cung cấp dưỡng khí, nhưng ở phía trên người xem ra hẳn là phát hiện không được điểm này ánh sáng, chỉ là phượng thiên vũ như thế nào cũng không nghĩ tới doãn thiên tầm cư nhiên có thể dưới tình huống như thế tìm được nàng, thinh linh xảy ra một cái ôm đem nàng ôm vào trong lòng. doan thiên tầm thân mình lại là run nhẹ nhẹ hắn tuy rằng chưa nói nói cái gì chính là kia ngăn không được run rẩy lại rõ ràng đem hắn cảm thụ nói cho nàng hắn định là sợ hai đi phượng thiên vũ dỗi tay vô vô doan thiên tầm bối chấn an hắn giờ phút này cảm xúc đang chuẩn bị mở miệng nói chút lời nói khi một đạo mãnh liệt quang mang đột nhiên hiện ra lóe hoa nàng đôi mắt theo sau đó là một trận trời đất quay cuồng thậm chí làm nàng đều không kịp giữ chặt doán thiên tầm tay, ý thức liền lâm vào trong bóng tối. Cũng không biết trải qua bao lâu, đương phượng thiên vũ khôi phục tri giác thời điểm, trước mắt đầu tiên là thấy một mảnh bông tuyết sắc, đợi đến tầm mắt chậm dài khôi phục khi, phượng thiên vũ lại là bị trước mắt nhìn đến hết thể cả kinh một trận trận mắt há hốc mồm. Này, nơi này, phôn hoa đô thị đường phố, chen trúc đám người như nước chảy, ô tô tạc âm, Ngẫu nhiên không trùng sẹt qua chuyến bay động cơ tiếng gầm rú Còn có kia cửa hàng thỉnh thoảng truyền phát tin âm nhạc Hết thể hết thể cư nhiên hoàn toàn thay đổi dạng Mà nàng giờ phút này đứng địa phương Đúng là phồn hoa trên đường cái Lăng qua sau phượng thiên vũ túi đầu nhìn chính mình tay Xoay người chạy đến một bên trang phục cửa hàng tủ kính chỗ Liền pha lê thấy rõ chính mình dung mạo Đây là nàng đã từng bộ dáng Đây cũng là thân thể của nàng Thân mình không cao làn da còn tính tinh tế, hơi mang một kia trẻ con phì, một đôi rõ ràng mắt hai mí, hơi hơi đĩnh kiều mũi, hơi mang vài phần tản quang con người, chỉ là xem bề ngoài, phổ phổ thông thông, ném nhập đám người cũng sẽ không khiến cho một kia xôn xao. Như thế nào như vậy, la mộng vẫn là chân thật. Còn có, nàng như thế nào trở lại nơi này? Phía trước trải qua là cảnh trong mơ vẫn là chân thật. Phượng Thiên Vũ không khỏi đi đến đèn trụ trước. Rồi chân một đá, ngón chân tức khắc đau đến nàng ngồi xổm xuống thân mình, mà phụ cận đi ngang qua người đều không khỏi chiều nàng đầu tới một cái khắc thường ánh mắt, phỏng tựa nàng có bệnh giống nhau, cư nhiên dùng chân đá đèn trụ, tìm ngược. Chân thật sự rất đau, không giống giả. Xem ra nàng đều không phải là đang nằm mơ mà là thật sự về tới thế giới của chính mình, chỉ là vì cái gì nàng sẽ ở trên đường cái. Nàng đây là trở lại khi nào? Phượng Thiên Vũ chạy chậm đi tới phụ cận đường đi bộ TV tường trước, còn chưa chờ nàng đi xem biểu hiện ngày đó ngày thời gian, một cái khẩn cấp tân văn tức khắc đưa tới không ít người vây xem. Một người người mặc cổ trang nam tử bên đường động võ, địa phương cảnh sát đã đem hiện trường khống chế được, hiện giờ đang ở giao thiệp, hy vọng cứu trở về con tin. Căn cứ chuyên gia tỏ vẻ, sửa tên cổ trang phích nam tử hư hư thực thực tinh thần dị thường người bệnh. Trên người cũng không bất luận cái gì giấy chứng nhận chứng minh nên nhân thân phân, bất quá có điểm có thể khẳng định, người này lực lớn vô cùng, bị bắt cóc con tin đa số vì địa phương một ít bất lương phần tử thành viên, làm chúng ta trước nương cuối nhìn xem hiện trường. Bồn đài phóng viên Kim 20, mươi năm 20 nguyệt 20, 20 ngày, vì ngài đưa tin. Hỗn loạn trường hợp ở màn ảnh chung nhất nhất sẽ qua, Phượng Thiên Vũ lại ở nghe được ngày thời điểm trực tiếp bị trấn trụ. Thời gian này Cái này tin tức. Phượng Thiên Vũ rõ ràng nhớ rõ này tin tức nàng đã từng ở sinh nhật trước một cái tuần thời điểm thấy quá bất quá lúc ấy chỉ là nhìn lướt qua không quá chú ý, nhưng hôm nay đối mặt như vậy đại tivi từ khi Phượng Thiên Vũ mộ nhiên phát hiện xuất hiện ở tivi chung người thế nhưng sẽ là doan Thiên Tầm. Phượng Thiên Vũ không khỏi che miệng vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Nhớ mang mang đấy đảm là lúc phát sinh kỳ quái sự tình, ở mất đi ý thức phía trước, doan Thiên Tầm là tìm được nàng. Nếu nàng thật sự trở về thế giới của chính mình, khôi phục chính mình nguyên bản thân thể bộ dáng, hơn nữa là ở một cái tuần phía trước, kia Doãn Thiên Tầm sẽ nhân nàng duyên ngưỡng cơ theo lại đây cũng không phải nói không thông. Chính là, tỷ vi thượng đảo qua cảnh tượng quá mơ hồ, nàng căn bản vô pháp xác định vừa rồi trong nháy mắt nhìn đến người thật sự sẽ là Doãn Thiên Tầm sao. Phượng Thiên Vũ vội dối tay bắt được một bên một vị người qua đường. Vị này đại ca! Xin hỏi hạ vừa rồi TV tin tức chúng phát sinh sự tình địa điểm ở đâu? Tin tức. Ngươi là nói cái kia cổ trang phích nam tử phát sinh bắt cóc sự kiện, kinh động như vậy nhiều cảnh sát địa phương. Đúng đúng đúng, chính là nơi đó. Ở quảng 20 đại đạo, IJJ thương mẫu ngoài thành đầu. Cảm ơn đại ca. Phượng Thiên Vũ vội tạ nói, sau đó vội vàng chạy đến sĩ ngừng chạm làm tài xế mang nàng đi vừa rồi theo như lời địa chỉ. Vừa đến giờ địa phương. Bên ngoài cơ hồ có thể thấy được vô số xe cảnh sát ngừng ở kia, nhưng càng nhiều lại là một đám tuổi trẻ tiểu cô nương, cầm di động vẻ mặt hương phân kêu, muốn hướng phía trước chen vào đi, lại bởi vì địa phương bị phong tỏa, mà vô pháp như nguyện, chỉ có thể như vậy đổ ở bên ngoài. ô bạ thật sự quá xoái, tuy rằng một thân cổ trang, chính là kia lạnh lùng bộ dáng thật sự thật ngầu Nga. Thật hối hận vừa rồi chưa kịp chụp ảnh chụp, bằng không? Ô, quá đáng tiếc. Hắc, hắc ta đã có thể so các ngươi khá hơn nhiều, tuy rằng cũng đồng dạng không chụp đến ảnh chụp, nhưng là ta nhặt được cái này. Đang đang đang đang, xem, này khối ngọc bội chính là ổn họa trên người rơi xuống, vừa thấy liền rất đăng giá. Đợi lát nữa sự tình kết thúc thời điểm, ta phải dùng nó tiếp cận ổn họa, sau đó chụp ảnh lưu niệm. Một cái mập mạp 16-7 tuổi tiểu nữ hài trong tay tún một khối ngọc bội, mãn nhãn ngôi sao say mê nói. a. Hào hâm mộ Nga, cư nhiên làm người nhạt được. Mặc kệ, chúng ta cũng muốn chụp ảnh. Béo nữ hài đồng bạn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói. Không thành vấn đề, nhất định mang lên các ngươi. ha ha. Cách đó không xa đối thoại hấp dẫn Phượng Thiên Vũ chú ý, ở nàng còn đang suy nghĩ con nên hay không đi vào khi, như vậy đối thoại không thể nghi ngờ hấp dẫn nàng lực chú ý. Chỉ là quay lại đầu nháy mắt, ánh mắt liền nháy mắt dừng hình ảnh ở nữ hài kia trong tay ngọc bội thượng. Tưởng cũng chưa tưởng, Phượng Thiên Vũ chạy qua đi, một phen từ đối phương trong tay đầu đem ngọc bội chộp vào trong tay, cẩn thận nhìn chằm chằm xem. Ngươi người này sao lại có thể như vậy đoạt người đồ vật? mau trả ta! Béo nữ Hải sừng xuất gian, nhìn đến Phượng Thiên Vũ đoạt nàng vừa rồi cầm trong tay đồ vật, lập tức liền nổi giận. duỗi tay cũng muốn đem đồ vật cướp về, lại không bằng Phượng Thiên Vũ tốc độ mau, bắt lấy tay nàng, đem ngọc bội lượng ở nàng trước mặt mở miệng do hỏi. ngươi này khối ngọc bội nơi nào nhặt được mang này khối ngọc bội người có phải hay không một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ ít nhất có một mét tám thân cao lông mi thực kiểu rất dài không thích nói chuyện có chút lạnh lùng di nàng nói người còn không phải là cái kia soái khí hiện giờ bị cảnh sát trở thành nguy hiểm nhân vật ồn bà sao hay là tỷ tỷ ngươi không đợi đối phương đem nói cho hết lời Phượng Thiên Vũ đã trên cơ bản có thể xác định vừa rồi ở ti vi thượng nhìn đến người đều không phải là chính mình hoa mắt, mà là thật là Doãn thiên tầm bản nhân. Hắn lại là bồi chính mình xuyên đến thế giới này. Chỉ là, hắn vẫn là chính hắn, mà nàng đã biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng, không hề là thế giới kia trung diện mạo mỹ diễm, vẫn là một quốc gia công chúa, có mấy cái người theo đuổi Phượng Thiên Vũ. Mà là trong thế giới này diện mạo nhiều nhất xem như đáng yêu. Thân cao liền một m sáu đều không đạt được, nhiều nhất dài quá trương hoa hoa mặt, không quá hiện lão, lại thực tế tuổi đã đạt tới 25 một tuổi thích hôn nữ tử. Tuy rằng nàng thực lo lắng doan thiên tầm, nhưng nàng càng lo lắng cho mình liền tính chạy tới, vạn nhất hắn không quen biết nàng, kia nàng lại nên làm thế nào cho phải. Trong lòng bất an lại không bằng thân thể tới thành thật, sớm tại xác định vì vây quanh, khiến cho như vậy đại xôn xao còn thượng ti vi người đúng là doan thiên tầm bản nhân sau. Người đã hướng tới sự phát địa điểm chạy tới, trực tiếp lướt qua đổ ở bên ngoài cảnh sát, chạy ra khỏi mấy mét, bị ngăn cản. Vị tiểu thư này thỉnh không cần tự tiện xung vào, phía trước rất nguy hiểm, còn thỉnh về đến trong đám người. Một cái nữ cảnh ngăn cản Phượng Thiên Vũ, nhìn ánh mắt của nàng rất là không kiên nhẫn, Nghiễm nhiên đem nàng làm như vây xem một khắc đàn vì xoái ca mà điên cuồng các thiếu nữ. Thực xin lỗi vị này tỉ tỉ, ta không thể rời đi, ta là nhìn đưa tin chạy tới. Nếu là ta xem không sai, bên trong cái kia các ngươi cái gọi là nguy hiểm nhân vật, hẳn là ta nhận thức người. Còn xin cho ta qua đi, có lẽ ta có thể đem sự tình bình phục xuống dưới. Phượng Thiên Vũ nhẫn mại tính tình giải thích nói, trong tay còn tún kia khối ngọc bội mà vừa rồi bị đoạt béo các nữ hải cũng đuổi tới bên ngoài. Đương nhìn đến Phượng Thiên Vũ hành động sau, nguyên bản nổi giận đùng đùng các nàng ngược lại không khí, mà là lộ ra vẻ mặt sùng bái chi xác Ngươi nhận thức người nọ. Nữ cảnh rất là hoài nghi đánh giá Phượng Thiên Vũ. Ta biết ngươi không tin, nhưng là sự tình đều tới rồi loại tình trạng này. Các ngươi cần thiết làm ta qua đi thử xem, nếu không một khi hắn phát cuồng thời điểm, sẽ ra mạng người. Phượng Thiên Vũ đột nhiên nhớ tới Doan Thiên Tâm ở tính cách thượng một ít khuyết tật, có thể vừa đến thế giới này liền lập tức rước lấy lớn như vậy phiền thoái. Hắn giờ phút này tâm tình khẳng định sẽ bất an. Một khi hắn bất an mà bực bội lên, Lúc trước giết người moi tim giống như huyền huyễn giống nhau tình cảnh chắc chắn tái hiện, đến lúc đó chờ đợi hắn kết quả, có thể nghĩ. Đệ tam sáu năm chương trở về suy đoán. Có lẽ là cảm nhận được Phượng Thiên Vũ sốt ruột, cái này nữ cảnh ngược lại là có chút không xác định. Tiểu lưu, sao lại thế này? Không phải làm ngươi xem đừng làm cho những cái đó truy tinh nữ hải tử chạy tiến hiện trường sao. Một cái thoạt nhìn hẳn là người cầm quyền nam cảnh sát vừa vặn bất quá. Rất bất mãn nữ cảnh công tác hiệu suất, không khỏi nói như thế nói. Lý đội, vị tiểu thư này nói nàng nhận thức cái kia cổ trang phích nam tử, nói là hy vọng qua đi ngăn cản đối phương, bằng không sẽ ra mạng người. Nữ cảnh chính mình cũng không có biện pháp xác định Phượng Thiên Vũ theo như lời là thật là giả, chỉ có cùng đi ngang qua đội trưởng nói như thế nói. Lý đội nghe nữ cảnh sát tiểu lưu như thế vừa nói, nhìn phía Phượng Thiên Vũ, theo sau vẻ mặt thận trọng nói, tiểu cô nương. Việc này cũng không thể nói giỡn, đối phương vừa rồi đã bị thương không ít cảnh sát, ngươi nếu là tùy tiện qua đi, nếu không có cùng như ngươi nói vậy thật sự nhận thức, có lẽ sẽ làm ngươi xảy ra chuyện. Lý đội trưởng, ta biết ngươi lo lắng, ta có thể bảo đảm, ta thật sự người nhận thức người kia, ngươi làm ta thử xem. Hán tinh thần trạng thái không tốt lắm, thường lui tới đều là ở nhà đợi, hôm nay cũng không biết như thế nào liền chạy ra, nếu không có nhìn đến Tân Văn cảm thấy quen mắt. Ta cũng không dám chạy tới, chính là vừa rồi nhìn đến có người nhặt được thứ này, ta nhận ra đó là ta nhận thức người đồ vật, mới có thể vọt tới này tới. Không tin, ngươi hỏi một chút cái kia tiểu muội muội, hỏi một chút nàng thứ này có phải hay không bên trong cái kia ăn mặc cổ trang, thoát nhìn thực tuổi trẻ thanh niên đánh rơi đồ vật. Phượng Thiên Vũ nói dỗi tay một lóng tay ở một bên xem náo nhiệt béo nữ hài mấy cái. Ta có thể chứng minh, kia đồ vật chính là cái kia ổn họa rớt. nàng khẳng định nhận thức ộc họa béo nữ hải vội đáp chẳng sợ nàng cũng làm không rõ ràng lắm chẳng huống nhưng hôm nay như vậy làm nổi bật cơ hội nhưng không nhiều lắm huống hồ nàng cũng cảm thấy phượng thiên vũ hẳn là nhận thức người nọ bằng không sao có thể hình dung như vậy chuẩn xác Liên lông mi thực tiểu việc này cũng như thế rõ ràng lý đội nghe xong béo nữ hải nói trầm mặc một lát theo sau đối phụ cận người hỏi chút cái gì sau được đến đối phương khẳng định hồi đáp sau Mới vừa rồi ngược lại hướng Phượng Thiên Vũ nói, ngươi cùng ta tới, hy vọng ngươi thật sự có thể chấn an cái kia thanh niên. Đi theo ta. Hảo, còn có cảm ơn. Phượng Thiên Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vào nội vòng đây. Thực mau liền có điều gọi chuyên gia tâm lý lại đây nói một ít lời nói. Nội dung đơn giản chính là tinh thần trạng thái vấn đề. Đợi đến Phượng Thiên Vũ đi vào bên trong, mới phát hiện cảnh sát vì tránh cho xôn xao. Đem toàn bộ công ty bách hóa công nhân đều rửa sạch sạch sẽ, ít nhất người sơ tán rời đi, toàn bộ bách hóa trung trừ bỏ bị đánh tới trên mặt đất rên rỉ người ở ngoài, cũng chỉ có một cái thoạt nhìn thực chắc nịch nam nhân, bị người đạp lên dưới chân, mà giống người người giờ phút này liền ngồi ở thương trường công viên trường ghế thượng, phía sau không có một bóng người, một chương họa báo vừa lúc chặn người nọ. Dung mạo, Lệnh Phượng Thiên Vũ xem đến không rõ ràng. Lý đội trưởng làm người cầm một cái chống đạn ngực làm Phượng Thiên Vũ mặc vào, thậm chí còn lo lắng nàng nếu là đi vào sẽ xảy ra chuyện. Làm người chuẩn bị một cái mini phòng lang đèn tin mang theo trên người, mới vừa rồi làm nàng đi vào. Phượng Thiên Vũ thở sâu sau, lướt qua đám người hướng tới thương trường cửa đi đến, một đường phía trên còn có thể thấy được một ít loang lổ vết máu nhỏ giọt trên mặt đất, đợi đến vào thương trường điện tử một khi, một ít nhiễm tóc. Trên mặt xuyên hoàn bất lương thanh niên một đám ngã trên mặt đất, thở hổn hển thở hổn hển tiêu thảm, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Thiên Vũ đã đến không thể nghi ngờ bừng tỉnh phát ngốc trung doan thiên tầm, chỉ thấy hắn dương mắt nhìn phía Phượng Thiên Vũ, trong ánh mắt phòng tựa bị thương cô lang, đề phòng mà tuyệt vọng. Nay ánh mắt chỉ là trong nháy mắt từ hắn trong mắt hiện lên, thay thế chính là nồng đậm sát khí, không khí đều tựa hồ bởi vì hắn không kiên nhẫn mà trở nên trầm trọng lên. Một cổ lệ khí từ trên người hắn bắt đầu tràn ngập mở ra, này nghiễm nhiên chính là Doãn Thiên tầm tới gần hỏng mất dấu hiệu. Nếu là vô pháp kịp thời ngăn cản, chỉ sợ nàng lo lắng nhất sự tình liền sẽ lần thứ hai sống sờ sờ phát sinh ở nàng trước mắt. ngàn Tịm không cần khẩn trương, là ta, ta là Thiên Vũ. Thiên Vũ? Thiên Vũ? Doãn Thiên tầm lẩm bẩm niệm tin này, nhìn phía phượng Thiên Vũ ánh mắt mấy độ biến hóa, nguyên bản bình tĩnh mặt. chậm rãi hiển lộ ra táo bạo chi sắc. ngươi gạt ta, ngươi không phải nàng, không phải. loảng xoàng một tiếng, Doan Thiên tầm một chân đá chặt đứt phía sau ghế dài, lệ khí điên cuồng bạo trướng đến sắp bùng nổ bên cạnh. ta là Thiên Vũ, ngàn tìm ta thật là Thiên Vũ. còn nhớ rõ Doan Thủy Thành, còn nhớ rõ ngươi mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ chiến đấu, chỉ vì ta nói không mừng ngươi giết người, sau lại là bảy minh tìm tới ta chạy đến cứu ngươi. Ngươi đã nói ngươi sẽ nghe ta nói, ngươi còn nhớ rõ. Phượng Thiên Vũ vội mở miệng nói, chẳng sợ trên người mang mịt rổ phổn sẽ đem nàng lời nói truyền tới cảnh sát bên kia, có lẽ còn sẽ làm người cho rằng nàng cũng là cái bệnh tâm thần, Phượng Thiên Vũ cũng bất chấp này đó. Thiên Vũ, ngươi là Thiên Vũ. Doan Thiên tầm chậm rãi bình tĩnh một chút, cuối cùng là nhìn thẳng vào nàng tồn tại. Vừa rồi hắn thật sự dọa đến nàng, ánh mắt kia căn bản không có thân ảnh của nàng. Hán phía trước căn bản là chưa từng nghiêm túc xem qua nàng. Nếu là không có phía sau nói, lấy nàng như vậy tùy tiện chạy tới, lại thêm chi Doan Thiên tầm tính tình, Phượng Thiên Vũ thật đúng là có vài phần phát mau. Ngan tìm, ngươi muốn bình tĩnh, ngươi hiện tại nhìn đến này đó đều là bình thường, ngươi nghe ta nói, cùng ta về nhà, sự tình ta cho ngươi chậm rãi nói, hảo. Phượng Thiên Vũ nhẹ giọng quên đủ, chỉ là Doan Thiên tầm lại là không nói. Ngược lại là chiều nàng chậm rãi đi tới, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng mặt, nghiêm túc nhìn một lần, bỗng nhiên duỗi tay mơn trớn nàng gương mặt, nhéo một chút, xác định người này là thật sự. Vì cái gì bộ dáng của ngươi thay đổi? Doan Thiên tầm hỏi, cho người ta cảm giác lại bình tĩnh không ít. Chẳng lẽ ngươi thích chính là trước kia dáng vẻ kia, cũng hoặc là ngươi cho rằng không phải dáng vẻ kia, ngươi liền không tin ta là Phượng Thiên Vũ sao? Phượng Thiên Vũ cười khổ một tiếng nói, nàng thừa nhận chính mình giờ phút này dung mạo cùng trước kia dung mạo so sánh với đem chi như mây bùn giống nhau khác biệt nhưng cái này mới là chân chính nàng nàng không phải tuyệt thế đại mỹ nhân chỉ là một cái thực bình thường nữ sinh nhiều nhất chính là ngũ quan đoan chính không có thanh xuân đậu mấy thứ này hơi mang một tia trẻ con phì hoa hoa mặt thường xuyên khiến cho không ít người hiểu lầm ngay cả theo đuổi chính mình nam nhân đều sẽ bởi vì gương mặt này mà dừng bước ai làm nàng đều hai nhưng ở người khác trong mắt đầu bất quá là cái cao trung sinh bộ dáng. Hắn nhưng sẽ bởi vì nàng không ở xinh đẹp, liền thay đổi sao? Phượng Thiên Vũ không khỏi thu mi, cả người tản ra nhàn nhạt yêu thương, khỏe môi hơi hơi dơ lên độ cung là một mặt tự rêu chi sắc. ngay bén doan thiên tầm cảm giác được Phượng Thiên Vũ nói xong lời này sau rõ ràng thay đổi, chỉ cảm thấy mạc lý do một trận hoảng hốt, lại là một tay đem Phượng Thiên Vũ thân mình ôm trong ngực trùng gắt gao. rồi lại không đến mức bị thương nàng. Ta không để bộ ngươi trông như thế nào, chỉ cần ngươi là thiên vũ liền hảo. Thực xin lỗi, ta vừa rồi cư nhiên không có nhận ra ngươi, tuy rằng dung mạo bất đồng, chính là này đôi mắt ta sẽ không tính sai. Ngươi không có việc gì, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng Doan Thiên Tầm muốn nói lại thôi, thân mình không thể ước chế rất nhỏ run rẩy, ta mở mắt ra là không có nhìn đến ngươi, lại phát hiện Chu Vi hết thể đều như vậy xa lạ. Sau đó rất nhiều người vây quanh ta, quân lấy ta, ta không phải cố ý đả thương người, thực xin lỗi, người có thể đánh ta mắng ta, như thế nào đều được, chính là không cần không để ý tới ta, được không? Đồ ngốc, thật là cái đại ngốc. Nàng như thế nào bỏ được đánh hắn mắng hắn? Nếu không có bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở cái này đối hắn mà nói vô cùng thế giới xa lạ. Hồi ôm doan thiên tầm, Phượng Thiên Vũ gối hắn ngực, nghe hắn cường hữu lực tiếng tim đập. đông nhiên thả lỏng thân mình, chỉ cảm thấy vừa mới trở về mở mịt cùng với nhìn đến thời gian sau hoảng sợ, đều ở hắn trong lòng ngược tiêu tán vô tung. Tuy rằng không biết vì sao nàng sẽ trở về đến nàng sinh nhật một cái tuần trước, gặp gỡ chuyện như vậy. Nếu là lúc trước trong TV bá đúng là chuyện này, như vậy giờ phút này thời gian chẳng lẽ không phải có hai cái nàng tồn tại. Một cái nàng tại đây tìm được rồi khiến cho xôn sao doan thiên tẩm mà một cái khác nàng. Giờ phút này hẳn là đang ở từ nấu nướng ban về nhà trên đường. Cũng đúng là bởi vì đi ngang qua, nàng mới có thể ở trong tivi nhìn đến này tắt tin tức, rồi lại xem không được đầy đủ, chỉ là nhớ rõ cái này tin tức có ấn tượng, kết quả là cái gì, lại một chút ấn tượng đều không có. Trước kia nàng không phải cái thích chú ý loại này tin tức người, không có ấn tượng cũng coi như bình thường. Ngan tim, hảo hảo nghe lời, mặc kệ đợi lát nữa phát sinh cái gì. Đều không được phát giận, biết không? Phượng Thiên Vũ Tử Doan Thiên Tầm trong lòng ngực lui ra tới, vẻ mặt thận trọng nói. Ân, nghe ngươi. Doan Thiên Tầm gật gật đầu, năm ngón tay cùng Phượng Thiên Vũ giao nắm, đi theo nàng bên cạnh người đạm cười nhìn nàng. Mang theo Doan Thiên Tầm sau khi ra ngoài, cảnh sát thực mau liền đuổi lại đây. Một bộ phận che chở Phượng Thiên Vũ cùng Doan Thiên Tầm, nửa giám thị nửa bảo hộ canh giữ ở một bên, một khác bộ phận còn lại là phối hợp xe cứu thương. Đem thương trường nội ngã trên mặt đất khởi không tới bất lương thanh niên nhóm nâng thượng cáng đưa đi chạy chữa. Bởi vì Doan Thiên Tầm khiến cho sự kiện, Phượng Thiên Vũ không thể không đi theo cùng đi cảnh sát cục, làm ghi chép. May mắn tới thời điểm có bác sĩ tâm lý ở đây, hơn nữa bác sĩ tâm lý cho rằng Doan Thiên Tầm tâm lý trạng thái không quá bình thường, có gián đoạn tính tinh thần phân liệt, chịu không nổi kích thích. Thêm chi thương trường phụ cận ghi hình kết quả. cũng cho thấy doan thiên tầm sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy chẳng hướng, là bởi vì lúc ban đầu bị kích thích làm cho. Khá vậy bởi vì hậu quả, nhiều ít cũng muốn gánh vác một ít trừng phạt, câu lưu nhưng thật ra không đến mức, bất quá miệng thượng đối phượng thiên vũ cảnh cáo lại là có, lại thêm chi thích hợp tính phạt tiền sau, phượng thiên vũ mới có thể lãnh người rời đi cục công an. Cũng may mắn hiện giờ thân phận chứng đã cùng vân tay kho liên tiếp, phượng thiên vũ trên người cũng không thân phận chứng. Lại có một chương thẻ ngân hàng, nhưng thật ra không làm sự tỉnh tái sinh ngoại ý muốn. Từ cục công an ra tới lúc sau, Phượng Thiên Vũ cân nhắc muốn mang Doãn Thiên Tầm đi đâu. Nếu là nàng suy đoán không sai, nay sẽ một cái khác nàng hẳn là ở tỉnh An Khu trong nhà, vẫn luôn đợi cho nàng quá xong sinh nhật, cũng tức là nàng phát sinh linh hồn xuyên qua ngày đó. Kể từ đó, tỉnh An Khu đi không được, nhưng là ở vào hồng khẩu khu bên kia phòng nhưng thật ra không không ai. Có thể có thể mang theo Doan Thiên Tầm đi kia ở vài ngày, nhân tiện suy nghĩ một chút trước mắt này trạng hướng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đệ tam sáu sáu trương vì hắn tâm động. Trở lại hồng khẩu khi, thừa thời gian còn sớm, Phượng Thiên Vũ trước mang Doan Thiên Tầm đi mua mấy bộ quần áo, đem kia một thân cổ trang thay cho. Doan Thiên Tầm tuy rằng thực không thói quen trên người trang phẫn, nhưng bởi vì đồ vật là Phượng Thiên Vũ đưa, lại vẫn là ngoan ngoan ăn mặc. Chỉ là kia một đầu tóc dài phối hợp hưu nhàn phục luôn có vài phần quái dị, lại không thể làm hắn đem tóc cát. Vạn nhất đột nhiên hai người lại trở về thế giới kia, này tóc vẫn là yêu cầu. Ăn qua cơm chiều sau, trở lại hồng khẩu tiểu khu phòng, dùng dự phòng chìa khóa mở cửa, nhìn trong phòng quen thuộc hết thảy phượng thiên vũ có chút thoáng như nằm mơ giống nhau không chân thật cảm. Ta mang ngươi đi rửa mặt trải đầu một phen, nhân tiện vì ngươi thu thập hảo phòng. Biết ngươi trong lòng tất nhiên có rất nhiều vấn đề, muộn điểm ta sẽ vì ngươi nhất nhất giải đáp. Phượng Thiên Vũ nói đứng dậy vì Doan Thiên Tầm không thâm nước tắm rửa. Chính như nàng lời nói, Doan Thiên Tầm trong lòng có rất nhiều vấn đề, đặc biệt cái này hoàn toàn thế giới xa lạ, còn có Phượng Thiên Vũ biểu hiện ra tự nhiên, còn có này Trương hoàn toàn bất đồng dung nhan. Hắn thật sự có quá nhiều vấn đề nghẹn ở trong lòng muốn lộn minh bạch. Trong nhà dùng chính là bồn tám. thả thủy sau nhưng thật ra cùng thế giới kia thâu tắm hiệu dụng không sai biệt lắm chỉ là đơn giản vì hắn giảng giải thủy quản sử dụng phương thức báo cho hắn nếu là nước lạnh có thể như thế nào xử lý khăn lông, sữa tắm bàn chải đánh răng cùng với tắm rửa quần áo đều vì hắn bị cũng may trong phòng tắm phượng thiên vũ làm xong này đó đi thu thập cách vách phòng cho khách làm doan thiên tầm phòng ước chừng nửa giờ sau doan thiên tầm từ phòng tắm ra tới tóc hớt rầm rề còn ở tích thủy Trên người quần áo đều bị làm ướt một chút. Lại đây ngồi ở đây. Phượng Thiên Vũ đem Đoàn Thiên tầm chiêu đến trước mặt, vì hắn đem dây cột tóc cởi xuống, vì hắn lau chùi tóc sau. Dùng điện gió thổi làm khô sơ thuận. Tuy rằng lúc đầu cũng làm hắn hoảng sợ. Nhưng tốt xấu là nhịn xuống. Mặc cho Phượng Thiên Vũ đùa nghịch tóc của hắn, cho đến làm khô sau, dùng dây thun thuốc hảo, ném ở sau đầu. Hai người mặt đối mặt ngồi ở phòng khách trên sofa, Phượng Thiên Vũ nói. Ngươi hẳn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ta đều có thể trả lời ngươi, một năm một mười trả lời. Đây là nơi nào? Vì cái gì chúng ta lại ở chỗ này, hơn nữa bộ dáng của ngươi còn thay đổi. Không chỉ như thế, ngươi tựa hồ đối thế giới này hết thể không chút nào xa lạ. Doan Thiên Tầm vừa ra khỏi miệng, trực tiếp ba cái vấn đề vứt cho Phượng Thiên Vũ. Nơi này là ta nơi thế giới, bất đồng với Tư Quốc Đại Lục hoặc là Vạn Thú Quốc. Ở chỗ này là không thể tùy ý đả thương người, người hôm nay nhìn đến đám kia người liền dường như nha môn nha dịch giống nhau, phụ trách trảo những cái đó có uy hiếp người, sau đó cho người ta định rồi tội sau, tiến hành xử phạt. Đến nỗi ta bộ dáng phượng thiên vũ cười khổ một tiếng, ta nguyên bản chính là dáng vẻ này, đến nỗi ta vì sao đối nơi này như thế quen thuộc. Kia đó là ta vẫn luôn chính là thế giới này người, chỉ là không biết như thế nào. Một giấc ngủ dậy liền ở tứ quốc đại lục, gặp gỡ người đầu tiên chính là hiên viên dạng, không chỉ như thế, hiện giờ chúng ta đi vào nơi này thời gian, lại là ở ta phát sinh đi đến tứ quốc đại lục 7 ngày trước thời điểm. Doan thiên tầm rõ ràng có điểm cái hiểu cái không, đặc biệt cuối cùng một câu, cái gì gọi là trở lại nàng đi tứ quốc đại lục hôm trước phía trước, hay là nàng đây là trở lại quá khứ không thành. Doan thiên tầm nghĩ như thế, không khỏi những mi, rất là khó xử bộ dáng. Ý của ngươi là chúng ta giờ phút này về tới ngươi trước kia. Doan Thiên Tầm không xác định đã mở miệng. Ân. Phượng Thiên Vũ gật đầu nói. Vậy ngươi còn sẽ trở về? Trở về lúc sau, chẳng lẽ là hiện giờ dáng vẻ này? Doan Thiên Tầm lần thứ hai hỏi. Có thể hay không đến đi ta không biết, đến nỗi dung mạo cũng không phải ta có thể quyết định. Nếu là có thể trở về đó là tốt nhất bất quá. ta nhi tử còn ở vạn Thú quốc, ta không thể ném xuống hắn mặc kệ. Phượng Thiên Vũ nói nhàn nhạt, nhạt, lại có thể nghe ra nàng trong giọng nói không tha. Doan Thiên Tầm đống nhiên trầm mặc, hỏi này ba cái vấn đề sau, hắn trầm mặc 5 phút. Vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Đơn giản một câu, làm Phượng Thiên Vũ đỏ hốc mắt. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là có bất an. Lúc trước xuyên qua khi, bởi vì sự tình quá nhiều, lại vội vàng sinh tồn, nàng dùng bận rộn tê mỏi chính mình. Không cho chính mình suy nghĩ những cái đó sự tình Nhưng hôm nay nàng lại đột nhiên trở về Tâm ngược lại là không bằng ngay lúc đó kiên cường Nàng tưởng như tử Hoài thai 10 tháng đến sinh hạ hắn lôi kéo đến sáu một tuổi nhiều nay 7 năm nhiều thời giờ cũng không phải tưởng quên liền quên đến rớt Nước mắt cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống chảy xuống xuống dưới Doan thiên tầm đi đến phượng thiên vũ trước mặt Ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay vì nàng trà lau nước mắt không tiếng động canh giữ ở bên cạnh không có dư thừa an ủi lời nói chỉ là dùng hành động tỏ vẻ hắn quan tâm có lẽ là hôm nay gặp được sự tình quá nhiều làm phượng thiên vũ ra vẻ kiên cường tâm hoàn toàn sụp đổ kia đổ ngụy trang vách tường phượng thiên vũ đông nhiên một phen ôm doan thiên tầm cổ gối bờ vai của hắn khóc đến rối tinh rối mù chỉ nghĩ đem kia lòng tràn đầy vô thố đều khóc ra tới nếu là doan thiên tầm vẫn chưa xuất hiện mà nàng cũng vẫn chưa trở lại xuyên qua sự phát phía trước Hơn nữa xác định 7 năm tới trải qua không phải một giấc mộng, nàng có lẽ còn có thể đủ cười cười, chỉ đương cái gì cũng chưa phát sinh, nhiều nhất chính là trong lòng có điểm tiết nuối lại vẫn là quá vốn nên thuộc về chính mình sinh hoạt. Chỉ tiếp, kia đều là chân thật phát sinh quá sự tình. Nàng ở một thế giới khác có cái hoài thai 10 tháng, lôi kéo đến mau 7 tuổi thân sinh nhi tử, nàng không bỏ được hắn. Doan thiên tẩm thân mình lúc ban đầu khi còn có chút cứng đờ. Nhưng thực mau liền phương mềm thân mình, ngồi ở trên sofa vỗ nhẹ Phượng Thiên Vũ đối, hống nàng. Đã khóc một hồi hảo hảo phát tiết sau, Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy đôi mắt sắp sắp thực không thoải mái, buông ra ôm Doan Thiên tầm cổ sau, lại phát hiện hắn quần áo sớm đã bị nàng khóc đến rối tinh rối mù, không cấm có chút xấu hổ, chiều hắn ngượng ngùng cười cười, vội vàng vào phòng tắm rửa mặt trải đầu một phen. Đợi đến tới rồi phòng tắm sau, nhìn đến trong gương cặp kia khóc xưng đôi mắt, phượng thiên vũ lại là không khỏi cười khóc xương đôi mắt làm nàng nghĩ tới cá vắng mắt giờ này khắc này nàng nhưng một chút đều không coi là cảnh đẹp ý vui cùng trước kia vạn thú đại lục cái kia nàng bộ dáng lại là kém cách xa vạn và... giảm như thế nàng còn có thể đủ bị doãn thiên tầm nhận ra tới tin tưởng nàng theo như lời hết thảy trước sau như một che chở nàng tin cậy nàng nếu nói một chút cảm giác đều không có lại là có chút lửa mình dối người huống chi vừa rồi muốn khóc khi Nàng lại là cầm lòng không đầu ôm cổ hắn, chỉ cảm thấy chỉ có như thế mới có thể làm trong lòng thoải mái chút. Ở nàng trong lòng hẳn là thích hắn đi. Chỉ là, nàng rốt cuộc là khi nào thích thượng đâu. Phượng thiên vũ lại là không có đầu mối. Tính lên ngay từ đầu nhận thức doan thiên tầm khi, nàng là rất sợ hắn. Rốt cuộc bên cạnh vẫn luôn đi theo một cái một không cao hứng, trong tay liền nhiều ra một viên tung tăng nghè nhót, máu chảy đầm địa trái tim người. Ai còn có thể bảo trì bình tĩnh? Có lẽ nàng động tâm, là bởi vì ngày ấy băng trong động, hắn nhân nàng không để ý tới chuyện của hắn để tâm vào chuyện vụn vặt suýt nữa bỏ mạng khi, ở nhìn đến nàng đã đến, tiêu nhuyễn thanh cầu xin chỉ cần đãi ở bên người nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Hay là hắn nói muốn cưới nàng, chẳng sợ cưới không được nàng, vì vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, cho dù là gả cho nàng cũng nguyện ý thời điểm đi. Suy nghĩ cái gì? Xem đôi mắt của ngươi đều thẳng. chưa quan phòng tắm cửa, Doan Thiên Tầm đứng ở kia mở miệng hỏi. Cung Quýt lau một phen mặt sau, Phượng Thiên Vũ cười cười, nói, không có việc gì, ta muốn rửa mặt, ngươi này thân quần áo cũng nhân tiện thay đổi, đều bị ta làm dơ. Ta đi cho ngươi chuẩn bị sạch sẽ. Nói liền xoay người trở về phòng, đem vui mừng quần áo bị hảo, cầm một kiện sạch sẽ hưu nhàn phục áo trên làm Doan Thiên Tầm thay. theo sau vào phòng tắm khóa trái hảo bắt đầu tắm rửa ngâm mình ở bể tắm trung ở trong nước tích vùng địa cực hương huân tinh dầu phượng thiên vũ thoải mái phao tắm có lẽ là bởi vì mệt mỏi duyên cớ lại là bất chi bất giác chung ngủ rồi cho đến thủy lạnh nàng có chút chịu không nổi lánh tình lại phượng thiên vũ không chút nghi ngờ nàng có lẽ liền sẽ ngâm mình ở trong nước vẫn luôn ngủ đến đại hương đông đứng dậy thay quần áo trên người ra đều bị pháo nhíu thổi thổi rất đầu tóc Phượng Thiên Vũ mới ra môn là liền nhìn đến Doan Thiên Tầm như đồng môn thần giống nhau xử tại phòng tắm cửa, sắc mặt rất khó xem nhìn chằm chằm đi ra Phượng Thiên Vũ. Như thế nào lâu như vậy? Doan Thiên Tầm hỏi, tay không khỏi tham hướng Phượng Thiên Vũ, rõ ràng cảm giác được tay nàng nhăn rún gió lạnh lùng, tức khắc lộ ra thực không mau thần sắc. Như thế nào sẽ như vậy lạnh? Mau đi trên giường nằm, vạn nhất bị bệnh làm sao bây giờ? Doan Thiên Tầm không mau nói. không khỏi chia tay đem nàng kéo vào chính mình phòng xúc lên mềm mại chăn, lập tức liền đem phượng thiên vũ nhét vào trong ổ chăn che hảo chính mình còn lại là ngồi ở sơn biên bắt lấy tay nàng chậm rãi cho nàng vượt qua tới một cổ nội kình ấm áp nàng thân mình phượng thiên vũ ngửa đầu nhìn doãn thiên tầm sơn mặt có lẽ là minh bạch chính mình tâm hiện giờ xem hắn này nghiêm túc bộ dáng lại là nhịn không được có chút ngây người doãn thiên tầm tuy rằng không bằng hiên viên dạ trung tính mỹ cũng không phải tố ngàn khuynh lược hiện nữ tương nu Mỹ, lại có độc thuộc mị lực của hắn. Nhìn như lanh khốc lại rất kiên trì, một khi nhận định mộ sự kiện liền sẽ cố chấp rốt cuộc, khuyên bảo vô dụng Lại thêm chi hắn lược hiện tuổi trẻ hoa hoa mặt, còn có kia khắc sâu ngũ quan, kỳ thật Doan Thiên Tầm cũng là cái Mỹ Nam Tử, chỉ là cái này Mỹ Nam Tử càng hiện tuổi trẻ, chẳng sợ 21 tuổi, thoạt nhìn còn tựa 16 tuổi tả hưu thanh thiếu niên. Nếu không có này phó thân cao. cũng không đến mức chọc những cái đó cao trung nữ sinh kêu họa. Nhìn cái gì? Doan Thiên Tầm cũng không phải không cảm giác người, bị Phượng Thiên Vũ như vậy nhìn chằm chằm cũng sẽ có điểm ngượng ngùng. Phượng Thiên Vũ nết miệng cười, nhìn Doan Thiên Tầm, bỗng nhiên cười hỏi, ngàn tìm, ngươi đã nói thích ta, phải gả cho ta vi phu, hộ ta cả đời, hiện giờ còn thật sự. Đây là tự nhiên, hay là ngươi việc này nguyện ý đáp ứng rồi? Doan Thiên Tầm con ngươi hơi hơi sáng ngời, Quay đầu nhìn nằm ở trên giường Phượng Thiên Vũ, ánh mắt sáng quắc. Ta hiện tại nhưng chẳng đẹp chút nào, không thể so đã từng cái kia mỹ diễm động lòng người Phượng Thiên Vũ. Lúc này ta chỉ là một cái lại bình thường bất quá nữ tử. Lớn lên càng là giống nhau Phượng Thiên Vũ bắt đầu cờ trách chính mình dung mạo như thế nào không như ý. Chỉ là lời còn chưa dứt, lại là bị đột nhiên phóng đại dung nhan dọa đến. Một cổ tử nhàn nhạt hoa lan hương khí thổi qua chóp mũi, một trương mồm mép ở nàng cánh môi. cũng ngăn chặn nàng chưa xong lời nói đệ tam sáu bảy trương không làm người hồ đồ Doan thiên tầm cánh môi hơi lạnh lại có sợi nhàn nhạt vị ngọt tràn trọc gian hơi mang vài phần trúc chắc lại như cũ cảm nhận được hắn yêu thương cùng như vậy một tia sinh khí phượng thiên vũ ngơ ngác chừng lớn con người không nghĩ tới doãn thiên tầm cư nhiên sẽ có như vậy lớn mật thời điểm hơn nữa hắn hôn lấy người là nàng phượng thiên vũ nhất nguyên bản nàng cái kia cũng không như thế nào xuất chúng Tướng Mạo Bình phong nàng. Cảm nhận được Phượng Thiên Vũ phát ngốc. doãn Thiên Tầm không khỏi hơi mang trừng phạt cắn nàng cánh môi một chút. Theo sau rời đi kia trương làm hắn hơi mang vải phần không tha cánh môi. Ách tiếng nói nói. Ta trước nay xem đều không phải ngươi dung mạo. Chỉ vì ngươi là Phượng Thiên Vũ. Về sau còn như vậy hỏi ta. Ta thật sự sẽ tức giận. Mà ta nếu là sinh khí. Ta liền. Liền. Tựa như vừa rồi như vậy trừng phạt ngươi. Xem ngươi về sau lại nói bậy. Xuyên tạc tâm ý của ta. Ánh đèn hạ Doan Thiên tầm mặt khả nghi đỏ, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng Phượng Thiên Vũ đôi mắt, hắn là thật sự thẹn thùng, vì vừa rồi kia đột nhiên hành động thẹn thùng. Nhìn như thế Doan Thiên tầm, Phượng Thiên Vũ tâm tình mạc danh phi dương. Có như vậy một người nam nhân toàn tâm toàn ý đại chính mình, nàng còn có cái gì tiếc đối. Chẳng sợ nàng thay đổi một bộ thể xác, như cũ có thể xác định nàng là ai, hơn nữa căn bản không ngại dung mạo như thế nào. Chỉ là để ý nàng người này Có lẽ lần này đột nhiên trở về Cũng không thấy đến là chuyện xấu Ít nhất làm nàng không hề dối dám Chuyện tình cảm Xác định chính mình tâm ý biết chính mình muốn chính là cái gì Đến nỗi hiên viên dạ Nàng biết hắn đã thay đổi rất nhiều Cũng biết hắn sẽ không lại như lúc trước Như vậy ở cảm tình thượng lắc lư không chừng Chỉ là Đã từng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ Chẳng sợ muốn văn hồi Cũng đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ Liền giống như một cây dây nho Triển khai phía trước nếu là chưa đem cái giá đắc hảo Mà là nảy nở sau mới quyết định giàn bài Chẳng sợ cuối cùng cũng đem dây nho đều cố định ai trên giá Nhưng nhiều ít vẫn là sẽ hư hao những cái đó lá cây cùng nhánh cây mây lá cây Mà hư hao cành lá liền tính dài trở lại cũng không có khả năng ở chỗ phía trước giống nhau như lúc Giờ phút này hiên viên dạ cùng nàng giống như này Sau lại mới bị chủ nhân quyết định muốn giàn bài dây nho Phượng Thiên Vũ đem đầu gối lên Doan Thiên Tầm trên đùi, ngàn tìm, nếu là ngày nào đó ta lại biến thành một người khác tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải nhận ra là ta, biết không? Doan Thiên Tầm nắm thật chặt năm ngón tay, chẳng sợ Phượng Thiên Vũ nhìn đến vẻ mặt của hắn, lại vẫn là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, thận trọng đáp, chẳng sợ ngươi biến thành ba tuổi tiểu hài tử cũng hoặc là bảy mươi bà lão, ta đều sẽ lại liếc mắt một cái nhận ra ngươi. Ân. bất quá vì bảo hiểm khởi kiến ta muốn cùng ngươi đối cái khẩu lệnh ngươi cần phải nhớ kỹ nếu là ngày nào đó ngươi tìm không thấy ta mà lại có cái người xa lạ tới tìm ngươi cao chính ngươi chính là phượng thiên vũ cái kia ngươi nói phải gả cho nàng phượng thiên vũ khi ngươi liền trực tiếp hỏi nàng còn nhớ rõ cái kia hứa hẹn mà ta sẽ cùng ngươi nói mấy cái con số ngàn vạn chớ quên biết không ân ta nhất định nhớ kỹ Đến lúc đó nếu có người ở ngươi hỏi cái kia vấn đề sau, đối với ngươi nói 2014613, như vậy người này liền sẽ là ta. Chẳng sợ ngươi lúc ấy vẫn chưa nhận ra là ta, cũng muốn tin tưởng đối với ngươi nói những lời này người chính là ta, cam đoan không, giả, hiểu không? Đã hiểu. Nghe Doan Thiên tầm gật đầu, Phượng Thiên Vũ lại là vừa lòng cười, thân mình chiều một bên xê dịch, vô vô chính mình một bên, cười nói, tối nay... ta dẫn ngươi tại đây bồi ta ngủ một đêm nhớ kỹ không được có bất luận cái gì động tác nhỏ bằng không ta liền không để ý tới ngươi nói lời này khi phượng thiên vũ trong lòng lại là vui vẻ bởi vì nhận thức đến chính mình tâm ý mà vui vẻ cũng bởi vì chính mình vừa rồi cái kia không đâu vào đâu yêu cầu làm nàng nghĩ đến đã từng nhìn đến tiểu thuyết nhớ rõ cái kia trong tiểu thuyết đầu cũng có như vậy một số tự ước định chỉ tiếc kia ước định nam chủ cuối cùng bị nữ chủ phát hiện Nguyên lai like đã từng thề non hẹn biển bất quá là hắn tư tâm thiết kế, ngay cả nàng hồn xuyên sau chết cũng cùng hắn dã tâm có rất lớn căn hệ. Có thể nói nàng là chết ở trong tay của hắn. Ngược lại là một cái khác nàng vẫn luôn cho rằng không có hảo ý nam nhân, mới là toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ, chỉ là nàng bị lần đầu tâm động cảm tình che mắt cặp kia vốn nên lý trí con người, nhìn không tới hẳn là nhìn đến. Ở cái kia chuyện xưa, trở về nữ chủ tìm qua cái kia nàng thâm ái nam nhân, Nhưng hắn lại căn bản nhận không ra nàng, thậm chí còn tìm tới rất nhiều cùng nàng đã từng dung mạo tương tự nữ nhân, lại đã quên nàng đã từng vì hắn đã làm hết thảy. Chẳng sợ nàng nói ra câu kia ám hiệu, còn là bị hắn hoài nghi khi, nữ chủ tâm nháy mắt tuyệt vọng lại cũng hoàn toàn tỉnh ngộ Vốn nên nhận ra nàng người không thể nhận ra nàng tới, mà kia vẫn luôn bị nàng chán ghét nam nhân lại ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi, liền xem thấu nàng bề ngoài hạ chân thật. Nguyên lai người nam nhân này ái tài là nhất thật sự, ái nàng toàn bộ, không nhân biểu hiện mà che giấu. Ngược lại là nàng ái nam nhân kia, từ đầu đến cuối đều tổn tư tâm, sẽ hoài nghi nàng thiệt tình, sẽ thiết kế nàng, ngay cả nàng trở về lúc sau, rõ ràng nàng đều làm như vậy rõ ràng, nhưng kết quả mới phát hiện, hắn ngoài miệng nói tin tưởng, bất quá lại là một cái nói dối, có một vòng tròn bộ. Như vậy ái tư tâm quá nặng, nàng chịu không dậy nổi. cuối cùng nàng tuyển người khác vương lúc ban đầu kia phân chấp nhất câu chuyện này nàng vẫn luôn nhớ kỹ cảm xúc cũng rất sâu lại ở nay khi nay khắc đối doan thiên Tầm đề ra như vậy một cái ước định nhìn gần trong gang tấp dung nhan phượng thiên vũ có chút hơi hoảng hốt ta ta ngủ ngủ ở này doan thiên Tầm rõ ràng có chút khẩn trương chỉ vào cái kia không chí gối đầu run tiếng nói hỏi thân mình trong nháy mắt liền căng thẳng vẫn chưa chú ý tới phượng thiên vũ thần sắc mấy độ biến hóa Ân, ngủ này. Phượng Thiên Vũ phục hồi tinh thần lại gật gật đầu, vô vô bên cạnh vị trí, thấy hắn cư nhiên còn xử tại kia không hiểu, dứt khoát đứng dậy trực tiếp đem người kéo vào ổ chăn, cùng nàng cùng bị mà miên. Ngan tim, ta tưởng ta là thích thượng ngươi. Cảm tình của ta thực yếu ớt, chịu không nổi một chút lan lộn. Nếu là thật sự xuất hiện lại một lần biến hóa, mà ta thành một người khác ghi, ngươi lại nhận không ra ta tới, ta chắc chắn thương tâm khổ sở. Sẽ không, ta nhất định lấy nhận ra ngươi tới. Hôm nay ta cũng không có chuyện trước cùng ngươi từng có bất luận cái gì ước định, xem ta còn không phải giống nhau liền nhận ra là ngươi. Cho nên, ngươi căn bản không cần phải lo lắng cái này. Ta nhất định sẽ biết cái nào người là ngươi, tuyệt không sẽ nhận sai. Doan Thiên tầm vội vàng giải thích nói. Thật vất vả nghe Phượng Thiên Vũ nói thích hắn, hắn đã cao hứng sắp bay lên tới. nhưng ở nghe được nàng nói nếu là lại đến một lần hôm nay tình huống hắn nếu là không có thể nhận ra nàng sẽ làm nàng thương tâm khổ sở hắn này trong lòng liền nhịn không được một trận nắm đau hận không thể đem tâm móc ra tới làm nàng xem cái cẩn thận đâu nốc ta chỉ là đánh cái cách khác hung chi có một lần liền tính không tồi nếu lại đến một lần chỉ sợ đến phiên ta chính mình muốn hụt máu liền không biết nếu là ta về tới vạn thu quốc vân uyên còn sẽ nhận được ta là hắn mẫu thân còn sẽ nhận ta đâu. Phượng Thiên Vũ Thu mi giờ phút này lại là lo lắng khởi Vân Nguyên tới. Ngươi yên tâm hảo, liền tính ta nhận không ra ngươi tới, Vân Nguyên cũng định có thể nhường ra ngươi. Hắn chính là ngươi sinh dưỡng hải tử, đoạn sẽ không nhận không ra ai mới là hắn mẹ ruột. Ơn, ngươi nói không sai, hắn là ta trên người rất xuống thịt, là ta dưỡng bảy năm nhi tử, hắn đoạn sẽ không nhận không ra ta. ân, tuyệt đối nhận được. Bất quá. Ngươi hiện tại trở lại nơi này sau có tính toán gì không? Doan thiên tầm quy quy củ củ nằm ở một bên, như thế hỏi. Ta tưởng lộng minh bạch, ta rốt cuộc là vì cái gì? Sẽ ở sinh nhật ngày đó một giấc ngủ dậy lại phát hiện chính mình tới rồi một cái thế giới xa lạ, không hiểu ra sao cảm giác thực không thoải mái. Vì việc này ta nảy trong lòng đều đổ đã nhiều năm. Hiện giờ như vậy trở về cũng không thấy đến là chuyện xấu, ít nhất. Ta có thể lộng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ân, ta bồi ngươi biết rõ ràng nguyên nhân. Phượng Thiên Vũ cười, duỗi tay nắm hắn tay, đem hắn rửa vào bờ vai của hắn chỗ, cười nói, ngủ đi, ngày mai lên sau, ta mang ngươi đi gặp đã từng ta. Nga! Doan Thiên tầm ứng thanh, ngay sau đó nhắm mắt lại muốn làm chính mình ngủ, lại vô luận như thế nào đều tính không dưới tâm tới. Chỉ cảm thấy bị Phượng Thiên Vũ nắm lòng bàn tay đưa ra hãn, Tim đập như nổi trống giống nhau kinh hoàng không ngừng, làm hắn như thế nào cũng tính không dưới tâm tới ngủ. Một đêm đến bình minh, Phượng Thiên Vũ ngủ thật sự an ổn, thực thoải mái, chính là Doan Thiên Tầm lại bởi vì khẩn trương mà trắng đêm chưa ngủ. Cũng may mắn hắn đi vào thế giới này sau, nội lực vẫn là tồn tại, chỉ là một đêm không ngủ đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn, thoáng điều tức một phen sau, hắn như cũng là cái kia nét mặt phiếm phát Doan Thiên Tầm, nhìn không tới một kia trắng đêm chưa ngủ dấu hiệu. Đi tiểu khu phụ cận siêu thị mua một ít đồ ăn, Phượng Thiên Vũ tự mình xuống bếp vì hai người chuẩn bị bữa sáng. Đơn giản cháo trắng rau xào, hai người ngồi ở cùng nhau, nhìn nhau cười, không khí rất là hòa hợp. Doan Thiên tầm Tổng hội bởi vì một chút lơ đáng tiếp xúc đuổi tới ngượng ngùng, mà Phượng Thiên Vũ nhìn hắn thẹn thùng bộ dáng, Tổng hội nhịn không được muốn đậu hắn. Mỗi lần xem hắn đỏ thấm mặt thời điểm, này trong lòng liền đặc biệt thoải mái, có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Này tâm tình điều chỉnh thử, chỉ là dùng một đêm cộng thêm một cái buổi sáng, Phượng Thiên Vũ liền không hề bởi vì đột nhiên trở về thế giới này sự tình mà phiền não, chuẩn bị chuyên tâm điều tra nàng xuyên qua nguyên nhân. Mỗi chuyện luôn là có nguyên nhân, nàng xuyên qua hẳn là cũng là như thế. Đương nhiên, nàng đều không phải là muốn ngăn cản chính mình phát sinh xuyên qua sự tình, chỉ là không nghĩ đương cái mơ hồ người, mới có thể muốn điều tra một phen. Ấn chính mình ký ức. Phượng Thiên Vũ mang theo điệu thấp giả dạng sau doán thiên tầm đi tới chính mình hôm nay sẽ đến địa phương. Ít ít, ít thư viện, hôm nay là vì giúp đồng mẫu đến thư viện còn thư. Đến nỗi Phượng Thiên Vũ trong miệng đồng mẫu kỳ thật chỉ là bằng hữu gian một cái ngoại hiệu. Đồng mẫu nguyên danh đồng cầm dư, hiện nay 35 tuổi, giới tính nam, khai một gian tên là Thiền Kim Dung Nhan Phượng lễ nghi dạy dô huấn luyện ban. Ở Phượng Thiên Vũ trong miệng từ trước đến nay đều là mội mội nhân vật. Đến nỗi vì sao là muội muội, thật sự là đồng cẩm dư kia trương yêu nghiệt hoa hoa mặt, không nói đến lớn lên như hoa như ngọc, da thịt dường như có thể tích thủy giống nhau, chẳng sợ hắn ăn mặc nam trang đều phải bị ngộ nhận vì là nữ sinh, thêm chi kia trương thoạt nhìn chỉ có 17-8 tuổi dung mạo, lấy nam tử thân hình tới nói còn lược hiện nhỏ sinh bất quá một M72 thân cao, sống thoát thoát một cái nam sinh bản núi trọc bà ngoại, nguyên nhân chính là như thế mới vừa có như vậy một cái ngoại. Hiệu. Đệ tam sáu tám trương thủy cùng chung đan sen. Đồng Cẩm Dư lấy hướng tất nhiên là không có bất luận vấn đề gì, là cái hàng thật giá thật nhỏ dài quân tử, có thể đương đề cập đến chuyên nghiệp, hắn liền sẽ tính cách đại biến, nghiêm khắc phi thường, cứ việc như thế, hắn giao ra thành tích lại là rõ như ban ngày. Cho nên, Đồng Cẩm Dư dung nhan phường tuyệt đối là rất nhiều bất hảo thiên kim các tiểu thư lại ái lại hận lại không thể không đi địa phương. Phượng Thiên Vũ không có khả năng lưu doan thiên tầm một người ở nhà, chỉ có thể dẫn hắn cùng đi. Cũng may mắn hắn vẫn luôn đều thực an tĩnh nắm Phượng Thiên Vũ tay, vô luận trải qua bao nhiêu lần xa lạ tồn tại, hắn đã là có thể đạm nhiên đối mặt. Thư viện lầu ba phòng đọc chung, Phượng Thiên Vũ ngồi ở góc chung nhìn chằm chằm mượn thư quầy, một bên chờ một bên nhìn đồng hồ, ước chừng hơn 10 phút sau, đập vào mắt bóng người làm Phượng Thiên Vũ thu con người. Hết thể suy đoán ở nhìn đến một cái khác chính mình đang ở làm chính mình đã từng đã làm sự tình sau, đã chứng thực chính mình suy đoán. Nàng quả nhiên về tới sinh nhật mấy ngày hôm trước. Nhìn một cái khác chính mình mượn thư rời đi thư viện, Phượng Thiên Vũ lôi kéo Doan Thiên tầm tay chậm rãi theo đi lên, nhất nhất xác định kế tiếp phát triển hay không giống như trong trí nhớ giống nhau. Tiêu phí một ngày thời gian, sở hữu sự tình vô luận là thời gian vẫn là địa điểm. Ngay cả nhìn thấy người phát sinh sự tình đều cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, cũng vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường nơi. Theo một ngày thời gian, Phượng Thiên Vũ trở về hồng khẩu phong ở. Như thế nào? Có phát hiện cái gì sao? Doan Thiên Tầm Ninh khăn cấp Phượng Thiên Vũ trà lau gương mặt, lại thấy nàng lắc lắc đầu. Không có, hết thể đều cùng trong trí nhớ giống nhau, không có gì đặc biệt địa phương. Có lẽ chỉ là thời gian chưa tới. Ngươi tổng có thể tìm được nguyên nhân nơi. Nếu đã xảy ra, tất nhiên có nảy nguyên nhân nơi. Không nên gấp gáp. Phượng Thiên Vũ nhìn Doan Thiên Tầm bỗng nhiên cười cười. Trước kia đều không thấy ngươi nói ra như vậy an ủi săn sóc người nói, thật đúng là ngoài ý muốn. Vậy ngươi là hy vọng ta như vậy vẫn là cùng trước kia giống nhau. Doan Thiên Tầm hỏi. Mặc kệ như thế nào ngươi, đều là ngươi. Một cái tên là Doan Thiên Tầm, vừa lúc là ta Phượng Thiên Vũ thích thượng nam nhân. Phượng Thiên Vũ nói nhéo nhéo Doan Thiên Tầm hoạt nộn gương mặt thịt, cười đứng lên, đem khăn lông bắt được toa lét giặt sạch treo lên tới. Đến nỗi Doan Thiên Tầm bản nhân còn lại là nhìn bận rộn Phượng Thiên Vũ ngây ngốc cười. Thời gian từng ngày qua đi, Phượng Thiên Vũ mang theo Doan Thiên Tầm vẫn luôn đi theo một cái khác chính mình. Ở một bên giám thị hết thảy, lại trước sau không thu hoạch được gì, mắt thấy hôm nay chính là xuyên qua trước buổi tối, Phượng Thiên Vũ như cũ không thu hoạch được gì. Hôm nay đang chuẩn bị ra ngoài Phượng Thiên Vũ không cẩn thận làm dơ ra ngoài siêm y gì lại trở về phòng thay đổi một kiện áo khoác, mang theo Doan Thiên Tầm ra cửa. ở Mỹ quán ba trung âm nhạc thanh đinh thai nhức ốc, Doan Thiên Tầm tựa hồ không quá thích loại này ẩm ĩ trường hợp, luôn là liên tiếp như mày. Phía trước không thu hoạch được gì, tối nay sẽ là mấu chốt nhất một ngày, hết thể hết thể mặc kệ cái gì nguyên nhân đều hảo, đều sẽ ở đêm nay phát sinh. Phượng Thiên Vũ ngồi ở góc chung nhìn trầm chầm, chầm cách đó không xa ẩm ý khánh sinh sẽ, nhìn những cái đó quen thuộc bằng hưu dung nhan. Trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Trong lúc lơ đãng đem bàn tay nhập áo khoác túi tiền, lại là ngoài ý muốn sờ đến một cái khác thường đồ vật. Đem túi tiền chung đồ vật lấy ra tới sau, Phượng Thiên Vũ kinh ngạc phát hiện, chính mình vẫn luôn cho rằng sớm đã đánh rơi vòng cổ cư nhiên liền tại đây kiện áo khoác trong túi. Nhân như vậy! Hình thoi nguyệt hoa thạch dung hợp thành vòng cổ giờ phút này liền ở trong tay chính mình, ngay cả cái kia dây xích cũng không từng thay đổi quá. Nhìn này dây xích, Phượng Thiên Vũ kinh ngạc khẽ nhất miệng. Di, này không phải ngươi vòng cổ sao? Như thế nào không mang, mà là lấy ở trên tay xem, nếu không ta giúp ngươi mang lên. Doãn Thiên tầm thò qua thân tới, thấy được này dây xích, không khỏi nói như thế nói, dối tay lại là đem vòng cổ cầm ở trong tay. Làm bộ phải cho Phượng Thiên Vũ mang lên. Không cần đeo, ta thủ tương đối an toàn. Phượng Thiên Vũ từ Doãn Thiên Tầm trong tay lấy về vòng cổ, chỉ cảm thấy này vòng cổ đột nhiên xuất hiện, thật sự có chút kỳ quái. Còn không đợi nàng đem vòng cổ thu hồi trong túi, nguyên bản hảo hảo vậy đột nhiên băng đoạn, một khối mảnh nhỏ trực tiếp bay ra đi, mang theo một mảnh bảy màu quang mang. Tại đây xa hoa trụy lạc quán ba chúng cũng liền thân là đương sự Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi chú ý tới về điểm này quang mang bất đồng. Còn không đợi Phượng Thiên Vũ thu hồi kinh ngạc chi sắc, lại thấy kia đức gậy nhân ngư vậy cư nhiên rơi vào một ly mới vừa quán ba trên đài mới vừa chọn tốt rượu có hai ly chung, chỉ là trong ngáy mắt, nguyên bản vẫn là ngọc bích giống nhau rượu theo kia phiến vẩy mảnh nhỏ rất vào sau, lại là đương trường biến sắc, càng đổi càng là mỹ lệ. Mãi cho đến cùng chính mình trong trí nhớ kia ly lửa đỏ mà thông thấu rượu cóc thai giống nhau như lúc rượu cóc thai sau, theo sau bị một cái phục vụ sinh. Đoan đi, hướng tới đối diện sinh nhật sẽ chính mình trong tay, nhìn nàng ngửa đầu đem rượu ở mọi người ồn ào tiếp theo làm nhị tịnh, theo sau còn có chút chưa đã thèm liếm liếm miệng. Giờ phút này Phượng Thiên Vũ ngốc lăng ở đường trường, bị trước mắt phát sinh sự tình sợ ngây người. hay là nàng sẽ xuyên qua lại là bởi vì xuyên qua sau chính mình sau khi trở về mới tạo thành kia khối nhân ngư vậy khi nào không ngừng cố tình lúc này còn cố tình rơi vào kia ly trong rượu làm xuyên qua trước chính mình uống cạn trong bụng như vậy kết quả lệnh người không thể tưởng tượng làm nàng nhớ tới hàm đuôi xà đồ đang ngụ ý tuần hoàn đã là lúc đầu lại là kết thúc nàng là xuyên qua người lại là làm chính mình phát sinh xuyên qua người đến nỗi hay không thật sự như thế Còn cần theo sau mới biết được ở nàng hôn mê sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sinh nhật sẽ sau khi kết thúc, Phượng Thiên Vũ mang lên doán thiên tầm đi theo đang chuẩn bị gọi taxi về nhà một cái khác chính mình. Hôn hôn trầm trầm nàng cũng không biết cùng tài xế nói gì đó, đương sĩ dừng lại sau. Một cái khác chính mình lại là lung lay xuống xe, đi tới một chỗ công viên nơi. Cái này công viên khoảng cách nhà nàng còn có mấy dặm lộ trình, chu vi ở như vậy buổi tối giống nhau tương đối ít người. Nàng cư nhiên ở say rượu lúc sau, chạy đến nơi đây tới, thật sự là làm nàng chính mình đều rất khó lý giải. Bất quá cái này công viên Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra nhận ra tới. Là khoảng cách làm xong còn có nửa tháng thời gian thần thoại công viên, cũng là khi còn nhỏ nàng bị vứt bỏ địa phương. Không sai, nàng từ nhỏ là cái bỏ nhi, thân sinh cha mẹ ký ức rất mơ hồ, duy nhất nhớ rõ đó là cái này địa phương, cái kia làm chính mình suýt nữa đói chết địa phương. Đợi hồi lâu không thấy mụ mụ tới tìm địa phương. Như vậy vạn thời điểm, nàng chính mình cũng không biết vì sao chính mình lại muốn tới nơi này, vẫn là say rượu lúc sau. Mang theo doan thiên tầm theo qua đi, phượng thiên vũ trước sau vẫn duy trì 5 mét khoảng cách đi theo phía sau. Có lẽ hết thể bí ẩn ở chỗ này liền sẽ được đến giải đáp. chậm rãi, cảnh sát chung quanh thay đổi, từ cánh rừng sau khi rời khỏi đây, tới rồi một chỗ thạch đôn vây lên hồ nước trước. Đã từng chính mình đột nhiên dừng bước chân, ngồi ở hồ nước biên, tới lui thân mình, thoạt nhìn thực dò người. Chỉ cảm thấy nếu là một cái không cẩn thận, người liền sẽ trực tiếp ngã quỷ ở phía sau hồ nước chung. Phượng Thiên Vũ tuy rằng muốn biết đáp án, nhưng cũng không tưởng chính mình như vậy chết đuối mà chết. Liên ở nàng tính toán qua đi đem người mang đi khi đen nhánh trên mặt nước đông nhiên nổi lên lam quang điểm điểm, dường như một mảnh màu lam ngân hà xuất hiện ở trước mắt. Một trận quen thuộc tiếng ca bỗng nhiên bay tới, cùng với bọt nước tiếng vang, Phượng Thiên Vũ sử tại tại chỗ nhìn màu lam mặt nước chúng xuất hiện thân ảnh, lại là chính là lúc trước đấy biển gặp gỡ cái kia Mỹ Nhân Ngư, cái kia tặng nàng vẻ Mỹ Nhân Ngư. Nàng như thế nào xuất hiện tại đây? Hay là hết thể bắt đầu là bởi vì nàng? Bọt nước xôn sao vang, Nhân Ngư từ hồ nước Trung ương bơi tới say rượu Trung Phượng Thiên Vũ trước mặt, đình chỉ tiếng ca, theo sau lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm kia dư âm còn vang vẳng bên hai, nước suối len ken dễ nghe. Nói cho ta nguyện vọng của ngươi, ta có thể cho ngươi thực hiện. Say rượu trung phượng thiên vũ tới lui thân mình, xoay người nhìn hồ nước trung bị màu làm quang mang bao phủ mỹ nhân ngư, si ngốc cười đánh cái cách. Ngươi có thể thực hiện ta bất luận cái gì nguyện vọng? Có thể. Ha ha, phải không? Nghe nói gần nhất xuyên qua cái này từ đỉnh hảo ngoạn, nếu không ngươi làm ta xuyên qua một hồi. Sau đó lại trở về một chuyến. Như thế nào? Làm được sao? Phượng Tiên Vũ si ngốc cười. Như người mong muốn. Mỹ nhân ngư đạm nhiên cười, hai tay phất tay gian, tia đảng trong nước lam quang lập tức chiều nàng tụ lại mà đến, ngưng tụ thành một viên màu lam thủy cầu, dần dần thu nhỏ lại, quang mang càng ngày càng cường, cho đến biến thành một viên đậu phộng lớn nhỏ màu lam thủy cầu, đưa cho cười ngớ ngẩn say rượu trung Phượng Tiên Vũ. Ăn nó! Nguyện vọng của ngươi liền có thể thực hiện. Ngươi đem lấy một thân phận khác, sinh hoạt ở một thế giới khác, mở ra ngươi một khác đoạn sinh hoạt. Là vui hay buồn, là hoàn mỹ vẫn là tiếp đuối, tất cả đều nhân ngươi nghĩ sai thì hỏng hết. Ha ha, thật sự như vậy thần kỳ. Ta không quá tin, bất quá ngươi nói ăn nó liền có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Ta đây liền ăn cho ngươi xem, nếu là không có bất luận cái gì thay đổi, xem ngươi làm sao bây giờ. Nói tiếp nhận kia viên màu làm bọc nước, một ngụm nuốt đi xuống, tập đi một chút miệng, cũng không có gì đặc biệt hương vị, cùng bình thường thủy không sai biệt lắm. Như vậy ta là có thể xuyên qua. Đừng nói dỡn thật khi ta ngốc sao. Ha ha. Phượng Thiên Vũ còn chưa có nói xong, toàn bộ thân mình bỗng nhiên mềm nhũn trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn mất ý thức. Mà liền vào giờ phút này, hồ nước Trung Mỹ nhân ngư bỗng nhiên dương mắt hướng tới Phượng Thiên Vũ vọng lại đây. Cười gật gật đầu. Nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, bất quá, ngươi yêu cầu ở giữa hai bên lựa chọn. Là lưu lại nơi này, vẫn là trở lại thế giới kia. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, tuyển liền vô pháp thay đổi. Mỹ nhân ngư nói làm phượng thiên vũ bóc che lấp mũ đi hướng hồ nước biên, nhìn kia gần trong gang tức quen thuộc dung nhan, hơi hơi cong hạ thân mình xem xét hơi thở, phát hiện người còn sống. Không biết ta lựa chọn sẽ phát sinh cái dạng gì chẳng huống Cái này ta sẽ bởi vì ta lựa chọn mà chết sao? Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn phía Mỹ Nhân Ngư, như thế hỏi. kia muốn xem ngươi lựa chọn. Ngươi nếu là lựa chọn lưu lại, nàng sẽ ở ngươi trước mặt biến mất, ngươi chỉ biết biến thành chính ngươi, hết thể trở về lúc ban đầu. kia hắn đâu? Phượng Thiên Vũ kéo qua Doan Thiên tầm tay hỏi. Hắn tự nhiên là trở lại nên trở về địa phương. Mỹ Nhân Ngư cười đáp, lại là làm Phượng Thiên Vũ nắm khẩn tâm. lưu lại liền đại biểu cho Doan Thiên Tâm biến mất như vậy kết quả thật sự là đệ tam sáu chín chương trở về cùng chân tướng ra đây nếu là lựa chọn trở về đâu kia nguyên bản ngươi tự nhiên cùng ngươi không hề có bất luận cái gì liên quan ngươi tự tại thế giới kia hảo hảo sinh hoạt chặt đứt nơi này niệm tưởng Phượng Thiên Vũ nghĩ nghĩ trong lòng cũng đã có quyết đoán không nói đến nàng cùng Doan Thiên Tâm cảm tình mới vừa rồi vạch trần một tầng xa Con trai của nàng Tiểu Vân Uyên giờ phút này còn ở thế giới kia, tự nhiên không có khả năng ném xuống nhi tử mặc kệ. Nói nữa, thế giới này nàng trừ bỏ cái kia vứt bỏ chính mình người không biết rơi xuống ở ngoài, cũng không có quá nhiều lưu luyến. Lưu lại quyết định sẽ chỉ là nhất thành bất biến quá vãng, nhưng nếu là lựa chọn rời đi, nàng có thân nhân có bằng hữu, cũng có chính mình thích nam nhân. Nên lựa chọn cái gì, tựa hồ đã không cần phải do dự, chỉ là... bị ta thay thế được nữ hài kia nàng là đã chết cũng hoặc là phượng thiên vũ nói không khỏi nhìn mắt ngã trên mặt đất chính mình kia ý tứ rất là minh bạch vận mệnh đều có quỹ đạo ta hiểu được ta đây lựa chọn trở về thế giới kia ta còn có chính mình để ý người ở kia ta luyến tiếc phượng thiên vũ nắm doan thiên tầm tay nghiêm túc nói mỹ nhân ngư đạm đạm cười phất tay gian hồ nước lại thành màu lam sóng nước lóng lánh tiếng ca lần thứ hai vang lên khi Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy đầu một trận tròn váng, lại là có chút vô pháp tinh thần. Bất quá năm trận doan thiên tầm tay lại là chưa từng bung ra, cùng với một đạo màu lam cường quang, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hạ, tựa hồ đã là trải qua ngàn năm. Đương nàng lần thứ hai tỉnh lại khi, bên cạnh nằm cả người ướt rầm rề doan thiên tầm, mà nàng cũng đã là khôi phục thế giới này, cái kia diễm lệ vô song Phượng Thiên Vũ, chỉ là hai người nơi vị trí không hề là cái kia đánh nhau không ngừng hồ nước. Ngược lại là một cái khác so chi cái kia hồ nước càng tiểu. Chu vi mọc đầy bảy màu tinh thạch hang động. Mà ở hồ nước trung ương có khối bảy màu vương tinh đài. Đài thượng kia đem chính mình đưa tới Mỹ nhân ngư dạng ôn nhu gương mặt tươi cười nhìn nàng. Theo sau bơi tới nàng trước mặt, vươn hơi lạnh năm ngón tay phủng nàng mặt, ở nàng cái chán in lại một nụ hôn. Chỉ thấy phượng thiên vũ cái chán tại đây một hôn hạ Nguyên bản trắng nón chân bóng ấn đường chỗ một mặt tiểu diễm ướt át chu sa nốt rồi đỏ chậm rãi hiển lộ ra tới, lại là cùng tiểu vân nguyên giống nhau như lúc. Theo nốt rồi đỏ xuất hiện, Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy đầu hốc một trận nổ vang, phòng tựa đại nổ mạnh giống nhau, một đám đoạn ngắn lại là nháy mắt chuyển nhập nàng trong đầu. Mang nàng về tới 17 năm trước. Cái kia cùng giờ Nguyệt Lâm Thanh cùng lưu tiến cấm địa sau, bị quên đi hình ảnh. 17 năm trước nàng liền gặp qua nẻ Mỹ Nhân Ngư. Mà nàng Phượng Thiên Vũ đều không phải là chiếm cứ người khác thân thể người từ ngoài đến, là vạn thú quốc Vũ Linh Công Chúa, Phượng Tường Thiên con gái duy nhất, cái này Phượng Thiên Vũ. Nàng xác thật xuyên qua, chẳng qua là từ nơi này xuyên đến thế giới kia, quên đi thế giới này hết thảy, hiện giờ nàng trở lại thế giới kia, biết rõ hết thảy nguyên do sau. Nàng bị phủ đầy bủi ký ức tùy theo mở ra, mà sở dĩ sẽ như thế. Hết thể đều là bởi vì trước mắt này Mỹ nhân ngư là nàng 7 tuổi năm ấy chuẩn em tiến vào cấm địa, Khế ước dị thú Là thuộc về nàng dị thú khế ước giả, toàn bộ vạn thú quốc hoàng tộc vẫn luôn thủ bí mật, một cái sống không biết bao lâu Hải Dương hoàng tộc công chúa, có được thời không lực lượng nhân ngư công chúa, A Thủy. Như vậy cũng liền giải thích vì sao nàng sẽ ở Hải Dương chung gặp gỡ thân thiện nhân ngư, còn phải đến nàng trợ giúp cứu lại hiên viên dạng. Hải Giao Long nhận chủ cũng bởi vì nàng cùng con hắn duyên cớ, làm hiên viên dạ thành công. Mà này sau lương nguyên nhân, lại bắt đầu từ nàng dị thú, nhân ngư công chúa, A Thủy. Làm nàng khế ước thú, Phượng Thiên Vũ đời này cũng chỉ sẽ có được nàng như vậy một con khế ước thú, phàm là thấp hơn nàng thân phận nhân ngư đều sẽ thân thiện trợ giúp nàng. Cứ việc không thể giống người khác như vậy khế ước rất nhiều khế ước thú, nhưng là có A Thủy, kỳ thật đã thắng qua người khác quá nhiều. Ấn đường nốt ruồi đỏ hiện ra, làm nàng hiện ra mượn dùng dị thú năng lực, một trong số đó đó là khống thủy. Đến nỗi cái khác năng lực còn còn chờ phát giác, chỉ tiếc A Thủy không thể rời đi nơi này, chẳng sợ nàng có năng lực này cũng không thể. Đến nỗi nguyên nhân, nàng chỉ nói là vì ổn định thế giới này trật tự. Làm nàng nghe được cái hiểu cái không, bất quá A Thủy nói cho nàng, cái này hồ nước cùng nàng rơi xuống nước hồ nước tương liên, nàng chỉ cần từ cấm địa đi ra ngoài. Đi vòng hoàng lăng, liền có thể gặp được muốn gặp người. Phượng Thiên Vũ cáo biệt ta thủy, lôi kéo Doan Thiên tầm tay, bước nhanh rời đi cấm địa, đi vòng hoàng lăng. Từ đã là bị mở ra nhập khẩu tiến vào, đi tới lúc ban đầu cái kia hồ nước nơi, cũng thấy được cùng Nguyệt Khung Thiên nộ mục nhìn nhau, sắp đấu vo hai người, còn có gấp đến độ xoay quanh Tiểu Vân Nguyên, cùng với Phịch ở hồ nước Trung, rõ ràng là đang tìm kiếm nàng cùng Doan Thiên tầm tố ngàn khuynh đám người. Tiểu Vân Nguyên trong lúc vô tình quay lại thân khi, lại là thấy được Phượng Thiên Vũ cùng vốn nên ở hồ nước hạ Phượng Thiên Vũ, không khỏi xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Đợi đến luôn mãi xác nhận sau, Tiểu Vân Nguyên hốc mắt đỏ lên, lập tức nghẹn ngào hô, Mẫu thân, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Vân Nguyên một tiếng khóc kêu đem dương cung bạt kiếm Nguyệt Khung Thiên cùng Phượng Tưởng Thiên hai người lực chú ý kéo hướng về phía cửa động. Ngay cả tố ngàn khuynh đám người cũng quay đầu nhìn phía Tiểu Vân Nguyên chạy vội phương hướng, quả nhiên thấy được bình an trở về Phượng Thiên Vũ cùng Doan Thiên Tầm. Phượng Thiên Vũ có thể bình an không có việc gì, không thể nghi ngờ làm mọi người nhẹ nhàng thở ra, chính là đương tố ngàn khuynh mấy người thực hiện dừng ở Phượng Thiên Vũ cùng Doan Thiên Tầm giao nắm năm ngón tay thượng khi, không thể tránh khỏi trong mắt đều là hiện lên vẻ đau xót. Cứ việc như thế, kia một tia thống khổ lại bị bọn họ che giấu thực hảo. Đồng thời đi hướng Phượng Thiên Vũ, tự giác đem nàng cùng Tiểu Vân Nguyên hộ ở Trung ương, một bộ bảo hộ tư thái. Thấy Tiểu Vân Nguyên cùng Phượng Thiên Vũ bình yên vô sự sau, Phượng Tường Thiên cũng không có lại hận không thể giết Nguyệt Khung Thiên tâm tư, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là làm không khí trở nên có chút vi diệu. Phượng Thiên Vũ vô vũ Tiểu Vân Nguyên thân mình, chuyển nhập đi hướng Nguyệt Khung Thiên, theo nàng hành động, mọi người cũng phát hiện Phượng Thiên Vũ dung nhan một tia thay đổi. kia ấn đường chỗ một quả chu sa nốt ruồi đỏ tiểu diễm giác cùng tiểu vân nguyên giống nhau như lúc chỉ là nhan sắc càng thêm thâm thúy mỹ lệ nguyên bản còn trầm khuôn mặt nguyệt khung thiên ở nhìn đến phượng thiên vũ ngạch tế kia cái nốt ruồi đỏ sau lại là lộ ra động dùng chi sắc hơi hơi run cánh môi lại là thất thố. ngươi nốt ruồi đỏ ngươi ngươi như thế nào có nảy cái nốt ruồi đỏ nguyệt khung thiên hỏi trong mắt thần sắc rất là phức tạp hẳn là trời sinh đi chỉ là bị phong ấn vừa mới gặp được ta dị thú, sau đó phong ấn liền giải trừ. Phượng Thiên Vũ sở sở ấn đường chỗ, cũng nói không rõ này viên nốt rồi đỏ rốt cuộc như thế nào tới. Trong trí nhớ thật sự không có gì ấn tượng, nhưng cố tình Tiểu Vân Uyên cũng có một viên, phía trước nói là di chuyển hiên viên dạng, đến nỗi có phải hay không, thật đúng là khó mà nói. Người cùng người nương giống nhau, đều có như vậy một viên nốt rồi đỏ, chỉ là ở người nương sau khi chết. Ngươi nốt rồi đỏ liền dường như hư không tiêu thất giống nhau, hoàn toàn ẩn nấp không thấy. Này viên chu sa nốt rồi đỏ vô luận là vị trí vẫn là nhan sắc lớn nhỏ, đều cùng ngươi nương giống nhau như lúc. Phượng tường thiên đã mở miệng, thanh âm ôn nhu vô cùng, phòng tựa xuyên thấu qua nàng đang nhìn một người khác, ánh mắt lại như vậy biểu tình. Cha khẳng định là ái thảm nương đi, chỉ là nàng không hiểu như thế ái nương hắn, vì sao phải đem nàng ném cho cô cô nuôi nấng, nhận nguyện khùng thiên đương phụ thân. tựa hồ nhìn ra Phượng Thiên Vũ nghi hoặc, Phượng Tường Thiên lần thứ hai đã mở miệng, lại là thu hồi cái kia thâm tình quyến luyến ánh mắt. Ngươi nương trước khi chết làm ta đem ngươi đưa đến ngươi cô cô kia nuôi nấng ở ngươi 12 tuổi trước không được cùng ngươi tương nhận, nói là chỉ có như thế, mới có thể đủ làm ngươi trưởng thành, nếu không, ngươi vô pháp sống quá 8 tuổi, liền sẽ chết oan chết uổng. Phượng Tường Thiên nói giải Phượng Thiên Vũ trong lòng nghi hoặc, Nguyên lai đều không phải là phượng tưởng thiên cái này phụ thân không phụ trách nhiệm ném xuống nàng, mà là chính mình mẫu thân dự báo đến chính mình tương lai, vì hộ nàng thánh mạng mới yêu cầu hắn làm như vậy. Ngươi là khúc u nữ nhi, ta mội mội nữ nhi, mà không phải ta cùng ánh tuyết nữ nhi. Ân, đúng vậy. Kỳ thật ta không nên gọi ngươi đế phụ, hẳn là cậu mới đúng. Phượng thiên vũ nói như thế nói. Cậu cũng không quan hệ, ít nhất ngươi là khúc u nữ nhi. Ngươi ấn đường kia cái nốt rồi đỏ cùng nàng thật là giống nhau như lúc. Khúc U từ nhỏ là có thể đủ khống chế thủy, ngươi là nàng nữ nhi, lại không biết hay không di chuyển nàng năng lực. Nguyệt Khung Thiên nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt nhớ lại chi sắc. Phượng Thiên Vũ chỉ là cười cười, đảo cũng không vội vã đem chính mình năng lực bày ra cấp Nguyệt Khung Thiên xem. ở nàng xem ra, đánh mất Nguyệt Khung Thiên cướp lấy hiên Viên dạ dị thú hải giao long năng lực ý niệm. Đế phụ, không, cậu. Không biết ngươi có thể nghe ta một lời, không cần nghị cướp lấy huyên viên dạ hải giao long năng lực, đi xâm lược tứ quốc đại lục sao. Ta có thể bảo đảm có thể làm vạn thú quốc bá tánh không hề vì lương thực mà phiền não, liền không cần ở lao sư động chúng làm xâm lược, có thể chứ. Phượng Thiên Vũ vẻ mặt chờ đợi nói. Nguyệt Khung Thiên lừ nhẹ một tiếng, lại là có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, cả người không biết hay không là ảo giác, thế nhưng làm Phượng Thiên Vũ cảm nhận được bình thản hơi thở. Không giống đế vương nên có như vậy khí chẳng cường thế, nhưng thật ra có như vậy một tia hòa ái trưởng bối y tứ. Phượng Tương Thiên, ngươi thật là sinh cái hảo nữ nhi, khúc u trên trời có linh thiêng hẳn là sẽ cao hứng. Mặt khác, thực xin lỗi, là ta không chiếu cố hảo ánh tuyết, mới làm nàng mất sớm. Ta quyết định thoái vị làm lâm thanh đăng cơ xương đế, ngươi có thể mang ta đi ánh tuyết bên người sao. Ta biết năm đó là ngươi đem nàng từ Hoàng Lăng Trung trông đi. Phượng Tường Thiên hơi hơi sửng sốt, lúc ấy cái kia mở cửa người là ngươi. Tựa nghĩ thông suốt cái gì, Phượng Tường Thiên không khỏi kinh hô ra tiếng, thoáng khôi phục sau, ánh mắt phức tạp nhìn Nguyệt Khung Thiên. Ngươi có phải hay không đã sớm biết Vũ Nhi không phải ngươi nữ nhi? Có lẽ đi, chỉ là cùng Ánh Tuyết Chiếu cố nàng kia mấy năm, ta lại là thật sự đem nàng trở thành nữ nhi, thật sự thích cái này hoạt bát gây sự hài tử. Nàng đột nhiên mất tích. Ta thậm chí phỏng đoán quá sẽ không là bởi vì ngươi, bất quá, sau lại được đến tin tức lại chứng minh là ta đã đoán sai. Bất quá, còn hảo hài tử không có việc gì, còn đã trở lại. Ngươi nhưng sẽ trách ta lợi dụng nàng, chỉ vì thực hiện ta xương bá hai khối đại lục dạ tâm. Nguyệt Khung Thiên hỏi, giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Ngươi là đế vương, ta có thể lý giải. Đổi lại là ta, cũng không thấy đến sẽ so ngươi làm càng tốt. Chỉ tiếp. Ngươi bản tính như ý cuối cùng không thể như nguyện. Đám hải tử này ngăn trở ngươi. Chỉ là, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ vứt bỏ như vậy đơn giản. Tổng không có khả năng chỉ là bởi vì Vũ Nhi một câu công lao đi. Đệ tam bảy mươi trương đại kết cục. Ta còn không có như vậy hồ đồ. Chẳng lẽ ngươi không nghe được nàng nói sao? Nàng có thể giúp ta giải quyết dân sinh vấn đề. Có nàng ở, lâm thanh ngôi vị hoàng đế vững như Thái Sơn. Ta cũng không có gì hảo lo lắng. Nhọc lòng lâu như vậy, tính kế lâu như vậy, ta đời này nhất thực xin lỗi chính là Hoánh Tuyết, ta muốn đem dư lại thời gian đều cho nàng, thủ nàng. Tính ra ngươi ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên, như thế nào? Đáp cái hỏa. Nguyệt khung thiên ngữ thái nhẹ nhàng nói, lúc này hắn thật sự buông xuống hết thể ân oán, thật thà như bình thường ba cánh. Cũng hảo, ngươi rời đi nơi này cũng đỡ phải vướng bận. Vừa lúc cùng nhau quá hạ điển viên sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ngẫu nhiên bồi ta uống chút rượu gì đó, khó chịu thời điểm làm thượng một hồi, làm ta đem ngươi đánh đến thẻ ra quần cũng lại là rất thích ý. Phượng Tương Thiên nói, trên mặt lại là có ý cười, hai cái nam nhân chi gian nhưng thật ra có nhất tiếu mận ân cựu xu thế. Ngươi sao liền khẳng định đại gia định là ngươi thắng, ta cũng không thấy đến so ngươi kém. Ha ha! Có bản lĩnh ngươi làm ngươi cái kia tam đầu xà bay lên thiên, bằng không tưởng thắng ta rất khó. Vậy ngươi có bản lĩnh làm ngươi điểu vào nước, xem ta không cho lưu bích cắn nó. Thiết, đánh nhau dựa dị thú không tính bản lĩnh, có bản lĩnh mình trần ra trận, làm một mình. Ai sợ ai, đừng cho là ta đương mười mấy năm hoàng đế thân thủ liền yếu đi, xem ta không đem ngươi đại răng rơi đầy đất. Vậy tới nha. Phượng Tường Thiên cùng Nguyệt Khung Thiên ồn ào nhốn nháo rời đi. Nguyên bản ở trong nước tam đầu xà kia thật lớn thân ảnh cũng bỗng nhiên thu nhỏ lại, bay vút đến nguyệt khung thiên vương miện thượng, cuộn tròn thành một đoàn, dường như lục đá quý giống nhau. Nguyên lai này xà cũng có thể đủ biến hóa lớn nhỏ, quả nhiên là dị trùng. Nhìn hai cái trưởng bối liền như vậy đi rồi, nguyên bản còn chuẩn bị đại làm một hồi mọi người. Ngược lại là sờ sờ cái múi. An không ngồi rồi. Ngươi không sao chứ. Phượng Thiên Vũ đi đến hiên viên dạ bên cạnh hỏi hắn. Không có việc gì. Hiên viên dạ nhìn chầm chằm Phượng Thiên Vũ năm cái tay kia. Kéo kéo khỏe miệng nói, thật sự cười không nổi. Tình cảnh này đã nói cho hắn, hắn đã là bị loại trừ. Phượng Thiên Vũ cuối cùng lựa chọn bên nhau cả đời người là Doan Thiên Tầm. Bất quá, cũng chỉ là làm hắn hơi hơi có chút thất vọng, lại chưa làm hắn từ bỏ. Dù sao tâm đều đánh rơi ở cái này nữ nhân trên người, nên có hôn lễ cũng cử hành. Hắn thế nào cũng là Phượng Thiên Vũ trên danh nghĩa phu quân, chẳng sợ chạm vào không được nàng, nhưng ít nhất có cái lý do lưu tại bên cạnh. Liên tính không có nương tử, ít nhất còn có nhi tử, hắn cũng không tính mệt. Chuyện ở đây xong rồi, các ngươi có tính toán gì không? Phượng Thiên Vũ đoàn người từ Hoàng Lăng rời đi trở về lâm thời phò mã phủ sau. Phượng Thiên Vũ thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, ở phòng khách hỏi mọi người. Điện hạ tương mời, ta sẽ lưu tại vạn tinh thành. Ngọc Hàm dẫn đầu đã mở miệng, lại không nghĩ rằng Nguyệt Lâm Thanh động tác nhanh như vậy. Còn nói động Ngọc Hàm vì chính mình hiệu lực, không khỏi làm Phượng Thiên Vũ lau mắt mà nhìn. Không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Lâm Thanh, lại thấy hắn hơi hơi có vài phần khoe khoang dơ dơ lên cảm, lệ người buồn cười. Đều sắp làm hoàng đế người, cư nhiên còn như vậy tính trẻ con, một chút đều không giống cái kia tìm nàng vạn dặm trùng dương ngoại ca ca. Ta cũng nên trở về một chuyến, phía trước thất ước mãi nãi. Lần này sau khi trở về, ta tưởng thử cưới cái thê tử trở về nhà. Mạc Hồng Phong uống ngụm trà nhàn nhạt nói, lời này nói được nhưng thật ra có lý. Người ở đâu ta liền ở đâu, hai nước bang giao đều có những người khác đại lao, ta cái này vạn thú quốc phò mã thân phận, vốn chính là tốt nhất bảo đảm. Về sau coi như cái nhàn tản vương gia đi theo nhi tử chạy. Hiên viên giả mở miệng nói, tuy rằng lúc trước liền nói là giả, Bất quá tốt xấu cũng coi như là bái đường thành thân quá người, thân phận bại ở kia, thật đúng là không có biện pháp đuổi hắn đi. doãn thiên tầm tự nhiên không cần phải nói, thân là nàng nam nhân tự nhiên muốn đi theo nàng, tuy rằng giờ phút này còn không có xuống tay, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nếu tuyển, vậy trào ổn, cũng không thể làm hắn chạy. Tố ngàn, ngươi đâu? Phượng thiên vũ hỏi mặc không lên tiếng tố ngàn huynh hỏi. Vạn thú quốc rất lớn. Có rất nhiều địa phương là ta không biết, ta tưởng chu du một phen. Bất quá, ngươi nếu là đại hôn, ta chỉ cần thu được tin tức tất nhiên gấp trở về. Tố ngàn khuynh nói nhìn phía doan thiên tẩm trong lòng trăm vị trần tạm. Kỳ thật hai người ở rất nhiều phương diện đều rất giống, chỉ tiếc hắn bại liền thua ở động hoa di hai chị em, thua ở hắn che giấu chính mình đã từng là ngàn trưởng quầy sự thật, thua ở lúc trước hắn lùi bước. Chỉ tiếc, hết thể vô pháp trọng tới, vậy chỉ có thể tiếp thu. hoa di các người hai chị em là cái gì ý tưởng phượng thiên vũ hỏi lại thấy nhị nữ đồng thời quét mắt tố ngàn khuynh đạm đạm cười kia ý tứ phượng thiên vũ đã hiểu văn nhân triệt, ngươi đâu a cái gì ngươi hỏi ta ta còn có thể làm cái gì tự nhiên là đi theo các người, mặc kệ nói như thế nào vân nguyên cũng là ta đồ đệ ở hắn chưa xuất sư phía trước ta tạm thời sẽ không đi bất luận cái gì địa phương bất quá Ta muốn mượn ngươi công chúa thân phận, vơ vét một ít bản thổ thảo dược nghiên cứu nghiên cứu. Dược liệu sự tình, ngươi hỏi ta ca liền hảo, hắn tốt xấu cũng mau là vua của một nước, làm hắn hỗ trợ càng bất việc. Đối Nga, văn nhân triệt ứng câu, có điểm ngây ngốc vẫn luôn mặc không lên tiếng liên lập thu ôm tiểu đuông, đồng nhiên mở miệng nói, thiên vũ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau không? Quản cơm liền hảo, ta dùng cái này làm trao đổi. Liên lập thu nói đem vẫn luôn không chịu lấy ra lạp kia khối hô nước tín vật đưa ra tay tới. Rõ ràng là nghĩ thông suốt. Tùy thời hoan nên. Bất quá, ngươi xác định không đi theo tà ca. Hắn có thể giúp ngươi trùng kiến hoa rơi thành liền ra cơ nghiệp.